Từ từ. Chỉ quyến Bắc ý thức được không thích hợp nhi, hắn thông cảm Lâm Thiển làm gì? Hắn lại không thích nàng. Đối, một chút đều không thích. Lâm Thiển yên lặng mà nhìn hắn sắc mặt từ âm chuyển tình lại biến âm, gương mặt càng ngày càng hồng. Nàng nghiêng đầu, tiếp tục ngắm phong cảnh, đầu ngón tay đáp ở không được thượng tiểu khoe miệng. não bổ đi thôi, tốt nhất ngươi cùng lục thời hàn đều cảm thấy ta phi các ngươi không thể mới hào đâu. Xe chạy đến Lâm Thiển ra dưới lầu, chiếu cố nàng tự tôn. Chỉ quyến Bắc làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau, đối nàng nói, ta liền ở trên xe chờ ngươi, ngươi đi lên thu thập đi. Tốt. Lâm Thiển đẩy ra cửa xe, chạy chấm lên lầu. Nàng lấy ra hành lý dương, có mục đích địa đem quý trọng cùng nhu yếu phẩm tất cả đều trang đi vào, mặt khác tùy thời có thể mua được, cũng chưa mang. Chờ ngày mai nàng lại tìm cái chuyển nhà công ty, đem dư lại đồ vật toàn bộ đều đóng gói đến chỉ quyến Bắc phòng ở đi. Khép lại dương hành lý cái nắp trước, nàng lại tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu một lần. giấy chứng nhận, điện tử, thiết bị, trang sức, nhạc phổ buồn, đồ trang điểm, mấy ngày nay tắm rửa quần áo đều ở a vì cái gì nàng tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì đâu nghĩ không ra tính không nghĩ Lâm Thiển đem khoa kéo kéo lên kéo dương hành lý đi xuống lầu nàng phong ngủ đáy giường hạ một cái đã sớm rơi xuống hôi con vỏ đèn lặng lặng mà nằm ở kia đáng thương bất lực lại chua sót. Lâm Thiển cứ như vậy ở trì quyến bắc trong phòng ở xuống dưới trì quyến bắc rời đi trước do dự hồi lâu. Muốn hỏi một chút nàng thiếu bao nhiêu tiền, cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Buổi tối hắn về đến nhà, chi đạo cùng mâu thân Bắc Tường đều không ở hắn cấp cố ruột gọi điện thoại, dò hỏi ban ngày sự điều tra thế nào. Cố ruột xưng, bước đầu phán đoán là Lâm Thiện Phan bị nàng chủ nợ xui khiến, âm thầm trà trộn vào hội trường. Chi quyến Bắc bất mãn nói, cái này hội trường An Bảo Thi thố quá kém, lần sau không thể ở chỗ này cử hành hoạt động. ân Treo điện thoại, chi quyến Bắc đổ bộ với bù, tìm đòi lâm Thiện Ngảy ra mục tử, làm hắn con ngươi trầm xuống. Liên biết những cái đó chủ nợ sẽ không thiện bãi cam hưu, bọn họ đem Lâm Thiển thiếu tiền không còn sự tuân ra tới. Lâm Thiển không có gì fans, liên tính là có, phát sinh loại sự tình này, cũng khả năng không lớn vì nàng nói chuyện. Hiện tại sáng sớm hồ sơ hai vị nam chủ, cùng với thích tử tình fans, xảo chính là nhất hung. Bọn họ đi họp phỉ sỉ ô ấy bù còn có cố ruột chứng thực ấy bù hạ kháng nghị, tỏ vẻ không nghĩ chính mình thần tượng cùng Lâm Thiển loại này nghệ sĩ hợp tác. Mới xuất đạo mấy năm liền thiếu một đống nợ, ai biết nàng lấy cái này tiền làm gì đi. Đem nàng lưu tại đoàn phim, vạn nhất nàng hoa thượng nhà ta ca ca đâu. Tuyệt đối không được. Tuyển ai không hảo tuyển cái thất cách nghệ sĩ, các ngươi nghĩ như thế nào a? Lâm Thiển không lùi ra này bộ kịch, ta liền không nhìn. Cố ruột bình thường rất ít đổ bộ bệ bồ, hôm nay đi lên nhìn nhìn, cười nhạo một tiếng. Hắn liền lục thời hàn mặt mũi đều có thể không cho, húng chi những người này. trở tay liền đem bình luận khu cấp đóng. Nay cử Làm các fan càng mâu thuẫn, một đám hận không thể đem Lâm Thiển từ màn hình bắt được tới đánh một đốn. Sự tình lên men đến nửa đêm, mắt thấy đều phải khống chế không được thời điểm. Lâm Thiển đã phát một cái hơi bù, ta phía trước là thiếu nợ không sai, nhưng là liền ở ngày hôm qua, ta đã đem nợ đều trả hết ta, như thế nào còn có người nói ta thiếu tiền không còn đâu. Xứng đồ là nàng còn khoản cùng tín dụng ký lục, rõ ràng mà biểu hiện nàng một phân nợ bên ngoài cũng không nợ. Nay hơi bù vừa ra, nhảy nhót lung tung những người đó trận tròn mắt. Bọn họ phản quá mức đi tìm ngay từ đầu tự xưng Lâm Thiển chủ nợ, đã phát đòi nợ hấy bồ người, chất vấn hắn này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tuy rằng bọn họ cũng không thích Lâm Thiển, nhưng là người tiền đều tới tay, còn hướng Lâm Thiển trên người bắt nước bẩn, có điểm quá mức đi. Người nọ căn bản không dám cùng các vong hưu đối tuyến, gạch bỏ hấy bồ trốn chạy. Thấy nhiều giới giải trí trung lão lại, Lâm Thiển nói còn tiền liền còn tiền quả thực là một dòng nước trong, làm không ít nàng người qua đường hát chuyển thành thuần người qua đường. Có người đi Lâm Thiển kia lưu bình luận, hỏi nàng này số tiền lấy tới, Lâm Thiển đương nhiên không có khả năng trả lời lạc. Chỉ quyến bắc lại đoán được, là lục thời hàn mượn cho nàng, hừ một tiếng. Một hồi khả năng sẽ làm Lâm Thiển thân bại danh liệt phong ba, dễ dàng liền bình ổn. Đối chỉ quyến bắc cùng cố ruột tới nói, sự tình qua đi liền đi qua, đối Lâm Thiển tới giảng, cũng không phải là như vậy. Nàng nếu là phát hiện không đến có người cố ý làm chính mình, liền sống uổng phí hai đời. Có thể là ai đâu. Lâm Thiển cảm thấy sở khinh khinh cùng thích tử tình hiềm nghi lớn nhất, nề hà nàng không chứng cứ, không thể mượn này làm to chuyện. Đặc biệt sở khinh khinh, nay từng cọc thù mới hận cũ, nàng tốt nhất đừng dừng ở chính mình trong tay, bằng không được đến giao hấn, bảo đảm nàng cả đời không thể quên được. Do đến chỉ quyến Bắc Phòng ở ngày hôm sau, Lâm Nhã Quân đã trở lại. Lâm Thiển đánh cái xe, đem nàng nhận lấy. Tân tiểu khu hoàn cảnh so các nàng nguyên lai trụ địa phương không biết cường nhiều ít lần, ra vào tiểu khu cư dân các trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ. Liền bảo an đều lớn lên anh tuấn đoan chính. Lâm nhã quân nhìn nhìn lại chính mình, an mặc dáng vẻ quê mùa, một chút tự biết xấu hổ lên. Nàng kéo kéo lâm thiển cánh tay, nói chuyện cũng không dám lơ tiếng. Thiển thiển, ngươi nói chúng ta về sau muốn tại đây trụ. Nơi này cái gì đều thực quý đi, nào trụ đến khởi A. Lâm thiển thuận thế vãn trụ nàng cánh tay, cười nói, mụ mụ, tiền sự ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại thù lao đóng phim không ít, đủ chúng ta sinh sống. Lâm nhã quân vẫn là cảm thấy này hết thể thực không chân thật. Mãi cho đến ra, câu thúc mà ngồi ở trên sofa, nàng con ở nhắc mãi, thực quý đi, đừng cho người ngồi hỏng rồi. Lâm Thiển bật cười, mẹ, thật không có việc gì. Nàng hỏi Lâm Nhã quân Lữ Hành hiểu biết, rời đi nàng lực chú ý. Nói lên cái này, Lâm Nhã quân cùng tiểu hài tử giống nhau hưng phấn, một bên giảng, còn một bên cho nàng xem chính mình chụp ảnh chụp. Lâm Thiển nhớ rõ nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, Lâm Nhã quân tuổi không lớn, lại vẻ mặt tăng thương, hiện tại nàng trạng thái tuổi trẻ nhiều. nghe nàng nhắc mãi này đó về vặt lâm thiển cũng thật cao hứng liên tục gật đầu cái này tiền không bạch hoa lâm nhã quân yêu đi ra ngoài chơi cảm giác chờ mong mà nói chờ ta nhiều kiếm tiền điểm ta còn muốn đi địa phương khác đi dạo hảo a nói lên cái này mẹ ngươi nếu là không nghĩ lưu tại gia tính dưỡng nói ta liền ở phụ cận cho ngươi thuê cái tiểu điếm mặt đi đến lúc đó mượn cá nhân làm việc ngươi phụ trách lấy tiền được không lâm nhã quân bên này tiền thuê hảo quý đi lâm thiển vỗ vô, vô ngực Tự hào mà nói, ta có tiền. Phía trước bán khúc tiền còn không có hoa đâu, áp một bộ tam, thuê cái tiểu điếm mặt dư giả. Lâm Nhã Quân nhìn nàng, đôi mắt lập tức đỏ. Cảm thấy mất mặt, nàng vội và nghiêng đi thân. Lâm Thiển luôn uống, còn tưởng rằng chính mình chọc Lâm Nhã Quân không cao hứng, vội hỏi, mẹ, làm sao vậy nha? Ngươi nếu là không thích tiểu điếm mặt, chờ ta nhiều kiếm tiền điểm, cho ngươi đổi cái đại. Lâm Nhã Quân nghẹn ngào nói, mẹ không phải không cao hứng, mẹ là rất cao hứng. Thiện Thiện thật sự hiểu chuyện. Trước kia Lâm Thiển đối nàng động một chút nhục mạng, nàng có oán khí, nhưng là không hận quá, rốt cuộc Lâm Thiển là chính mình thân sinh cốt đủ. Hiện tại Lâm Thiển như vậy hiếu thuận, đã từng sở hữu câu hoán hận, đều biến thành vui mừng. Ở nam nhân trước mặt kỹ thuật diễn bảo lều Lâm Thiển, cuộc đời lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, trái tim lại trướng lại sáp, một chữ cũng giảng không ra. Ở chân tình trước mặt, nàng vô pháp sắm vai người khác. Thiện Thiện, mẹ không cần cái gì căn phòng lớn, cũng không cần đại mặt tiền cửa hiệu. chỉ cần ngươi có thể vẫn luôn bình an khỏe mạnh làm ngươi thích sự là được nghèo một chút không có việc gì chúng ta thiển thiển trí không ngắn về sau sẽ càng ngày càng tốt lâm thiển cái mũi đau sót, chịu đựng nước mắt thật mạnh gật đầu ân chúng ta đều hảo hảo mắt thấy mau ăn tết lúc này thuê mặt tiền cửa hiệu không có lời hai người liền thương lượng trước tìm xem thích hợp năm sau lại ký hợp đồng Chỉ quyến bắt căn phòng lớn lâm thiển trụ đặc biệt thư thái không công tác thời điểm nàng ở trong nhà các loại tìm góc độ chụp ảnh hôm nay nàng vẽ cái đạm đến nhìn không ra tới trang mở ra buồn rửa tay phía trước đèn trong gương nàng làn ra hảo đến người tiên dùng sữa rửa mặt xoa ra một chút bọc biển điểm ở chính mình chót mũi lâm thiển kêu lâm nhã quân mẹ tới giúp ta chụp cái chiếu tới trong nhà tổng cộng liền hai người lâm nhã quân đều thói quen giúp nàng chụp ảnh tiếp nhận lâm thiển di động màn ảnh nhắm ngay nàng sau lâm nhã quân nói thiển thiển, ngươi trên mặt bọt biển cũng chưa lau khâu đâu lâm thiển bắt tay tay giơ lên khả khả ai ai mà đặt ở mặt bên cạnh đối màn ảnh nở rộ một cái điểm mỹ thanh thuần tươi cười ta cố ý liền như vậy chụp lâm Nhã quân không hiểu hiện tại người trẻ tuổi chụp hào sau nàng tiếp tục đi nấu cơm lâm thiển đem ảnh chụp tu tu phát tới rồi đẩy bộ thượng gần nhất nàng mỗi ngày đều lấy chính mình ảnh chụp buôn bán lớn lên xinh đẹp lại sẽ chụp ảnh nữ hài tử ai không yêu đâu face đều tăng tới tam vạn hôm nay ảnh chụp mới vừa phát ra tới liền có người cho nàng bình luận hoa wow, này trương hào hào xem tỷ tỷ hảo sẽ chụp. Chớp chớp chớp, lại thuần lại dụ, học được. Ngươi nhiếp ảnh gia hảo sẽ a?" Lâm Thiển hồi phục nói, "Cái gì nhiếp ảnh gia? Đây là ta tùy tiện chụp nha cười trộm. Chỉ cần ta không thừa nhận ta ở lõm tạo hình, ta đây chính là thiên sinh lệ chất." Biên xem bình luận, biên hướng phòng khách lúc đi, hồi lâu chưa liên hệ Dương Kỳ cho nàng đánh tới điện thoại. Ở nàng thời điểm khó khăn nhất, Dương Kỳ cho nàng giới thiệu công tác, Lâm Thiển đối hắn vẫn là thực cảm kích. Tiếp khởi điện thoại sau, nàng hỏi Dương Ca, như thế nào cho ta gọi điện thoại lạc? Lâm Thiển, ngươi mấy ngày nay có hay không thời gian? Có thể hay không cứu cái chàng? Nghe Dương Kỳ nói xong, Lâm Thiển mới biết được, nguyên lai like hắn có cái ở nổi danh công ty game công tác bằng hữu. Gần nhất bọn họ công ty lực đẩy bạo khoản trò chơi, đem thượng tuyến một cái Tân môn phái, môn phái chủ đề khúc cùng cờ gờ phim tuyên truyền đều làm tốt. Công ty còn định ra mấy cái cỏ rẻ, quay chụp chân nhân khái niệm phóng viên. Kết quả trong đó một cái cỏ rẻ phát biểu đối công ty bất lợi ngôn luận. bị chết bỏ, diễn viên bởi vậy thiếu một người. Vốn dĩ trò chơi vòng vách tường liên hậu, đối với chân nhân phóng viên loại này, người chơi cũng không mua chướng, cảm thấy có nảy tiền không bằng đi ưu hóa trò chơi bột. Thỉnh đại bài Minh Tinh tới, bọn họ liền càng mâu thuẫn. Cái này phóng viên đối quay chụp giả nhan giá trị cùng dáng người yêu cầu phi thường cao, lớn lên đứng đầu xinh đẹp Minh Tinh, công ty không dám thỉnh, mà đại bộ phận nhan giá trị quá quan cỏ rẻ đâu, am hiểu đều là mặt bằng quay chụp, đối mặt màn ảnh thực cứng đờ. công tác gặp được lớn như vậy trở ngại dương kỳ cái kia bằng hữu sầu đến tóc đều phải rất hết nghe nói chuyện này sau dương kỳ cái thứ nhất nghĩ đến chính là lâm Thiện. lớn lên xinh đẹp dáng người hảo màn ảnh cảm cường lại biết diễn kịch mấu chốt nhất là nàng danh khi không lớn sẽ không bị người chơi phân chia đến dùng nhiều tiền mời đến đại minh tinh kia một loại đi lâm Thiện năm sau liền phải đi quay chụp sáng sớm hồ sơ giá trị con người tăng gấp bội dương kỳ mời đến nàng cứu chàng cũng rất ngượng ngùng nhưng là vì bằng hữu hắn vẫn là căng ra đầu nói nghe nói muốn quay chụp cảnh tượng rất đơn giản ba ngày là có thể thu phục một ngày thù lao là một vạn khối ngươi nếu là không rảnh nói cũng không có việc gì ta lại tìm xem người khác ta có rảnh lâm thiển tâm nói một ngày một vạn so nàng đóng phim còn kiếm tiền nàng vì cái gì không đi đến nỗi chụp xong khả năng sẽ bị người chơi soi mói gì đó căn bản không ở nàng suy xét chung nàng nếu là sợ bị mắng liền sẽ không đảm đương diễn viên không đợi dương kỳ cao hứng Lâm Thiển lại cẩn thận mà nói, nhưng là ta phải cùng ta người đại diện thương lượng một chút. Tốt tốt, ngươi hiện tại không thể so phía trước, là nên thận trọng chút. Đúng rồi, ngươi phía trước tham dự quay trụ kia bộ luật chính kịch, năm sau liền phải bá ra. Lâm Thiển chờ mong mà nói, nhanh như vậy. Ân, quá thẩm đến đặc biệt thuận lợi. Bất quá này bộ diễn đạo diễn cũng không biết sao lại thế này, đầu tư thất bại, chụp mặt khác kịch đều bị tạp trụ, bồi thật nhiều tiền. Nghĩ đến cái kia sắc mị mị rót nàng đạo diễn. Lâm Thiển âm thầm nói câu xứng đáng. Dương ca, ta đây hiện tại đi cấp người đại diện gọi điện thoại, vãn một chút hồi phục ngươi. Tốt. Vương ảnh nghe Lâm Thiển nói xong, cân nhắc một lát, cảm thấy có thể tiếp, công ty game bên kia hợp đồng nàng tới nói. Đến lúc đó thù lao không đi công ty, trực tiếp đánh tới Lâm Thiển chứng thượng. Nếu Lâm Thiển người đại diện là hầu hiệu quang, khẳng định muốn rút ra một bộ phận tiền, chính là Vương ảnh biết Lâm Thiển hiện tại đỉnh đầu tung quẫn, thực vì nàng suy xét, Lâm Thiển cũng đem nàng đối chính mình hảo. chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Chờ đến quay chụp cùng ngày, Lâm Thiển phát hiện khó nhất không phải chụp, mà là hóa trang quá trình. Mấy cái chuyên viên trang điểm vây quanh nàng bận rộn mấy cái giờ, liền tóc đều hận không thể từng cây mà xử lý. Hoa hào sau, Lâm Thiển nhìn về phía trong gương chính mình, kinh ngạc hơi hơi trừng lớn mắt. Nàng biết chính mình cốt tướng hảo, nhưng là trang sau loại này mỹ đến không giống phàm nhân hiệu quả, vẫn là đem nàng cấp kinh diễm tới rồi. Mấy cái chuyên viên trang điểm đối nàng trang phi thường vừa lòng, liên tục khích lệ nói: lâm tiểu thư hiện tại cho ngài chụp một chương ảnh chụp phát ra đi nói ngài là trò chơi kiến mô, khẳng định có người tin quá hoàn mỹ lâm thiển tổng cộng có hai thân tạo hình một bạch di ỉa vũ khí là đàn không nhẹ nhàng mờ mịt tiên khí tuyết trần một cái khác tạo hình hồng y ỉa vũ khí vì lục lạc yêu dã mị hoặc phong hoa vô song đầu hai ngày chụp chính là bạch di tạo hình đương lâm thiển ôm đàn không đi vào sở tiêu đi ô thời điểm mấy đạo ánh mắt ngắm nhìn ở trên người nàng thảo luận thanh âm đột nhiên im bặt mặc kệ nam nữ trong mắt đều là cực kỳ rõ ràng kinh diễm lâm thiện này thân bạch dí ghi nửa người trên rất kín mít một đôi tinh tế thoát non dài bạch đến sáng lên đùi đẹp lại ở làn váy sau lúc gần lúc hiện nàng nước mắt giống như bị băng tuyết nhiễm bạch lông mi xoát ở người trong lòng tựa thần minh giống nhau thanh lánh đồng tử đảo qua thế nhưng làm người nhịn không được đối nàng sinh ra cùng bái chi ý một giây hai giây ba giây toàn bộ sờ tiêu đi ô, châm rơi có thể nghe lâm thiện chớp trước mắt xa cách khí chất tản ra mềm ấm thanh âm đem người kéo về hiện thực ngượng ngủng làm đại gia đợi lâu không biết là ai như ở trong mộng mới tỉnh mà ngọa tàu một tiếng ngay sau đó càng nhiều tán thưởng tiếng vang lên này cũng quá xinh đẹp này nhan giá trị là chân thật tồn tại sao trách không được đều thuyết minh tinh nhan giá trị có thể đánh liền cái này tạo hình hoàn toàn không cần hậu kỳ hào đi hiện tại đều mỹ đã chết tới cái so kiến mô còn tuyệt nữ minh tinh tin tức này như cuồng phong quá cảnh thổi quét toàn bộ công ty mộ danh mà đến nguyên họa tổng giám nhìn lâm Thiện liếc mắt một cái liền đem nguyên họa cùng kiến mô bộ môn đều kéo tới quan sát tìm kiếm linh cảm tham dự quay chụp nhân viên công tác này ba ngày đắm chìm ở lâm thiển mỹ mạo cảm thấy chính mình có thể có được công tác này thật là quá hạnh phúc ngày thứ ba lâm thiển kêu in đỏ y tạo hình vừa ra tới sở tiêu đi tất cả đều là tỷ tỷ zeta a ta đã chết kinh hô cấp lâm thiển nghe được cười không ngừng bởi vì lâm thiển cái này chuyên nghiệp diễn viên biểu hiện đến quá hảo chịu nàng khích lệ Sớm định ra 3 ngày quay chụp, hai ngày nửa liền hoàn công. Đang lúc nàng chuẩn bị đi thay quần áo, tháo trang sức thời điểm, người phụ trách tìm được rồi nàng, hỏi nàng có nguyện ý hay không vì trò chơi nhiều quay chụp một tổ bốt sơ tơ, thù lao hảo thuyết. Thấy đối phương thái độ thành khẩn, Lâm Thiển liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kết quả, người phụ trách đưa nàng đến một cái khác sở tiệu đi ô, nàng mới biết được, muốn chụp chính là hai người bốt sơ tơ. Nàng cộng sự vẫn là Quý Nam Hoài. Quý Nam Hoài ngay từ đầu không biết nàng tới dựa vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần trên người hắn xuyên chính là tân môn phái quần áo đeo màu trắng tóc giả giả thành một cái tiên phong đạo cốt đạo trưởng lâm thiển thủ đoạn bên hông cổ chân đều buộc lại lục lạc đi lên thanh thúy dây nghe nghe được lục lạc thành quý nam hoài chậm rãi mở mắt ra chiều nàng phương hướng nhìn lại đây ngay từ đầu hắn hiển nhiên không nhận ra nàng là ai bất quá thực mau hắn giống như là thấy quỷ giống nhau ở ghế trên ngồi thẳng ý tưởng đều hiện lên ở trên mặt ngươi như thế nào tại đây Lâm Thiển trong lòng nga giống một tiếng, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Mặt ngoài, nàng đi bước một hướng tới Quý Nam Hoài đi đến, chờ đến trước mặt hắn sau, cong lưng, khuôn mặt cùng hắn rửa thật sự gần, nhuận miệng cười, "Quý Lao sư." "Thật xảo. Quý Nam Hoài ở nàng dưới ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú một tấc tức đỏ. Chương 27 27 Ly trà liêu, canh một canh hai. Hắn phản ứng hoàn toàn trốn không thoát Lâm Thiển đôi mắt. Nàng trong lòng buồn cười, xem ngươi trang điểm đắc đạo mạo trang nghiêm, bản chất lại là cái LSDA. Nàng xuyên này thân hồng y di phục lấy xa liêu là chủ, rán sát thân thể đường cong, không nên lộ địa phương một chút cũng chưa lộ, nhưng đặc biệt chọc người hà tư. Cánh tay, chân, eo bộ vị bị mấy cây tơ vàng tơ hồng quân quanh, bị hoặc tới rồi cực điểm. Tuy nàng động tác, lục lạc len ken rung động, cho nàng thanh âm nhiễm tầng dục niệm. Cố tình nàng biểu tình lại như vậy đơn thuần tự nhiên, quý nam Hoài sẽ bị loại này cực độ tương phản chấn động đến cũng về tình cảm có thể tha thứ. Vì giảm bất mất tự nhiên, hắn đứng lên. nháy mắt so lâm thiển cao hơn một cái đầu tới. Tuy rằng trên mặt đỏ ửng còn không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng là thái độ đã thực xa cách, ngươi hảo. Lâm thiển chắp tay sau lưng, khuôn mặt diễm như đạo lý. Nàng than nhẹ một hơi, sớm biết rằng là cùng ngài hợp tác, ta liền không tới. Quý Nam Hoài, lời này có ý tứ gì, nàng còn ghét bỏ thượng chính mình. Lâm thiển ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, sườn má ửng đỏ, liên tục xua tay, không phải, ta ý tứ là, ngài không phải không muốn cùng ta hợp tác sao. ta xuất hiện tại đây, làm ngài khó xử đi. Càng nói, nàng thanh âm càng nhỏ, biểu tình mất mát. Quý Nam Hoài Kinh nàng nhắc nhở, mới nhớ tới phía trước hắn ở trên mạng nói qua sẽ không lại cùng Lâm Thiển hợp tác nói. Nhưng hắn ý tứ là sẽ không thỉnh Lâm Thiển tham dự chính mình album chế tác, cùng trụng hốt sở tơ có quan hệ gì. Vì thế hắn giải thích nói, không vì khó. Lâm Thiển thần sắc thoáng chốc trở nên sẵn lạ, ngửa đầu nhìn hắn, vui vẻ mà nói, kia quá tốt rồi. Thỉnh quý Lao Sư chiếu cố nhiều hơn nha. quý nam hoài khỏe miệng không tự dắt cũng gợi lên một cái độ cung tân. nhân viên công tác cùng bọn họ đơn giản mà câu thông sau quay chụp chính thức bắt đầu quý nam hoài cấp trò chơi muốn ra tân môn phái sướng cốt truyện ca bọn họ ảnh chụp chính là tuyên bố tân ca khi xứng đổ vốn dĩ hắn một người chụp là được là lâm thiển biểu hiện đến quá hảo kế hoạch mới bắt đầu sinh làm cho bọn họ hợp phép lý tưởng ảnh chụp kết cấu rất đơn giản quý nam hoài là một cái thanh tâm quả dục đạo trưởng, lâm thiển chính là dụ hoặc hắn yêu nữ đối mặt nàng mê hoặc hắn ôm kiếm lù lù bất động lâm Thiển đều có thể tưởng tượng đến ảnh trụ một phát đi ra ngoài các vong hữu sẽ như thế nào đánh giá kiếm nhất muốn rời xa chính là cảm tình nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ nàng trong lòng ý tưởng tuy nhiều lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến quay trụ quỳ gối quý nam hoài phía sau hai điều trắng nõn mảnh khảnh cánh tay từ sau ôm lấy hắn cột trên cổ tay lục lạc một chút một chút rung động quý nam hoài thân thể cương một chút bị nàng cảm nhận được nàng thầm nghĩ Tiểu hỏa tạp ngươi không được a, ta vừa mới bắt đầu. Đem thân mình thẳng khởi, cơ hồ dán ở trên người hắn, Lâm Thiển nở rộ một cái yêu mị tươi cười, sau đó, môi đỏ khẽ nết. đối với lô thai hắn, thổi một hơi. Làm nàng không nghĩ tới chính là, quý nam hoài thế nhưng nhảy một chút, thật là ở nàng trong khỉu tay nhảy một chút. Sau đó hắn toàn bộ lỗ thai toàn đỏ. Huyết sắc từ bên thai vẫn luôn lan tràn tới rồi cổ, còn ở xuống phía dưới. Lâm Thiển ngần ra, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Này ngây thơ phản ứng, nơi nào có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bộ dáng a, ha ha ha, thật muốn nhắc nhở hắn một câu, uy, đạo trưởng, ngươi kiếm rớt. Quý Nam Hoài già vị đại, nhiếp ảnh gia sợ đắc tội hắn, huyền chuyển mà nói, quý lao sư, ngài phản ứng không đúng lắm. Chúng ta lại đến một lần đi. Ở nhiếp ảnh gia mở miệng thời điểm, Lâm thiện liền buông lỏng ra quý Nam Hoài, còn cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Nàng biểu tình bằng thẳng, hoàn toàn từ nhân vật trung đi ra. Có nàng đối lập. Càng có vẻ Quý Nam Hoài biểu hiện không tốt. Cũng may Quý Nam Hoài thực chuyên nghiệp, tận lực che giấu trụ xấu hổ, ôn thanh đáp, hảo. Lần thứ hai chụp, Lâm Thiển liền nổi lên ý xấu. Nàng vòng đến Quý Nam Hoài trước người, ngồi quy xuống dưới, nâng lên hắn mặt. Quý Nam Hoài cố ý không xem nàng, nhưng là một giây, hai giây. Mặt lại hoàn toàn tiêu cháy. Ha ha ha ha. Đầu ngây thơ tiểu nam sinh cũng quá hảo chơi đi. Hắn không phải rất sẽ viết tình ca sao, khiêu vũ cũng thực gợi cảm. Kết quả. liên này hiện nhiên nhiếp ảnh gia đối hắn lần này biểu hiện vẫn là không hài lòng quý lão sư ta là nam nhân có thể lý giải ngươi đối mặt một cái hoạ sát sinh hương đại mỹ nữ mặt đỏ tim đập nhưng là ngươi đến không chế a quý nam hoài đừng nói nữa muốn tìm cái khe đất chui vào đi lâm thiện nhìn quý nam hoài liếc mắt một cái mặt ngoài thiện giải nhân ý kỳ thật là ở kích hắn quý lão sư rốt cuộc không phải chuyên nghiệp diễn viên đối cảm xúc đem khống không hảo cũng về tình cảm có thể tha thứ nếu là ta thật sự ảnh hưởng hắn trạng thái, liền vẫn là làm hắn đơn người trụ đi. Quý Nam Hoài cũng là cái khá tốt cơ người, nghe nàng như vậy vừa nói, hắn càng không chịu nhận thua. Hơn nữa, trước kia đều là hắn cảm thấy Lâm thiện không chuyên nghiệp, bị đã từng thủ hạ bại tướng so đến mặt sáng mày cho, hắn có thể cam tâm sao? Vì thế hắn kiên định mà nói, không cần, ta điều chỉnh một chút, chúng ta tiếp tục trụ. kế tiếp hơn một giờ, Quý Nam Hoài xem như minh bạch cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, hắn liền không hiểu được. Lâm Thiển làm sao có thể cùng hắn có như vậy nhiều loại hô động. Đủ loại đều liêu đến hắn mặt đỏ tim đập, huyết khí dâng lên. Quay chụp thời điểm nàng có bao nhiêu vũ mị, tạm dừng khi liền có bao nhiêu trời quang trăng sáng, nan kham chỉ có hắn một người. Mấy chương ảnh chụp bị chính mình tạp lâu như vậy, nàng cũng hoàn toàn không tức giận, còn ôn ôn nhu nhu mà chỉ đạo hắn. Không biết từ khi nào bắt đầu, quý nam hoài trong mắt cũng chỉ dư lại nàng một người, rốt cuộc nhớ không nổi mặt khác. Chết đi sống lại, sống tới chết đi. Một buổi trưa qua đi, ảnh chụp cuối cùng là chụp hảo. Quý Nam Hoài biết trách nhiệm ở hắn, đối Lâm thiện rất là xin lỗi mà nói, chậm trễ ngươi thời gian. Lâm Thiển nghĩ thầm, ngươi biết liền hảo. Lao tử phía trước chụp ba ngày, cũng chưa giống chiều nay như vậy không thuận, này không cho ta nhiều giao điểm thù lao đều không thể nào nói nổi. Bất quá cùng ngươi quay chụp cũng là rất có ý tứ, xem ngươi mặt đỏ thai hồng còn phải cùng ta xin lỗi bộ dáng, quá buồn cười, ha ha. Mặt ngoài, Lâm Thiển tính tình đặc biệt hảo mà nói, Thuật nghiệp có chuyên tấn công, quý lao sư không cần để ý lần sau nếu ở âm nhạc, sân khấu phương diện có hợp tác, còn phải thỉnh quý lao sư nhiều hơn chiếu cố ta. Quý Nam Hoài có chút kinh ngạc nàng thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói tới, không cấm đối nàng có chút lau mắt mà nhìn, hơi hơi mỉm cười, hắn nghiêm túc mà đáp, hảo. Buổi tối, Quý Nam Hoài nằm ở trên giường, một nhắm mắt lại, liền nghĩ đến Lâm Thiển Ban ngày bộ dáng, tim đập nhanh hơn, hồi lâu cũng chưa ngủ, thật vất vả ngao đến sau nửa đêm. ngủ rồi, trong mộng lại tất cả đều là Lâm Thiển. Ngày hôm sau buổi sáng hắn rời giường, chuyện thứ nhất chính là đi phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, lại cảm thấy thẹn lại ảo não. liều xong liền chạy Lâm Thiển, đã sớm đem Quy Nam Hoài quên ở sau đầu. Lần này quay chủ thù lao thực phong phú, đủ nàng cùng Lâm Nhã Quân quá cái hảo năm. Hai người đặt mua không ít hàng Tết, đem trong nhà trang trí đến đặc biệt vui mừng. Lâm Thiển còn riêng mua phó rực rỡ phát đại tài câu đối, cùng Lâm Nhã Quân cùng nhau dán ở trên cửa. Tới rồi đêm 30 hôm nay, nàng nghĩ đến chính mình đã quên điểm đồ vật không mua, lại lười đến đi thương trường cùng người khác tế, vì thế hạ đơn cùng thành xứng đưa. Hóa tới rồi sau, tiểu khu an bảo thực nghiêm người giao hàng vào không được, Lâm thiện liền chính mình đi xuống lầu lấy. Nàng ăn mặc quần áo ở nhà, tuy tiện khoác kiện siêm ý thì ra cửa. Vào tay hóa vừa thấy, đồ vật không nhiều lắm, cái dương nhưng thật ra không nhỏ, phùng như vậy cái đại cái dương, nàng tầm mắt đều bị chặn. hự hự đi mau đến cửa thang máy thời điểm. Nghiêng đầu vừa thấy cửa thang máy lập tức muốn khép lại nàng vội hô một câu chờ một chút bên trong người nghe được thanh âm ấn hạ mở cửa kiện lâm thiển nói thanh cảm ơn ôm cái dương chạy tiến bảo nhẹ nhàng thở ra lâm thiển lại nhìn về phía bên cạnh người người hỗ trợ ấn một chút mười sáu lâu cảm ơn nàng một chút mở to hai mắt nhìn như thế nào là trâm trạch hồi lâu không thấy trâm trạch vẫn là cùng phía trước giống nhau tuấn mỹ hắn ăn mặc cao định tây trang khoác hàng hiệu áo khoác nơ đánh đến không chút cầu thả khoảng cách rất gần lâm thiển nghe được đến trên người hắn nước hoa vị nhàn nhạt, nhạt tùng một điều sâu thẳm tầm mắt rừng ở trên mặt nàng thon dài tay tắt về phía trước dôi đi giúp lâm thiển ấn đi xuống lầu tầng thang máy chậm rãi bay lên trầm trạch trước đã mở miệng dọn đến bên này ở lâm thiển ân một tiếng hỏi ngài cũng ở bên này trụ hào xảo trầm trạch không tiếp nàng lời nói thang máy không khí có điểm xấu hổ lâm thiển nghiêng đầu nhìn thoáng qua phát hiện trừ bỏ mười ngoại 17 bảy ấn phím cũng là lượng Chỉ quyến bắc chẳng lẽ cùng trầm trạch là trên dưới lâu thang máy lập tức đến 16 lâu thời điểm trầm trạch đạm mạc mà nói lâm thiển ngươi chừng nào thì có thể tranh đua điểm lâm thiển biên hướng ra đi biên cân nhắc trầm trạch nói là có ý tứ gì nàng như thế nào liền không biết cố gắng chờ nàng nghĩ vậy biên giá nhà minh bạch lấy nàng kinh tế trình độ khẳng định thuê không nổi này phong ở nhưng là nàng trụ vào được trầm trạch sợ là hiểu lầm nàng bị người cấp bao dưỡng Này nam nhân có phải hay không đầu góc có chút vấn đề a Cam, tức giận. Mang thủ Lâm Thiển buổi tối biên tập trúc tiết tin nhắn thời điểm, trực tiếp đem trầm trạch cấp lực qua. Tin nhắn phát đến lục thời hàn cùng chỉ quyến bắc kia, người trước trừ bỏ hồi phục tân niên vui sướng, còn hỏi nàng ở chỉ quyến bắc này trụ thế nào? Lâm Thiển, hết thẻ đều hảo, cảm ơn lục tiên sinh quan tâm. Người sau rất đại khí, cấp Lâm Thiển xoay 2.000 đồng tiền, sau đó giấu đầu lòi đuôi mà giải thích một câu, cùng ta nói tân niên vui sướng ra đều phát bao lì xì. Lâm Thiển bật cười, ngươi liền lửa mình dối người đi thôi. Cố ruột chỉ hồi phục nàng một câu tân niên hảo, quý nam hoài hẳn là rất bận, không hồi phục. Lâm Thiển thoải mái dễ chịu mà ở trong nhà ngây người mấy ngày, phía trước tham dự quay chụp cái kia phương viên, chính thức tuyên bố. Vì cấp tân môn phái tạo thế, công ty game đầu không ít quảng cáo, cho nên ở rất nhiều kênh đều có thể nhìn đến cái này phóng viên. Tiếu Ất là một cái thâm niên trò chơi người chơi, đối trò chơi này phi thường si mê. đã sớm biết phía chính phủ thỉnh chân nhân quay chụp phóng viên, đi đầu phun ở phỉ xỉ ổ hấy bộ thật nhiều tiền, ngạnh sinh sinh đem chính mình mắng thành ổ phỉ xì ổ hấy bộ thiết phấn. Phỉ xì ổ phỉ xỉ ổ hấy bộ mới vừa tuyên bố phóng viên một phút, hắn xem cũng chưa xem, liền đánh hạ một hàng bình luận, ngươi cái này bất hiếu tử liền không thể nghe một chút người chơi ý kiến đúng không? Tim này đó xấu bẹp người chụp cái gì video? Hủy hoại lão tử trong lòng muốn phái. Có cái này tiền ưu hóa một chút chiến trường cân bằng được chưa? Phát xong Hắn mới vẻ mặt khinh thường địa điểm khai video. Một mảnh đen nhánh hình ảnh chung, truyền đến đăng một tiếng, hắn phân không rõ là cái gì nhạc cụ, liền cảm thấy cái này âm sắc còn rất dễ nghe. Tiếp theo, xương đen giống thủy mặc tan đi, trong trò chơi tuyết sơn viễn cảnh, từ mơ hồ đến rõ ràng. Đỉnh núi, đứng một nữ nhân. Màn ảnh kéo gần, dựa hướng nữ nhân bóng dáng. Tiểu ớt ngoài miệng lẩm bẩm bóng dáng đẹp có ích lợi gì, đôi mắt lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. Đang, lại là một tiếng. hình ảnh từ nữ nhân bên cạnh người chuyển hướng trước dừng hình ảnh ở nàng nửa người trên lâm thiển bạch di diệt xuất trần tiên khí mờ mịt tấu đàn không nàng ngừng đầu linh hoạt kỳ ảo con ngươi liên lặng nhìn qua hết thể hoa lệ từ ngự trau chuốt ở nàng tuyệt mỹ ngũ quan hạ ảm đạm thất xác bạn trong video đàn không âm tiểu ớt ôm ngực trái tim chính kịch liệt nhảy lên đông bị nàng nhan giá trị bạo kích ngắn ngủn 2 phút video tiểu ớt kéo qua tới lui về nhìn không dưới mười biến bài thi thì thanh lãnh hồng y hỉ vũ mị thật là tuyệt như thế nào sẽ có như vậy đẹp người a một phút trong vòng hắn phải biết rằng nữ nhân này toàn bộ tin tức hắn muốn phấn nàng cả đời tiểu ớt lòng nóng như lửa đốt mà rời khỏi video đang muốn đi lục soát nàng tin tức phát hiện có không ít người hồi phục hắn huynh đệ ngươi lặp lại lần nữa ai xấu nay đều xấu cái gì kêu đẹp a ta đã đem phía trước mắng ngọc phi si ổ gậy bổ những cái đó bình luận xóa khuyên ngươi cũng xóa đi tiểu ất lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước đã phát cái gì thiêu đỏ mặt hắn yên lặng mà đem bình luận xóa rớt thực mau sờ đến lâm thiện với bù, không chút do dự điểm hạ chú ý lúc sau hắn lại ở lâm thiện bình luận khu tìm được rồi rất nhiều cùng hắn giống nhau nhan phấn này hai cái tạo hình cũng quá đẹp lạc cầu cao thanh chân dung ta muốn làm giấy dán tưởng tiểu ất điểm tán tỷ tỷ nhan giá trị là nhân gian chân thật tồn tại sao tỷ tỷ là hạ phàm tiên tử đi tiểu ất lại điểm cai tán Ha ha, thời buổi này bình hoa thật nổi tiếng. Tiểu ất phấn mà cử báo. Mới vừa phấn thượng Lâm Thiển, tiểu ất đối nàng tràn ngập tò mò, đem nàng trước kia tác phẩm đều tìm ra, chuẩn bị bất thời giờ nhìn xem. Nghe nói tân môn phái chủ đề khúc là Quý Nam Hoài sướng, Lâm Thiển tham dự ca khúc tốt sở tơ quay chủ, tiểu ất lại sờ đến Quý Nam Hoài đẩy bộ đi. Cốt sở tơ chung, Lâm Thiển một thân hồng y y, vũ mị mà nhìn Quý Nam Hoài, mà hắn không dao động. Tiểu ất bùn bùn đánh chữ, thứ ta nói thẳng Lâm Thiển cái này nhan giá trị, làm ta cảm thấy quý Nam Hoài nhiều ít có chút không biết tốt xấu. Hắn này bình luận, thực mau đã bị điểm tán tới rồi hàng phía trước. Không riêng người qua đường cùng hắn có đồng dạng ý tưởng, quý Nam Hoài đệ nhất bộ phân fans đều hắc không dậy nổi Lâm Thiển nhan giá trị tới. Có chút kinh không được dụ hoặc, thậm chí phản chiến Lâm Thiển, buông ra người nam nhân này, để cho ta tới. Tỷ tỷ ta có thể. Còn có fans tự hỏi tự đáp, nói tốt không hợp tác đâu. Ngượng ngùng nàng thật sự quá xinh đẹp. Lâm Thiển chỉ chuyển phát công ty trò chơi cùng quý Nam Hoài với bồ, cũng không có bình luận, nhưng là các vong hưu phản ứng, nàng đều xem ở trong mắt, cười cái không ngừng. Còn có nàng phên số, như vậy một lát công phu, liền trướng mau một vạn, còn ở tiếp tục trướng. Làm Lâm Thiển không nghĩ tới chính là, nay chi phóng viên hỏa tới rồi chuyên môn video trang áp thượng, nàng tên tìm tỏi chỉ số cùng ngồi hỏa tiễn dường như hướng lên trên thoán. Chờ đến buổi tối, vương ảnh còn cho nàng mang đến một cái tin tức tốt, có mấy nhà công ty chủ động đi tìm tới. tưởng thỉnh lâm thiển vì bọn họ đại ngôn tuy nói không phải cái gì đại nhãn hiệu đi nhưng là lâm thiển còn không có chính thức tiếp nhận quảng cáo đâu cho nên nàng thực vui vẻ lâm thiển cố ý cấp dương kỳ gọi điện thoại biểu đạt cảm tạ đối này dương kỳ khiêm tốn mà nói là chính ngươi lớn lên xinh đẹp ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền suy nghĩ ngươi này nhan giá trị không lo minh tinh đáng tiếc thân niên khởi đầu tốt đẹp năm nay ngươi khẳng định phát triển rất khá cố lên mượn dương ca cắt ngôn nàng cao hứng Có người đã có thể không cao hứng, tỷ như Tân Nhã Kỳ cùng Hầu Hiểu Quang, lại tỷ như Sở Kinh Kinh. Hầu Hiểu Quang mang quá nhất hỏa diễn viên, tác phẩm cũng không như vậy ra vòng quá, hiện tại Lâm Thiển dựa nhan giá trị gom fan vô số, bò lớn hảo tài nguyên khẳng định bài đội tìm tới nàng. Nếu chính mình là nàng người đại diện, đến kiếm bao nhiêu tiền A? Như thế nào liền đem nàng chắp tay nhường cho người khác đâu, ai? Tân Nhã Kỳ từ như ý lệnh sau, một bộ diễn cũng chưa nhận được, càng không quảng cáo thương tìm tới, vì kiếm tiền. Nàng đều đi phát sóng trực tiếp mang hóa, kết quả hóa cũng không mang đi ra ngoài vài món. Lâm Thiện phát triển đến tốt như vậy, làm nàng ghen ghét đến muốn mệnh. Trước kia cười nhạo Lâm Thiển nói, tựa như bàn tay giống nhau, chịu ở chính mình trên mặt. Sở khinh khinh không cao hứng, là bởi vì quý Nam Hoài cùng Lâm Thiện xuất hiện ở cùng trường tốt sở tơ. Hắn rõ ràng đều đáp ứng quá nàng, bất hòa Lâm Thiện hợp tác rồi. Vì thế mới vừa kết thúc ăn tết trong khoảng thời gian này công tác về đến nhà, ngồi xuống nghỉ ngơi không đến 2 phút quý Nam Hoài. nhận được sở khinh khinh đánh tới điện thoại. Nam Hoài ca, ngươi như thế nào lại làm Lâm Thiển tham dự ngươi tân ca? Quý Nam Hoài vốn dĩ liền rất mệt mỏi, sở khinh khinh chỉ trích, làm hắn có chút phiền muộn. Nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói, chỉ là cùng nhau quay chụp tốt tơ, cũng không tham dự ca khúc chế tác. Tốt sở tơ không phải cũng là ca khúc một bộ phận. Sở khinh khinh nổi giận đùng đùng mà nói, ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta. Ngay từ đầu nàng đối Lâm Thiển địch ý không sâu như vậy. còn không phải nàng chạy tới xú khoe khoang nàng cùng lục thời Hàn kết hôn. Sau lại nàng hại chính mình bị lục thời Hàn, chỉ quyến Bắc chỉ trích, lại đoạt đi rồi vốn nên thuộc về chính mình nhân vật. Hiện tại nàng lại câu dẫn khởi quý Nam Hoài. Thiện không tiện A. Quý Nam Hoài rốt cuộc lãnh hạ ngữ khí, ta không có đối với ngươi nuốt lời. Chúng ta chỉ là cùng nhau chụp cái bốt sơ tơ, ngươi cũng muốn như vậy so đo sao? Cái gì kêu ta so đo? Hảo, ta đây hỏi ngươi. Ngươi là đứng ở cái gì lập trường cùng ta nói những lời này? Ngươi biết ta thích ngươi, vậy ngươi cũng thích ta sao? Quý Nam hoài tưởng, chỉ cần nàng nói cũng thích chính mình, nguyện ý trở thành chính mình bạn gái, kia nàng về sau không nghĩ chính mình cùng ai liên hệ, chính mình liền bất hòa ai liên hệ. Chính là sở khinh khinh sao có thể vì hắn, từ bỏ nhất Trình phiến rừng rầm đâu, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Ta, ta đương nhiên là đem ngươi trở thành K -K A. Quý Nam hoài cười khẽ một tiếng, khuôn mặt mỏi mệt, ánh mắt thất vọng Cái gì ca ca, là lốp xe dự phòng mới đúng đi. Bởi vì sở ra đối chính mình có ân, cũng bởi vì năm đó nàng, hướng chính mình vươn viện thủ, mấy năm nay, hắn toàn tâm toàn ý chờ nàng trở lại. Chính là hắn chờ tới rồi cái gì đâu, nàng có lệ thái độ cùng ích kỷ chỉ trích. Sở khinh khinh ai đều không yêu, nàng chỉ ái nàng chính mình. Nghĩ kỹ điểm này, quý Nam Hoài có mất mát, nhưng càng có rất nhiều tiêu tan. Nam Hoài ca hắn cười khẽ, làm nàng luôn cuống, ý đồ nói điểm cái gì bổ cứu. Cà ca cũng hảo coi như ca ca người đi sở khinh khinh đông cứng mà tách ra đề tài nam hoài ca ngươi vội xong này đoạn muốn hay không trở về nhìn xem a mụ mụ rất nhớ ngươi đâu còn không có vội xong quá một đoạn rồi nói sau Hảo đi có chút việc muốn xử lý trước treo cắt đứt điện thoại quý nam hoài đem điện thoại đặt ở một bên xoa xoa giữa mày trong miệng hừ nổi lên hồi lâu trước kia ở thị trường nghe kia đoạn hạt món mì cả điệu trước mắt hiện lên lại là lâm tiền mặt bên kia Sở khinh khinh nhìn đêm đen đi màn hình di động, điểm xấu dự cảm càng ngày càng đùng. Nàng chạy xuống lâu, đi tìm lương tuyết lan. Buổi sáng, một chiếc giá trị chế tạo xa xỉ siêu xe, chậm rãi ngừng ở tiểu khu ngoại, trên đường người đi đường không nhiều lắm. Lục thời hàn ngồi ở chính điều khiển, tay đắp ở tay lái thượng, nhìn tiểu khu cửa ra vào. Hắn còn ở hưu nghỉ đông, trang viên bên kia người quá nhiều, hắn ngại ở mỹ, liền lái xe ra tới. Đến nỗi vì cái gì sẽ đến lâm thiển nơi tiểu khu? Hắn cũng không rõ ràng lắm Dù sao mỗi lần có người từ tiểu khu bên trong đi ra Hắn đều sẽ nhìn xem Có phải hay không Lâm Thiển Hắn có Lâm Thiển liên hệ phương thức Hoàn toàn có thể cho nàng gọi điện thoại kêu nàng ra tới Nhưng là hắn không làm như vậy May mắn chính là nửa giờ sau Lâm Thiển thật đúng là từ tiểu khu bên trong ra tới Chẳng sợ nàng mang mũ cùng khẩu trang Lục thời Hàn vẫn là một chút nhận ra nàng Mở cửa xe Hắn hướng tới Lâm Thiển đón nhận đi sáng sớm hồ sơ lập tức liền phải bắt đầu cấp các diễn viên huấn luyện lâm thiển tưởng ở kia phía trước giúp lâm nhã quân đem mặt tiền cửa hiệu thuê xuống dưới hôm nay ra cửa chính là ước hảo cùng chủ nhà ký hợp đồng nàng tính toán hợp đồng sự liền trước mặt nhiều một người cũng chưa phát hiện thiếu chút nữa đụng phải đi đối diện người đỡ nàng một chút thanh âm thanh lánh, lộ mạng hấp tấp lục thời hàn hắn như thế nào tới trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua lâm thiển lộ ra gại đúng chỗ ngứa kinh hỉ lục tiên sinh nàng thái độ làm lục thời hàn cả người thoải mái liền biết nàng muốn gặp chính mình còn hảo không sốt ruột đi ân hảo xảo nha ngài tới bên này làm việc sao đối bất quá đã xong xuôi nga nga lâm thiển hướng hắn cười rộ lên đôi mắt con cong lục thời hàn đợi nửa ngày nàng cũng chưa nói mời hắn đi trong nhà ngồi ngồi không có biện pháp hắn đành phải chủ động hỏi muốn hay không cùng nhau uống cái cà phê lâm thiển nội tâm uống ngươi cái đầu không rảnh Ta còn muốn đi ký hợp đồng." Mặt ngoài, nàng xin lỗi mà nói, ngượng ngùng nha Lục tiên sinh, ta có chút việc, hôm nay không có phương tiện." Lục Thời Hàn có chút thất vọng, bất quá cũng không hảo cưỡng cầu, kia lần sau đi. Lâm Thiển cũng không biết lần sau thấy hắn là khi nào, tóm được cơ hội liền hướng hắn trong lòng chọc dao nhỏ, "Tuy rằng ta rất tưởng thân thủ cho ngươi nấu cà phê, nhưng lần sau chúng ta vẫn là đi bên ngoài uống đi." Lục Thời Hàn khó hiểu, như thế nào? Lâm Thiển chua xót mà cười cười, "Ta mụ mụ ở trong nhà đâu?" Nàng biết chúng ta ly hôn sự. Không có phương tiện. Nàng chưa nói toàn, nhưng là lục thời hàn nghe hiểu nàng ý tứ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ly hôn ngày đó, nàng bị mình không rời nhà, trên người giống như liền đánh xe tiền đều không có. Đứng ở lâm nhã quân góc độ thượng, đó chính là chính mình khi dễ nàng nữ nhi, khó trách nàng không thích chính mình. Ở trên thương trường bậy mưu lập kế lục gia thái tử gia, giờ phút này nói chuyện đều không lưu sướng, đi bên ngoài cũng đúng. Ngươi, lần trước cho ngươi 200 vạn. Ngươi đều cầm đi trả nợ sao Ân. Sinh hoạt làm sao bây giờ Ta ở nỗ lực kiếm tiền đâu Bên này giá nhà thực quý Ngươi phó khởi tiền thuê nhà sao Lâm Thiển cảm kích mà nói Chỉ lao sư chỉ thu ta một tháng một ngàn khối tiền thuê nhà Hắn thật là người tốt Lục Thời Hàn a, hắn như thế nào không đem phòng ở tặng không ngươi đâu Mắt thấy cùng chủ nhà ước hảo Thời gian muốn tới Lâm Thiển cùng Lục Thời Hàn nói Lục Tiên Sinh ta phải đi lạc Ngài cũng ngồi trên xe đi thôi Bên ngoài lạnh lẽo Nàng mới vừa đi hai bước, lục thời hàn liền đuổi theo. Xa sao? Nếu không ta đưa người đi. Không xa, ta đi tới đi là được. Lâm thiển tay nhỏ lúc lắc, lục tiên sinh tái kiến. Nàng chạy chậm rời đi, lục thời hàn nhìn nàng bóng dáng, bước chân thật lâu chưa động. hai 28-28 ly trả phong tử. Canh 3 canh 4. Lục thời hàn trở lại trang viên, đã là buổi tối. Đi ngang qua phụ thân cùng mấy cái huynh đệ đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Hắn về tới chính mình chỗ ở. La Hương Văn vừa thấy hắn vào cửa, lập tức lại đây hỏi hắn Ân cần. Vốn dĩ tưởng trực tiếp lên lầu đi công tác lục thời Hàn, thấy La Hương Văn có chuyện muốn cùng hắn nói dường như, liền ở phòng khách ngồi xuống. Theo tuổi tăng trưởng, hắn cùng La Hương Văn nói chuyện phiếm số lần càng ngày càng ít, cho nên đối với hắn có thể lưu lại, La Hương Văn phi thường cao hứng. Nhưng lục thời Hàn lời nói thiếu, La Hương Văn cũng không phải một cái sẽ tìm đề tài người, không khí luôn là kẻ ngắt. Cuối cùng La Hương Văn nói lên hôn nhân sự. Thời Hàn, ngươi qua năm liền 26, có hay không suy xét tái hôn A? Lục thời Hàn trong đầu lập tức hiện lên lâm thiện mặt, nhàn nhạt nói, không có. La Hương Văn có chút vội vàng, như thế nào không có đâu. Mụ mụ còn chờ tham gia người hôn lễ, chờ ôm tôn từ đâu. Hắn phía trước kia đoạn hôn nhân, lục ra không một cái thừa nhận, La Hương Văn cùng lâm thiện thậm chí cũng chưa đã gặp mặt. Lục thời Hàn nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối cái này để tải có điểm mâu thuẫn, ta không nổi. Hiện tại không đổi, khi nào mới cấp? Tổng không thể chờ ngươi ba mươi mấy lại kết hôn đi. Ý gì ai mụ mụ xem, ngươi năm nay trước cùng sở khinh khinh đính hôn tính, ngươi chờ nàng trở lại đợi như vậy nhiều năm. Mẹ lục thời hàn đánh gãy nàng, con ngươi sâu thẳm, có phải hay không ai cùng ngươi nói cái gì? La Hương văn biểu tình hiện lên một kia mất tự nhiên, cười gượng nói, không có à, là ta chính mình tưởng cùng ngươi nói. Lục thời hàn lẳng lặng mà nhìn nàng hai giây, cho nàng xem đến trong lòng mau, mau. Bận tâm nàng mặt mũi. Hắn không dò hỏi tới cùng, nhưng là nghiêm túc mà cường điệu, ta hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng, cảm tình thượng sự, ngài cũng đừng nhúng tay. La Hương Văn từ trước kia bắt đầu, liền rất sợ nàng đứa con trai này, hắn nghiêm khởi mặt, nàng cũng không dám khuyên. Hào đi! Ta hồi trên lầu xử lý công tác. Lục thời Hàn đứng lên, biên hướng trên lầu đi, biên hồi tưởng La Hương Văn vừa mới nói. Hắn cùng sở khinh khinh là Thanh Mai Trúc Mã, cùng nàng ở bên nhau, hình như là thuận lý thành trương sự. Cao trung tốt nghiệp sau nếu không phải nàng xuất ngoại, có lẽ bọn họ đã đính hôn. Mấy năm nay hắn không đối những người khác động tâm quá, ngay cả chính hắn đều cho rằng, hắn là đang đợi sở khinh khinh trở về. Chính là đương La Hương Văn nói làm cho bọn họ đính hôn thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là kháng cự. Hắn thật sự thích sở khinh khinh sao? Giống như không phải. kia hắn thích ai? Mới vừa toát ra cái này ý tưởng, Lâm Thiển Mặt liền nhảy ra tới, lục thời hàn tâm đột nhiên nhảy dự. Hắn lắc lắc đầu. Ý đồ đem Lâm Thiển bộ dáng quên mất, kết quả này cử hại hắn còn nhớ tới Lâm Thiển càng nhiều bộ dáng. Khóc, cười, ẩn nhẫn, chờ mong, còn có. Ái mà không được. Như là vì thuyết phục chính mình, hắn cười một tiếng, nghĩ thầm, thích nàng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn yêu cầu nhiều hơn công tác, đêm này đó tạp nghiệm xua đuổi đi ra ngoài. Đương hắn đi vào thư phòng, la hương văn phiền muộn mà thở dài. Nàng giống như lại đem sự tình làm tạm, nên như thế nào cùng lương tuyết lan công đạo A. Nàng cũng không hiểu được, lục thời Hàn không nghĩ kết hôn liền tính, vì cái gì liền nàng nhắc tới sở khinh khinh đều mâu thuẫn đâu. Vì nhà mình nhi tử trung thân đại sự phiền lòng, không ngừng la hương văn, còn có trầm trạch mẫu thân. Năm nay trầm trạch cuối cùng là khuyên động nàng tới trong thành hưởng phúc, hiện giờ nàng cũng ở trầm trạch biệt thự cao cấp chung ở. Nay phong ở nào đều hảo, chính là quá lớn, nàng ngây người một đoạn thời gian, vẫn là dễ dàng chuyển hướng. Giờ phút này nàng chính nhàm chán mà dựa vào trên sofa xem tivi. Màn hình truyền phát tin chính là một bộ nàng xem không hiểu luật chính kịch. Nghe được trầm trạch tiếng bước chân, nàng lập tức quay đầu, cùng hắn nói, "Chờ ngươi đi làm, ta muốn đi tìm điểm việc làm." Trầm trạch không tán thành hỏi, "Lại không thiếu tiền, ở trong nhà hưởng phúc không hảo sao?" Trầm mụ mụ vặn bẹo cổ, "Cả ngày ở trong nhà ngồi, ta cả người đều khó chịu, còn không bằng ở quê quán chồng giao thoải mái." Sợ nàng một lời không hợp chạy về quê quán đi, trầm trạch thỏa hiệp. Suy xét đến nàng không có gì bằng cấp, hỏi nàng ta đây ở luật trong sở cho ngươi an bài cái bảo khiết công tác không đi không đi ngươi đơn vị ly này qua xa ta cũng sẽ không lái xe liền ở gần đây tìm điểm việc hành đi trầm trạch cẩn thận địa đạo đem hợp đồng lao động lấy tới cấp ta nhìn xem lại thêm. trâm mụ mụ vừa muốn nói không cần dư quang thoáng nhìn trong tivi là nàng Nhi tử nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi xoa xoa đôi mắt nay xú thí bộ dáng là ta nhi tử không sai nàng hưng phấn mà hỏi nhi tử Ngươi như thế nào thượng vi lạp? Trầm Trạch xem qua đi, phát hiện là năm chức vì cấp quân hoài đánh quảng cáo, chủ kia đoạn diễn bá ra. Hắn đơn giản giải thích hai câu, đi đến sofa biên ngồi xuống, cùng Mụ Mụ cùng nhau xem. Trầm Mụ Mụ ôm cánh tay cấp phim truyền hình chọn thứ, chủ không ngươi bản nhân đẹp, bất quá vẫn là so khác nam diễn viên xoái. Nói nói, năng lực chú ý đã bị trầm Trạch bên cạnh Lâm Thiện Hấp dẫn, vui mừng hỏi, diễn ngươi trợ lý cô nương này cũng là minh tinh sao? Lớn lên thật là để mắt. Trâm trạch nhàn nhạt mà nói, đúng vậy. Trâm mụ mụ thất vọng nói, ai, còn tưởng rằng là ngươi luật sở công nhân đâu. Suy nghĩ nếu nàng là độc thân, khiến cho ngươi nỗ nỗ lực, đem nàng đuổi tới tay. Hắn thập phần kháng cự, ta mới không truy. Lâm thiện phẩm hạnh như vậy không đoan chính, hắn trướng mắt. Trâm mụ mụ nếu máu, giống như ngươi muốn đuổi theo là có thể truy được đến dường như, nhân ra chính là Đại Minh Tinh. Trâm trạch cười khẽ, nàng tính cái gì Đại Minh Tinh? Châm mụ mụ một bộ ngươi là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan, ta lười đến cùng ngươi giảng bộ dáng, tiếp tục xem tivi đi. Chờ bọn họ xuất diễn ba song, châm mụ mụ lòng nóng như lửa đốt mà nói, ngươi cho ta đem này đoạn bảo tồn đến ta di động, ta muốn phát đến gia tộc chúng ta trong đàn. Làm ngươi bảy đại cô tám gì cả đều nhìn xem. Châm trạch như mày, không cần đi. Dùng. Đây chính là thượng tivi. Châm trạch phi thường bất đắc dĩ. Thượng tivi có cái gì hảo tự hào. Rất nhiều đương tiết mục mời qua hắn, hắn cũng chưa đi. Còn có, hắn một giờ cố vấn phí một vạn, lâm thiển cái này mình tinh diễn vai quần chúng mới kiếm 3.000, hắn không thể so mình tinh kém hảo đi. Không lay chuyển được Trầm mụ mụ, Trầm Trạch cuối cùng vẫn là đem bọn họ xuất diễn ca ra tới, chia nàng. Hắn không nghĩ tới chính là, Trầm mụ mụ phát đến gia tộc đàn không tính, còn hướng bằng hưu trong giới mặt phát. Cơ lắc mở video ngắn, kia lập vào trước mặt thổ vị đặc hiệu cho hắn mặt đều xem tái rồi. Đặc biệt hắn cùng Lâm Thiển cùng khung thời điểm, một cái tiếp theo một cái tình yêu ra bên ngoài nhảy, làm đến rất nhiều không hiểu rõ thân thích còn hỏi, ai chọn đây là kết hôn A? Thân nương tử rất tuấn đến sao? Kết cái gì kết hôn hôn? Trầm Trạch tức ngực khó thở mà đem bằng hữu vòng cấp đóng, an ủi chính mình, không quan hệ, hắn mụ mụ bằng hữu vòng là ba ngày có thể thấy được, ba ngày sau, hắn hát lịch sử liền biến mất. Ngày hôm sau hắn đến luật sở đi, đồng sự cùng hắn chào hỏi thời điểm, đều nói, Trầm họa sớm A. Ta nhìn đến ngài chụp diễn lạc. Trầm trạch ngần ra, hỏi, ở đâu nhìn đến? Đương nhiên là ở trên a." Trầm họa ngài thật xoái. Cùng ngài cộng sự cái kia nữ minh tính cũng đẹp. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Con hảo, hắn còn tưởng rằng hắn mụ mụ làm cái kia thổ vị video ra vòng đâu. Tuy rằng thổ vị video không ra vòng, nhưng là hắn cùng Lâm Thiển Cút, đích xác ở gậy bổ thượng tiểu phạm vi địa hỏa một phen. Lâm Thiển Nhan giá trị không cần phải nói, chủ yếu là trầm trạch cũng rất tuấn tú. một cái bị hắn kinh diễm đến người xem đi lục soát lục soát quân hoài luật sở cùng trầm trạch lý lịch cả kinh vội vàng ở gậy bồ thượng chia sẻ ta còn nói đâu như vậy xoáy nam minh tinh ta trước kia như thế nào không phát hiện nguyên lai nhân ra là chân chính đứng đầu luật sư một giờ cố vấn phí đỉnh ta một tháng tiền lương càng không cần phải nói năm kiếm tiền càng nhiều người bị gợi lên lòng hiếu kỷ lục soát xong trở về phụ họa đây là nhân gian chân thật tồn tại lý lịch sao hắn mới 28 tuổi ta là học pháp vị này có thể nói là chúng ta luật học giới truyền kỳ nhân vật nhiều năm qua cũng liền hắn một cái như vậy tuổi trẻ có khả năng đến như thế cao vị trí học pháp một giáo thụ thường thường đem hắn treo ở bên miệng khích lệ chúng ta ta tưởng nói phạm nhân cùng thần tiên như thế nào so lại làm ta phấn đấu 20 năm ta cũng làm không đến hắn như vậy a chẳng lẽ theo ta một cái tưởng nói lâm thiển cùng trầm luật thực đang đối sao đại luật sư ít tiểu trợ lý gì đó hảo tưởng khái cp ha hả Ôm đi trầm họa không ước, Lâm Thiển Bình Hoa các fan cũng đừng tới cọ nhiệt độ được không. Nhà ngươi Bình Hoa nghiệp vụ chẳng ra gì, an vạ nhưng thật ra nhất lưu. Ai là Lâm Thiển Bình Hoa phấn? Ta chính là thuần người qua đường. Thích xem soái ca mỹ nữ cùng không còn không được. Ta cũng không phấn Lâm Thiển, đơn thuần cảm thấy bọn họ hai cái xứng đôi. Hy vọng có người đừng cùng có bị hại vọng tưởng chứng dường như. Còn ôm đi trầm họa, nhân ra lại không phải minh tinh, đừng làm giới fan kia một bộ được chưa. Lâu dần dần oai. Nhiệt độ càng ngày càng cao, Lâm Thiển còn bởi vậy chướng mấy và fans, hiện tại nàng fans số đã mau đột phá 10 vạn. Cửa hàng hợp đồng thu phục xoay một số tiền cấp Lâm nhã quân sau, nàng liền không hỏi đến quá khai cửa hàng sự. Sáng sớm hồ sơ định vào tháng sau đế khởi động máy, phía trước này một tháng tả hữu thời gian, đoàn phim vì bọn họ này đó diễn viên an bài huấn luyện. Cố ruột này bộ kịch tiến hành đến như thế thuận lợi, không rời đi địa phương cảnh sát mạnh mẽ duy trì. Lần này huấn luyện. Huấn luyện viên cũng là từ công an bộ môn chuyên môn điều động người. Giống hai vị nam chủ, Lâm Thiển loại này ở kịch chung đóng vai cảnh sát diễn viên là trọng điểm huấn luyện đối tượng. Lâm Thiển trong lòng đối huấn luyện phi thường coi trọng, không riêng gì vì đóng phim xong, cũng bởi vì lòng hiếu học cường. Huấn luyện ngày đầu tiên, nàng sớm khiến cho Vương Ảnh lái xe tới đón nàng. Ngồi trên ghế phụ, Lâm Thiển vừa mới nói một câu vất vả Vương tỷ, liền thấy Vương Ảnh cười tủm tìm hỏi, "Lâm Thiển, ngươi xem mặt sau là ai?" Nàng quay đầu nhìn lại, Nhậm manh manh chính cười cùng nàng phất tay, lâm Lão sư. Lâm Thiển hệ đai an toàn động tác đều dừng lại, kinh hỉ hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Vương ảnh giải thích nói, từ hôm nay trở đi, manh manh chính là ngươi trợ lý. Chụp như ý lệnh thời điểm, Lâm Thiển liền đối nhậm manh manh ấn tượng không tồi, biết nàng là cái kiên định nỗ lực người, hai người còn cùng nhau đối phó rồi tân Nha kỳ. Lúc ấy chính mình tiền đồ chưa biết, cũng không tư bản đem nhậm manh manh mời đến. Hiện tại Vương ảnh thế nhưng giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Lâm Thiển nở rộ một cái sán lạn tươi cười, hoan nên ngươi a, manh manh. Nhâm manh manh đặc biệt thích Lâm Thiển, nàng chỉ có mấy cái tác phẩm, đều bị nàng nhìn thật nhiều biến. Hiện tại có thể tới nàng này công tác, Nhậm manh manh cũng vui vẻ vô cùng. Cảm ơn Lâm Lão Sư. Đừng như vậy khách khí, ta so ngươi tiểu một chút, ngầm ngươi kêu ta thiển thiển là được. Nhậm manh manh liên tiếp gật đầu, ân ân, thiển thiển. Lâm Thiển hảo tâm tình, vẫn luôn liên tục tới rồi huấn luyện căn cứ. Rộng rãi ca lạnh nhạt ca hai vị nam chủ trang điểm cùng Lâm Thiển không sai biệt lắm, giỏi giang, lưu loát, người trước nhìn thấy Lâm Thiển, còn chủ động cùng nàng chào hỏi. Lâm Thiển chiều rộng rãi ca kính cái tiêu chuẩn quân lễ, nghiêm túc mà kêu, tần đội. Rộng rãi ca cười ra tiếng tới, người nhập diễn rất thâm a. So sánh với bọn họ, nữ chủ đóng vai giả thích tử tỉnh tuy rằng cũng xuyên trường tụ quần dài, nhưng là trên quần áo có rất nhiều kim loại bội sức, đẹp là đẹp, nhưng bất lợi với hoạt động. Huấn luyện chính thức bắt đầu trước. Thích tử tình ở căn cứ các loại bãi bỏ sơ, chỉ huy trợ lý cầm chuyên nghiệp ca mê ra cho nàng chụp ảnh. Lâm Thiển ở trong lòng yên lặng phun tào, ngươi nói ngươi nếu là bãi điểm hiên ngang bỏ sở cũng liền thôi, ngươi tại đây dẫu mông vặn eo chính là làm gì. Đương nhiên, nàng là không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Nàng chụp tùy nàng chụp đi, không ý kiến chính mình sự là được. Chỉ chốc lát sau huấn luyện viên lại đây, chuyện thứ nhất chính là ngăn lại thích tử tình hành vi, tiểu thư, ngượng ngùng, bên này không thể chụp ảnh. Thích tử tình có chút xấu hổ, làm nũng dường như hỏi, vô vô chiếu cũng coi như tiết lộ cơ mật nha, châm trước một chút sao? Huấn luyện viên tuổi không lớn, tính tình lại rất ngạnh, không được, chúng ta này đều có quy định, ngươi tuân thủ một chút. Thích tử tình khỏe miệng chịu chịu, không thể không thỏa hiệp, hảo đi, không chụp liền không chụp. Thấy toàn bộ hành trình lâm thiện, ở trong lòng cười rộ lên. Minh tinh ở rất nhiều trường hợp đều là bị truy phủng, nhưng ở cảnh đội chế độ trước mặt, cái gì đều không tính. làm ngươi thường thường vô kỳ lại như vậy tự tin lúc này đã thép tấm thượng đi không có biện pháp thích tử tình sau lại hoặc là đi bên ngoài chụp hoặc là chụp đều là gần người chiếu bối cảnh mơ hồ đến thấy không rõ Trình đốn hảo đội ngũ sau huấn luyện viên lớn tiếng nói tự giới thiệu một chút ta kêu hắn ánh mắt từ các vị minh tinh trên mặt đỏ qua cùng lâm thiển đối diện thời điểm mặt đỏ lên lâm thiển trước trước mắt tiểu tử ngươi vừa mới đối mặt thích tử tình thời điểm không phải rất kiên cường sao còn tưởng rằng ngươi đối sắc đẹp thờ ơ đâu Huấn luyện bắt đầu, rộng rãi ca, lạnh nhạt ca cùng với lâm thiện, học đều thực dụng tâm. Thích tử tình 3 phút nhiệt độ qua đi, biểu tình có chút khó chịu. Nàng không hiểu, chính mình đóng vai chính là vai ác ca, học mấy thứ này làm gì. Gặp được khó khăn đại xuất diễn, làm thế thân thượng không phải hảo. Chính mình này một thân da thịt non mịt, thương tới rồi nhiều xấu A. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua tập trung tinh thần lâm thiện, thích tử tình ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường. Nhìn một cái này một bộ thỉnh không dậy nổi thế thân nghèo kết hủ lậu dạng. Phỏng trừng cả đời đều là diễn vai quần chúng mệnh. Chạm lâu rồi, thích tử tình chân đều toan, chiều huấn luyện viên giơ lên tay. Làm sao vậy? Huấn luyện viên hỏi nàng. Ta chân đau, không đứng được, tưởng nghỉ ngơi một chút. Huấn luyện viên lông mày nhăn lại, như là đang nói, lúc này mới vài phút, liền không đứng được. Nhân ra lâm thiển như thế nào không kêu khổ kêu mệnh. Thích tử tình chỉ là chào hỏi một cái, căn bản không cần hắn đồng ý, liền đi bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Nàng mang đến những cái đó trợ lý. lập tức lại là cho nàng đổ nước lại là giúp nàng xoa chân lâm thiện nhìn thoáng qua rộng rãi ca cùng lạnh nhạc ca người trước khoe miệng chịu chịu có điểm vô ngữ người sau cá chết mặt nhìn không ra suy nghĩ cái gì nhưng là ánh mắt so với phía trước lạnh hơn thích tử tình rốt cuộc không phải thuộc hạ bình, nàng thật không nghĩ học huấn luyện viên lại có thể có biện pháp nào đâu liếc nàng liếc mắt một cái tiếp tục cấp lâm Thiển bọn họ giảng bài đi tới rồi buổi chiều thích tử tình xưng nàng còn có công tác mang lên nàng người liền triệt phong phú một ngày kết thúc lâm thiển cùng nhậm manh manh ngồi trên vương ảnh xe sau nhậm manh manh gấp không chờ nổi cùng lâm thiển phun tào thích tử tình thái độ cũng quá không nghiêm túc đi này có thể học được cái gì nha đến lúc đó đều dùng thế thân lại không phải ai đổi mặt lâm thiển tâm nói cố ruột yêu cầu như vậy cao thích tử tình hiện tại không nỗ lực về sau có ai mắng thời điểm ngoài miệng tắt nói này một hàng tới tiền quá nhanh tổng hội có không chuyên nghiệp người chúng ta làm tốt chính mình là được nhậm manh manh gật đầu ngươi nói rất đúng Tùy tay lấy ra di động, điểm tiến quấy bù quảng trường phiên phiên, nàng cười lạnh một tiếng, thiện thiển, thích tử tình phát huệ bù. Ta nhìn xem. Nàng thò lại gần, liền thấy thích tử tình đã phát cái cửu cung cách ra tới, xứng tự, huấn luyện hảo vất vả, nhưng là muốn kiên trì. Bản thân chính là chuyên nghiệp ca mê ra chụp ảnh chụp, lại trải qua hậu kỳ xử lý, chương trương đều thật xinh đẹp. Nếu không phải Lâm Thiện hôm nay liền ở hiện trường, phòng trừng cũng sẽ cảm thấy nàng rất nghiêm túc. Nàng fans đã chạy tới bình luận khu. hoa thức thổi nàng cầu vương thí giống rộng rãi ca cùng lạnh nhạt ca đều tương đối liệu thấp không phát ảnh chụp hai người feng liền tìm tới rồi thích tử tình này câu nàng lộ thấu thích tử tình muốn bảo trì hình tượng đương nhiên sẽ không hồi phục lại. có mấy cái nàng phan trung thành liền giúp nàng giải thích tử tình bận rộn như vậy khẳng định không chụp người khác ảnh chụp nha. đại gia lý giải một chút nghe hiện trường người ta nói đỗ minh phàm, lạnh nhạt ca trợ giúp tử tình rất nhiều đâu đặc biệt có kiên nhẫn Ta cũng nghe nói Lâm Thiển ỉ vào chính mình lớn lên xinh đẹp, nũng nịu mà cái gì đều không học, huấn luyện viên phi thường đau đầu. Nhìn đến này, nhậm manh manh tức điên, nói, liền nàng như vậy, dựa vào cái gì giống ngươi? Ta hiện tại liền khai 100 tiểu hào tới cùng các nàng đối mắng. Lâm Thiển ngăn trở nàng, không cần lý. Chính là, ngươi hiện tại nói lại nhiều, cũng không bằng về sau phim truyền hình bá ra lực độ đại. Lâm Thiển đạm nhiên cười, giả biến không thành thật sự, thật sự cũng biến không thành giả. lái xe vương ảnh tỏ vẻ đối lâm thiển tán đồng nàng hiện tại kéo dâm đến càng lợi hại về sau liền càng mất mặt manh manh người đem tương quan chụp hình lưu hảo chờ phim truyền hình bá xem không ta nhún ra văn dâm trên nàng hảo kế tiếp mấy ngày thích tử tình cứ theo lẽ thường hoa thủy buổi tối lại phát thuẩy bồ nói chính mình siêu nỗ lực chậm rãi nàng cựu cung cách xuất hiện một ít cùng lạnh nhạt ca chụp ảnh chung đều là thực tầm thường cảnh tượng nhưng là chụp ảnh góc độ đặc biệt dẫn người hà tư Thích tử tình cùng lạnh nhạt ca chính phủ phấn mắt thường có thể thấy được mà biến nhiều cũng có rất lớn một bộ phận fans không thích này đối, cùng chính phủ phấn sẽ lên nay cử ở giữa thích tử tình đoàn đội lòng kẻ dưới này lạnh nhạt ca giả vị như vậy cao bọn họ ước gì nhiệt độ lên đâu lâm Thiển chú ý tới lạnh nhạt ca ngoài miệng không nói cái gì trên thực tế giảm bất cùng thích tử tình lui tới còn có rộng rãi ca ngượng ngùng phun tảo nữ minh tinh liền âm thầm trợn trắng mắt trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện trong căn cứ. Sóng ngầm kích động. Hôm nay môn mở ra sau, từ ngoài cửa tiến vào hai cái nam nhân. Bởi vì huấn luyện viên là lâm thời điều động tới, bọn họ trên người đều có khắc công tác, đang không ra trống không thời điểm, khiến cho khác đồng sự thế thân bọn họ vị trí. Hôm nay này hai cái nam nhân, lâm Thiện phía trước cũng chưa gặp qua. Bên trái cái kia ăn mặc cảnh phục, tuổi ước chừng 20 xuất đầu, diện mạo rất là thanh tú. Bên phải vị kia tắc ăn mặc thường phục 25 tuổi tả hữu, xem nhẹ hắn kia vẻ mặt ngủ không tỉnh bộ dáng. xoáy đến cực kỳ bi thảm, càng dẫn người chú ý chính là hắn cánh tay thượng cột lấy băng gạc, hẳn là bị thương. vốn dĩ chán đến chết thích tử tình, thấy rõ ràng hắn mặt sau đều tinh thần lên. Trình Đốn Hảo đội ngũ, ăn mặc cảnh phục, khuôn mặt thanh tú nam sinh lặng lẽ nhìn Lâm Thiển liếc mắt một cái, cổ có điểm hồng. Lâm Thiển đều thói quen này đó tiểu huấn luyện viên nhìn đến nàng phản ứng, quái đáng yêu. tự giới thiệu một chút, chúng ta là hôm nay phụ trách huấn luyện các ngươi huấn luyện viên, ta kêu Lục Húc Nhiên. nói xong. hắn nhìn về phía bên cạnh nam nhân thái độ cung kính rất nhiều vị này chính là chúng ta nam nhân nâng nâng mắt một mí lười biếng mà đánh gậy hắn phong tử cảm nhận được hắn muốn điệu thấp ý tứ lục húc nhiên cũng không lại nói hắn lý lịch không có vấn đề nói chúng ta liền bắt đầu đi thích tử tình giơ lên tay tới ta có vấn đề nói nàng nhìn về phía phong tử trong mắt tràn ngập đối hắn hứng thú phong huấn luyện viên hôm nay dạy chúng ta cái gì đâu tay không quan trọng đi phong tử nhìn về phía nàng Ánh mắt không gợn sóng, hiển nhiên không đem nàng lấy làm tự hào mỹ mạo để ở trong lòng. Ta bằng quan, không cần phải xen vào ta. Nói xong, người này liền chậm gì gì đi tới một bên ghế trên ngồi xuống, sau này mở dựa, còn nhắm hai mắt lại, tựa hầu nghĩ đến cái giấc ngủ nướng. Thích tử tình. Không khí xấu hổ vài giây, lục húc nhiên thanh thanh giọng nói, mở miệng, hôm nay chủ yếu là giáo đại gia dùng thương. Lâm Thiển tuy rằng đối phong từ mỹ mạo cảm thấy kinh diễm, nhưng nàng chính mình chính là mỹ nhân. Gương chiếu nhiều, đôi hắn miễn dịch lực đỉnh cao. So với cái này ngủ không tỉnh đại xoáy so, nàng hiển nhiên đối thương càng cảm thấy hứng thú, đôi mắt lượng lượng mà nhìn chăm chú vào lục hốc nhiên. Nam sinh nhận thấy được nàng ánh mắt, không riêng cổ, bên thai đều đỏ. Nghe những người khác nói tham dự huấn luyện một cái nữ minh tinh đặc biệt xinh đẹp, hắn ngay từ đầu còn không tin, hiện tại hắn chỉ nghĩ nói, này mẹ nó là tiên nữ đi. Không sớm một chút lại đây ta tổn thất 100 triệu. Đồng thời, hắn cũng đội phục khởi phong đội tới. Đối mặt như vậy hoặc sát sinh hương đại mỹ nữ, đều có thể ngủ được, không hổ là trong đội có tiếng hòa thượng. Nói lên phong tử cánh tay thượng thương, đó là khoảng thời gian trước bắt giữ tội phạm thời điểm chịu. Bởi vì còn thương tới rồi nội tạng, hắn đã ở trên giường bệnh nằm một đoạn thời gian. Nay không phải, mới vừa bị cho phép xuống giường, hắn liền phải về đơn vị, lãnh đạo chết sống đều không đồng ý. Gần nhất không có gì đại án, lãnh đạo liền cùng hắn nói, ngươi nếu là thật sự nhàn đến hoảng, liền đi cấp kia mấy cái minh tinh làm làm huấn luyện. Vì thế hắn hôm nay mới cùng Lục Húc Nhiên cùng nhau lại đây. Phong đội không làm việc, Lục Húc Nhiên cái này cấp dưới dám nói cái gì đâu. huống hồ, hắn cũng hy vọng đội trưởng hảo hảo dưỡng thương, lần này hắn bị thương, nhưng đem đại gia đau lòng hỏng rồi. Lục Húc Nhiên giới thiệu thương cấu tạo khi, không riêng lâm thiện, rộng rãi ca cùng lạnh nhạt ca hai cái bản thân liền đối quân sự cảm thấy hứng thú nam nhân, cũng phi thường chuyên chú Chỉ có thích tử tình, chân trong chân ngoài mà nghe, thường thường nhìn xem phong tử. Người này mặc quần áo hiện gầy, dáng người lại rất tinh tráng, cánh tay chân phá lệ trường, nho nhỏ một cái ghế đều phải trang không giới hắn. Đại khái là ngủ không được, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát sau, hắn mở mắt ra mắt, nhìn lại đây. Hắn đồng tử so người bình thường nhan sắc muốn thiện, tự phụ đạm mạc, thực câu nhân. Giờ phút này cái kia không bị thương cánh tay chống ở ghế dựa trên tay vịn, đốt ngón tay gập lên, chống sơn mặt, ánh mắt bình tĩnh mà dừng ở lâm thiện trên người. Thích tử tình tức khắc cảm thấy chính mình bị lâm thiển so không bằng, rất là khó chịu, vừa vặn huấn luyện viên chấp thuận bọn họ sợ thường, nàng theo bản năng đem thương dơ lên, họng súng nhắm ngay phong tử. Chương 29-29 ly trà rắn giết mỹ nhân, canh một canh hai. Lúc này nàng mục đích đặt tới, phong tử cơ hồ là nháy mắt liền nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc mà nói, khẩu súng bông. Huấn luyện viên không giáo ngươi, không cần khẩu súng khẩu nhắm ngay người một nhà sao. lục húc nhiên ở thích tử tình làm ra loại này nguy hiểm hành động thời điểm mặt mũi trắng bệnh cũng đi theo quát lớn nhanh lên bông Cấp còn làm sao bây giờ thích tử tình bị phong tử kinh sợ đến hậm hực mà bưng thương không phục mà lẩm bẩm ta chính là chỉ đùa một chút đến nỗi như vậy nghiêm túc sao phong tử kéo kéo khoe miệng không lưu tình chút nào mà nói tưởng nói dỡn đi bên ngoài khai thích tử tình mặt chậm rãi đỏ lên nhìn về phía rộng rãi ca cùng lạnh nhạc ca kết quả này hai người ai đều không giúp nàng nói chuyện Nàng đặc biệt xuống đài không được, nổi giận đùng đùng nói, ta hôm nay không học. Nói xong, nàng lênh chính mình người liền đi rồi. Lục húc nhiên có nghĩ thầm cản, xem phong tử không chút sức mẻ, cuối cùng cũng cái gì cũng chưa nói. Thích tử tình đi rồi, phong tử nhìn về phía Lâm Thiển bọn họ mấy cái, nhàn nhạt nói, tiếp tục đi. Lâm Thiển có điểm bị thái độ của hắn dọa đến, chạm đến lưu thẳng, sợ nàng biểu hiện không tốt, phong tử cũng đem nàng cấp đuổi ra ngoài. Đồng thời, nàng còn vui sướng khi người gặp họa mà tưởng. Thích tử tình hôm nay liền ngây người như vậy trong chốc lát, buổi tối hẳn là phát không thành kéo dâm chính mình ấy bộ đi. Phong tử lại lười biếng mà dựa trở về ghế trên, chú ý tới lâm thiển cảm xúc biến hóa, hắn đồng tử chỗ sâu trong hiện lên một tia buồn cười. Chính mình lại chưa nói nàng, nàng sợ cái gì. Một buổi sáng huấn luyện thuận lợi qua đi, lục húc nhiên muốn đi thực đường ăn cơm, hỏi phong tử muốn hay không cùng đi. Hắn gục xuống mỹ mắt, ngươi giúp ta mang một phần trở về đi, không cần thanh đạo. Lục húc nhiên không ủng hộ mà nhìn thoáng qua hắn bị thương cánh tay, đi rồi. Rộng rãi ca cùng lạnh nhạt ca muốn đi bên ngoài ăn, giờ phút này phòng nghỉ, chỉ còn lâm thiển cùng phong Tử hai người. Vốn dĩ nàng có chút khẩn trương, một buổi sáng qua đi, thấy vị này một lòng ngủ, đối hắn liền không như vậy kiên kỵ. Nàng chính mình mang theo tiện lợi, đem cái nắp mở ra, không sốt ruột ăn, mà là uống trước một ngụm thủy. Uống thời điểm, nàng chiều phong Tử phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện hắn cũng đang xem chính mình khi, thiếu chút nữa không sạc đến. bị nàng bắt vừa vặn phong từ một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng cuối cùng vẫn là nàng trước rời đi ánh mắt nàng tâm nói làm gì chẳng lẽ hắn tưởng uống ta thủy như thế nào còn đang xem ta hảo xấu hổ a nếu không nói điểm cái gì đi Bung ly nước nàng hữu hảo mà nói phong huấn luyện viên ngài khát nước sao phong từ như là mới vừa thức tỉnh liệt báo bình tĩnh mà đáp có điểm Ta đây cho ngài đảo chén nước hảo a lâm thiện hắc ngươi người này ta chính là cùng ngươi khách sáo khách sáo ngươi như thế nào còn thật sự đâu nói đều đi ra ngoài không ngã không được lâm thiện liền đi máy lọc nước bên cho hắn tiếp một chén nước sau đó nàng trở lại chính mình vị trí an khởi tiện lợi tới phong tử cùng nàng khoảng cách không tính gần nhưng hắn thị lực hảo thoáng nhìn nàng hộp cơm trung đông cải xanh trứng luộc bạch ướt gà thịt hỏi nàng ngươi liền ăn cái này tuy rằng hắn không có gì biểu tình lâm thiện vẫn là từ hắn trong giọng nói nghe ra ghét bỏ nàng cười nói không có biện pháp, muốn bảo trì dáng người. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, phong tử xem thần sắc của nàng, tựa như đang xem cái gì tiểu đáng thương. Lâm Thiển là thật sự không cảm thấy bị khuất. Tưởng thượng kính xinh đẹp, không trả giá điểm cái gì sao có thể đâu. Nàng chọc khối bông cải xanh, cười tủng tìm nói, làm một hàng, ái một hàng sao. Phong tử khỏe miệng hiện lên cười nhạt, nói không sai. Nàng ăn đến một nửa, lục húc nhiên đã trở lại. Phong đại gia hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn là bất động chờ lục húc nhiên cho hắn đem hộp cơm mở ra lâm Thiển ăn đạm ra điểu tới trứng gà thanh nghĩ thầm người này không giống cái tháo hán hình cảnh đảo giống khuê phòng dưỡng gia đại tiểu thư quy khi đến làm ngươi chủ động vì hắn phục vụ hộp cơm mở ra phong từ nhìn thoáng qua bên trong cháo trắng rau xảo mặt đen lâm Thiển thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới ha ha ha vừa mới người này còn ghét bỏ nàng tiện lợi thanh đạm, kết quả hắn kia liền khối thịt đều không có phong từ ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía lục húc nhiên Không phải cùng ngươi nói, không cần thanh đạm sao. Lục húc nhiên hiển nhiên rất sợ hắn, run lên một chút, lui về phía sau hai bước, ngạnh cổ nói, bác sĩ nói, ngươi không thể ăn cay độc dầu mỡ. Thực đường hôm nay đồ ăn, chỉ có cái này ngươi có thể ăn. Phong tử, ngươi nghe bác sĩ vẫn là nghe ta. Ta, ra nhiệm vụ thời điểm nghe ngươi, mặt khác thời điểm nghe bác sĩ. Lâm Thiển thấy phong tử ăn mệt, che lại thượng tiểu khoe miệng. Nàng tâm tình rất tốt mà bưng lên tiện lợi hộ, đi tới phong tử bên người. bên này ức gà thịt ta còn không có động thỉnh ngươi ăn đi nàng đưa lưng về phía lục hốc nhiên cho nên không thấy được hắn ý đổ khuyên can bộ dáng phong đội thói ở sạch rất lợi hại chưa bao giờ ăn người khác đồ ăn liền liên hoan đều rất ít tham gia hắn đều đã đoán trước đến phong đội sẽ cự tuyệt nàng kết quả hắn nhận chi dây tiếp theo đã bị đánh vỡ chỉ thấy phong tử cầm lấy sạch sẽ chiếc đũa từ lâm thiện kia kẹp đi rồi một khối ức gà thịt còn trực tiếp bỏ vào trong miệng biểu tình không có chút nào ghét bỏ Lục Húc Nhiên, ta xuất hiện ảo giác. Này vẫn là chúng ta phong đội sao? Phong Từ nhắm miệng, nhai nhai trong miệng thịt. Chờ nuốt xuống đi sau, hắn biểu tình so vừa mới còn ghét bỏ, liền điểm vị mặn đều không có, so với ta xào rau xanh còn thanh đạm. Lâm Thiển rốt cuộc nhịn không được, chung bạc cười ra tiếng tới. Phong Từ liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không thanh cười. Lục Húc Nhiên sở sở chính mình còn tính tươi tốt đầu tóc. Vì cái gì có một loại ta không nên ở trong xe tan nên ở xe đế bóng đèn cảm đâu? Ngay hôm sau, Phong Tử lại cùng Lục Húc Nhiên cùng nhau lại đây. Thích tử tình ngày hôm qua không buôn bán thành, hôm nay cũng tới, bất quá nàng đối Phong Tử thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, trừ bỏ ngay từ đầu chào hỏi, mặt sau xem cũng chưa xem qua hắn. Phong Tử cũng không thèm để ý, Lục Húc Nhiên đi học thời điểm, hắn liền dựa vào ghế dựa bên trong, còn buồn ngủ. Có thể là từng có một bữa cơm giao thoa, Lâm Thiển cùng hắn quan hệ kéo gần lại không ít, nghỉ ngơi thời điểm nếu hắn nhìn qua, nàng liền cùng hắn liêu hai câu. Hôm nay nàng hỏi phong từ cánh tay thượng thương. Hỏi xong nàng mới nhớ tới, thích tử tình phía trước hỏi thời điểm, hắn cũng chưa trả lời. Chính mình sẽ không cũng múi dính đầy cho đi. Chính thấp hỏng, phong từ nhìn thoáng qua cánh tay thượng băng gạc, dùng mặt khác một bàn tay ở miệng vết thương vị trí khoa tay muối chân một chút, bị người từ nơi này, cắt một đau. Chẳng sợ hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, lâm thiển tưởng tượng đến kia trường hợp, vẫn là run lên một chút. Rất đau đi. Nàng tự đáy lòng hỏi. con hảo. Cách đó không xa Lục Húc Nhiên biểu môi, đều thấy cốt còn hảo. Lâm Thiển xoa xoa chính mình cánh tay, hơi sợ. Phong từ lạnh lùng mà nhìn Lục Húc Nhiên, phản phất ở cảnh cáo hắn đừng lắm miệng, ngay sau đó cười hỏi Lâm Thiển, người rất sợ đau. ân Lâm Thiển thật mạnh gật đầu. kia về sau phải chú ý chút, đừng bị thương. Không biết sao, Lâm Thiển từ hắn lời nói chung, nghe ra ôn nhu ý vị. Thích tử tình ngồi ở bên kia, âm thầm mắt trợ trắng. Một cái nghèo kết hủ lộ hình cảnh thôi. lâm thiển cũng có thể liêu đến như vậy hoan sẽ không thích thượng hắn gương mặt kia đi lớn lên đẹp lại không thể đương cơm ăn liền hắn tiền lương nuôi nổi nữ minh tinh chính kinh bỉ phòng nghỉ mên ngông quần quẩn tới một đội người cầm đầu nam nhân diện mạo khí chất giống nhau trên quần áo ấn đại đại hàng hiệu logo còn cố ý lộ ra giá cả xa xỉ đồng hồ thích tử tình nhìn thấy hắn ánh mắt lại kinh ngạc lại ghét bỏ nam nhân lại cố tình hướng nàng cười đến đặc biệt vui vẻ lục húc nhiên theo bản năng ngăn trở phong tử hỏi ngươi là vị nào? Nam nhân tự giới thiệu nói, ta kêu hàng ngọc vĩ, tiểu tình. Bạn trai, nghe nói nàng tại đây huấn luyện rất vất vả, cho nên đến xem nàng. Ta thực mau liền đi, sẽ không gây trở ngại các ngươi Nói xong, hắn làm chính mình trợ lý đem hắn mang đến lễ vật phân phát cho đại gia, chính mình đi đến thích tử tình bên người, kéo sát mặt bất thiện thích tử tình tú ân ái. To như vậy phong nghỉ, thực mau liền thành này, nam nhân một người biểu diễn sân khấu. Sau lại hắn không riêng chính mình nói. còn tự quen thuộc mà tìm đoàn phim diễn viên nói chuyện hiếm thỉnh bọn họ hỗ trợ chiếu cố thích tử tình cuối cùng lại cùng mấy cái diễn viên bỏ thêm bạn tốt thích tử tình ngoài cười nhưng trong không cười mà ứng phó rồi hắn trong chốc lát bắt lấy hắn cánh tay ra phòng nghỉ bọn họ đi rồi rộng rãi ca ý vị thâm trường mà nhìn về phía lạnh nhạc ca thích tử tình gần nhất tự mình hạ chàng xào nàng cùng lạnh nhạt ca chính phú hôm nay cái kia tự xưng nàng bạn trai diễn viên liền tới rồi thấy thế nào cũng không giống trường hợp nàng vị này bạn trai rộng rãi ca đám người cũng nghe quá hắn cùng thích tử tình là cùng sở tốt nghiệp đại học thích tử tình ngắn ngủn mấy năm bước lên lưu lượng tiểu hoa hắn lại còn tại chỗ đại bộ hôm nay hắn hành vi nói rõ là ở tuyên thệ chủ quyền nhận thấy được rộng rãi ca ánh mắt lạnh nhạt ca cười nhạo một chút thích tử tình chính mình sao đến nhạc ca hắn hoàn toàn không kết cục ý tứ thật đương ai đều thích nàng sao lâm Thiển làm bộ không nhận thấy được phòng nghỉ ám lưu dũng động hồi tưởng nguyên thư chung có chuyện không đoán sai nói vị này hàng ngọc vĩ không phải thích tử tình bạn trai mà là nàng trợ phu, hai người đang ở ly dị kiện tụng thích tử tình giá trị con người cao tưởng đem hắn đặng đồng thời tận lực thiếu phân cho hắn tài sản hàng ngọc vĩ đem nàng trở thành cây dụ tiền không muốn ly hôn vẫn luôn ở cản trở mở phiên tòa ở thích tử tình kiên trì không ngừng khởi tố hạ hôn tự nhiên là ly thành hàng ngọc vĩ phân đến tiền rất ít bạo nộ mà ở trên mạng xé nàng nhưng là trong tay hắn không có gì nhược điểm thích tử tình trang trang đáng thương Lại có vô số fans che chở, cuối cùng hắn trực tiếp bị mắng đến lui vòng. Nghĩ đến sáng sớm hồ sơ cuộc họp báo thượng ngoài ý muốn, còn có gần nhất trong khoảng thời gian này, thích tử tình đối nàng kéo dẫm Lâm Thiển quyết định bắt lấy cái này đưa tới cửa cơ hội. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, Lâm Thiển đứng dậy hướng huấn luyện căn cứ đi, phong từ bước ra chân dài, chậm gì gì mà đi theo nàng bên cạnh người. Hắn tới gần nàng bên hai dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, chắc chắn mà nói, ngươi chán ghét nàng. lâm thiển Lập tức giả dạng làm khó hiểu bộ dáng, ai? Phong tử thiển sắc đồng tử chăm chú nhìn nàng, ngươi biết. Lâm thiển che miệng, phong huấn luyện viên đừng cùng ta nói dỡn Phong tử con con môi, ngoài miệng nói ngươi người này quái dối trá, ánh mắt lại rất sung sướng. Lâm thiển trong lòng mắng, ngươi mới dối trá, ngươi cả nhà đều dối trá. Ngươi đang mắng ta. Nam nhân mở miệng, như cũng là xác định ngữ khí. Lâm thiển cười gượng, ha ha, ta như thế nào sẽ mắng ngươi đâu? Lại nói như vậy. Ta nhưng sinh khí Nga. Nói xong, lâm thiện bước nhanh kéo ra cùng hắn khoảng cách. Bên kia, thích tử tình đem hàng ngọc vĩ kéo đến không người góc, ném ra hắn tay, chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì. Hàng ngọc vĩ cũng thu liêm ý cười, ngươi nói ta có ý tứ gì. Thích tử tình, chúng ta hôn còn không có ly thành đâu, ngươi liền cùng nam nhân khác làm đến cùng nhau. Ta nói cho ngươi, ta mới là ngươi trợ phu. Ta khi nào cùng người khác ở bên nhau. Ngươi người này thật là không thể nói lý. Hảo. Ra đây hỏi ngươi, ngươi cùng Đỗ Minh Phạm là chuyện như thế nào? Ngươi quản được sao? Chúng ta ly hôn kiện tụng mau mở phiên tòa, thức thời nói, cầm ta bố thí cho ngươi tài sản thống khoái lăn, đừng tới phiên ta. Hàng Ngọc Vĩ sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt giống tôi độc, ngữ khí lại mềm xuống dưới, tình tình. Chúng ta chi gian chỉ là có điểm hiểu lầm, vì cái gì nhất định phải đi đến ly hôn này một bước đâu? Giống như trước như vậy ngọt ngào không hảo sao? Thích tử tình mắt trợn trắng, tràn đầy trào phúng mà nói. ta mới không cần cùng một cái kẻ bất lực tiếp tục quá đi xuống nàng lại lần nữa cảnh cáo về sau thiếu xuất hiện ở ta công tác địa phương nói xong nàng nhiều ngốc một giây đều khó chịu mà đi rồi Hàng ngọc vĩ oán hận mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nghiến răng nghiến lợi mà tưởng nếu ngươi như vậy không nói tình cảm ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá buổi chiều huấn luyện kết thúc lâm thiển cùng phong từ một trước một sau đi ra ngoài phát hiện sở khinh khinh tới đón thích tử tình sở khinh khinh thân mật mà vãn khởi thích tử tình tay Chú ý tới phong tử, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Nàng trang dung tinh xảo, mặc đều là hàng hiệu, khí chất thực không tồi, đặt ở bên ngoài, là thỏa thỏa nữ thần. Lại xem lâm thiện, vì huấn luyện, ăn mặc đơn giản đồ thể dục, không hóa trang, lớn lên tuy rằng đẹp, lại không nàng như vậy ngăn nắp lượng lệ. Sở khinh khinh đối chính mình mị lực phi thường tự tin, liêu một chút tóc, cùng phong tử nói, ngài hảo, ngài cũng là huấn luyện viên sao. Lâm thiện thở dài, quả nhiên trong quyển sách này sở hữu xoay ca. đều trốn không thoát mạ gì sở nữ chủ lòng bàn tay sao? Kế tiếp phong tử có phải hay không cũng sẽ thích thượng nàng, vì nàng nhằm vào chính mình. Ai, chính mình còn tưởng rằng có thể cùng phong tử trở thành bằng hữu đâu. Kết quả, phong tử chỉ dùng dư quang quét nàng liếc mắt một cái, đạm mạc mà ân một tiếng, bước chân chưa đỉnh mà đi xa. Sở khinh khinh. Lâm Thiển bả vai run lên hai hạ, âm thầm khen ngợi, phong tử làm được xinh đẹp. Nữ chủ quang hoàn tính cái gì, nghiền nát nó. Về nhà trên đường, nàng nhớ tới một màn này tâm tình liền hảo vô cùng ăn cơm chiều thời điểm lâm nhã quân nói lên nàng tiểu điếm nàng đối này hành quen thuộc khai trương không bao lâu liền đi lên quỹ đạo mụ mụ hôm nay cùng nhân viên cửa hàng nói chuyện thiếm, phát hiện nàng có đứa con trai so ngươi lớn vài tuổi công tác hảo bộ dạng hảo nhân phẩm hảo vẫn là độc thân đâu lâm thiện sau đó lâm nhã quân cười cùng nàng thương lượng ngươi xem ngươi cũng không bạn trai nếu không cùng hắn ở chung ở chung lâm thiện đầy đầu hát tuyến Mẹ, sự nghiệp của ta vừa mới khởi bước, không thể yêu đương. Không cho các người yêu đương a Mẹ chính là cảm thấy kia tiểu nam sinh khá tốt, ngươi coi như giao cái bằng hữu sao? Nhiều bằng hữu nhiều con đường không phải. Lâm Thiển vẫn là một đinh điểm hứng thú cũng không có, rồi nói sau. Trên lầu, Trầm Mụ Mụ cũng cùng Trầm Trạch nói lên đồng dạng sự. Ta cùng ta lão bản quá có duyên phận, đều là một người nuôi nấng hải tử lớn lên. Nghe nói nàng nữ nhi hiểu chuyện, hiếu thuận, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, ngươi nếu không đi gặp. Châm chạch, không đi. Châm mụ mụ nổi giận, làm ngươi tìm bạn gái ngươi không tìm, cho ngươi an bài tương thân ngươi cũng không đi, ngươi muốn đánh cả đời quang quân A. Ngươi sự nghiệp thành công thì thế nào, trong nhà liền cái biết lánh biết nhiệt lao bà đều không có. Kết hôn có cái gì tốt, ngươi không kết như thế nào biết không hảo. Châm đại luật sư xoa xoa giữa mày. Hắn có thể ứng phó tòa án thượng khó chơi đối phương biện hộ, lại tranh bất quá mẹ nó. Châm mụ mụ thái độ rất cường ngạnh. Dù sao ngươi năm nay cần thiết cho ta tìm được bạn gái Bằng không ta liền về quê đi Ta mỗi ngày nhìn ngươi cái này độc thân kia tử kêu gì tới Đối, độc thân cậu Ta nhìn đến ngươi cái này độc thân cậu lòng ta phiền Chính mình thân mụ Châm trạch có thể làm sao bây giờ Nói bất quá Vậy trốn tránh đi thôi Tìm lấy cớ lưu đi thư phòng Hắn lấy qua di động Cớ lắc mở cùng sở khinh khinh cung trang, Gửi đi, gần nhất công tác vội sao Muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm qua một hồi lâu sở khinh khinh mới hồi phục học trưởng ngượng ngùng nha, vừa mới cùng khuê mật nói chuyện phiếm đâu có thể nha gần nhất không bận quá trâm trạch ân ta mẹ làm ta có điểm đau đầu sở khinh khinh như thế nào lạp trâm trạch nói ta một phen tuổi không bạn gái làm ta đi tương thân sở khinh khinh ha ha học trưởng còn không đến 30, tuổi nơi nào lớn kia học trưởng muốn đi tương thân sao trâm trạch không nghĩ đi sở khinh khinh Ta cũng cảm thấy không nên đi. Cảm tình thượng sự, không thể toàn nghe thế hệ trước. Châm trạch, nếu ngươi có thể bồi ta tới gặp ta mẹ, ta tưởng nàng sẽ thật cao hứng. Sở khinh khinh, ha ha, học trưởng đừng nói giỡn, chúng ta lại không phải cái loại này quan hệ. Châm trạch, nếu ta tưởng cùng ngươi biến thành cái loại này quan hệ đâu. Sở khinh khinh qua nửa phút mới hồi, này. Quá đột nhiên là, chúng ta vẫn là trước bảo trì hiện giờ quan hệ đi. Châm trạch lạnh lùng cười. Hiện giờ cái gì quan hệ? lốp xe dự phòng một bên kéo chính mình không cho chính mình đi tương thân một bên lại không cho hắn danh phận nàng thực hưởng thụ các nam nhân truy phùng phải không hắn thơ hấu quá khổ cho nên cao trung nhìn thấy sở khinh khinh ánh mắt đầu tiên liền rất hâm mộ nàng cảm thấy nàng là tháp ngà voi trung đoá hoa thuần túy sạch sẽ hắn sinh mệnh thiếu hụt bộ phận có thể từ nàng tới bổ thượng mỗi khi hắn vì sinh hoạt đau khổ rẽ rùa thời điểm ngẫm lại nàng đau xót liền sẽ bị vứt phẳng dần dần liền hắn đều phân không rõ hắn là thích sở khinh khinh vẫn là thích trong tưởng tượng kìa phân hy vọng hắn duy nhất rõ ràng chính là hiện giờ sở khinh khinh làm hắn một chút muốn theo đuổi hứng thú đều không có ngay cả cùng nàng nói chuyện thiếm, đều thành làm theo phép không có chút nào là thú ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm trầm trạch cùng mâu thân nói an bài cái thời gian ta đi gặp người lão bản nữ nhi đi bất chi bất giác lâm thiển huấn luyện tiến độ đã qua nửa phụ trách giảng giải huấn luyện viên thay phiên một cái lại một cái bất biến, là dựa vào ở ghế trên ngủ phong tử. Gần nhất các giáo quan ở chỉ đạo bọn họ đánh quân thể quyền, Lâm Thiển là học tốt nhất một cái, tránh ra lãng ca cùng lạnh nhạt ca đối nàng lau mắt mà nhìn. Thích tử tình đối loại này quăng ngã tới quăng ngã đi vận động phi thường kháng cự, hoặc là khoa tay múa chân hai hạ liền đi bên cạnh lười biếng, hoặc là trực tiếp trốn học. Lâm Thiển còn có một cái hành động vĩ đại, chính là nàng đã khiêu chiến thành công vài vị huấn luyện viên. Lục húc nhiên hôm nay mới vừa vào cửa, liền hỏi Lâm Thiển Nghe nói ngươi thắng ta vài cái huynh đệ. Ngươi như thế nào làm được? Nàng cười đến thuần lương, trùng hợp, là các giáo quan nhường ta. Lục húc nhiên, thật sự. Ta như thế nào không tin đâu? Hắn bên cạnh người phong tử, ý vị thâm trường mà nhìn lâm thiện liếc mắt một cái, cùng lục húc nhiên nói, không tin nói, ngươi có thể cùng nàng so một hồi. Lục húc nhiên bất mãn hỏi, phong đội, ngươi khẩu khí này như thế nào giống như ta khẳng định sẽ thua dường như? Phong tử cười mà không nói. Rộng rãi ca xem náo nhiệt không sợ sự đại khuyến khích, so một hồi, so một hồi. Lạnh nhạt ca hôm nay có khác công tác, không lại đây. Thích tử tình trốn học tương đối nhiều, chưa thấy qua Lâm Thiển cùng mặt khác huấn luyện viên tỷ thí, còn khi bọn hắn nói chính là lời nói dối, lệnh căm căm nói, theo ta thấy vẫn là thôi đi, nhân Gia nói như thế nào cũng là chuyên nghiệp, Lâm Thiển nào đánh thắng được. Đừng thua về sau, lại nói nhân già khi dễ nàng. Bởi vì nàng thái độ không nghiêm túc, còn ngạnh lôi kéo Lạnh nhạt ca xảo chính phú. Rộng rãi ca đã sớm đối nàng có ý kiến. Nàng nói xong, hắn liền không cho mặt mũi mà đánh giá, tiểu nhân chi tâm. Ngươi! Rộng rãi ca không để ý tới nàng, tiếp tục cùng Lục Húc Nhiên nói, huấn luyện viên, ngươi không phải là sợ rồi sao? Lục Húc Nhiên vén tay háo, sao có thể, so liền so. Lâm Thiển khuyên nhủ, vẫn là đừng đi. Không được. Ngươi nếu là thắng ta, ta khiến cho ngươi trước thời gian kết nghiệp. Vậy được rồi. Lục huấn luyện viên, ngươi muốn thủ hạ lưu tình na. hai người làm tốt nhiệt thân vận động ở căn cứ trung ương dọn xong tư thế mới vừa động thủ lục húc nhiên liền phát hiện lâm thiển là có năm chắc hắn ngoài ý muốn hỏi ngươi học quá ân một chút phòng thân thuận xuất thân danh môn hài tử muốn đối mặt càng nhiều nguy hiểm đời trước suy xét đến nàng thân thể nhược học đều là một ít kỹ xảo hình đấu pháp so với tiến công nàng càng am hiểu đào tẩu ở lục húc nhiên cường công hạ lâm thiển kế tiếp bại lui đang lúc hắn cho rằng thắng lợi đang nhìn khi Lâm Thiển bỗng nhiên lộ ra thống khổ thần sắc. Hắn động tác một đốn, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Nàng linh hoạt đến cùng cái con thỏ dường như, chính mình còn không có đụng tới nàng đâu. Lâm Thiển ngoài miệng đắp không có việc gì, thân thể lại nhanh chóng hướng về phía lục húc nhiên tới gần, leo lên bờ vai của hắn, lại ở không trung xoay người, trực tiếp dùng chân khóa lại của hắn. Phanh! Hắn bị Lâm Thiển đè ở trên mặt đất, như thế nào cũng chưa biện pháp từ nàng kiểm chế chung thoát thân. Chờ hắn mặt đỏ thai hồng thời điểm. Lâm Thiển mới đem hắn bung ra, mỉm cười nói, đà tạ. Lục húc nhiên khụ hai tiếng, hô hấp thông thuận, chỉ vào nàng không phục nói, ngươi đây là sử trá. Khó trách kia mấy cái tiểu tử bất hòa ta lộ chân tướng. Bọn họ biết chính mình đối Lâm Thiển có hảo cảm. Thích tử tình cũng không nghĩ tới Lâm Thiển sẽ dùng loại này phương pháp thủ thắng, cười nhạo, ta còn tưởng rằng nhiều có thể đánh đâu, liền này à. Lâm Thiển chút nào không trộn dạ, này làm sao vậy? Binh bất thiếm trá chưa từng nghe qua sao? phong tử lần này cũng đứng ở lâm Thiện bên này không sai lục húc nhiên ngươi còn phải tiếp theo luyện lục húc nhiên chịu phục túi đầu đúng vậy rộng rãi ca cao hứng học rồi hướng tới lâm Thiển hoan hô làm tốt lắm gián giết mỹ nhân lâm Thiển một cái lảo đảo có thể hay không đừng hạt dùng thành ngữ nàng cương điệu ta đây là đầy đủ lợi dụng chính mình ưu thế một cái ý tứ rộng rãi ca vui sướng địa đạo nay đó huấn luyện viên đều là bại tướng dưới tay ngươi ha ha phong tử ngước mắt Phải không? Các ngươi có phải hay không đã quên, ta cũng là các ngươi huấn luyện viên. Rộng rãi ca tiếng cười, đột nhiên im bặt, trên mặt dành mạch mà viết, không thể nào, ngươi cũng muốn cùng Lâm Thiển so. Nàng con đường ngươi đã sớm rõ ràng a. Lâm Thiển đồng dạng không muốn cùng phong tử đối thượng, ngự khí mang theo một chút làm lũng, ngài cánh tay còn bị thương tỉa, chúng ta cũng đừng so đi. Phong tử, ta làm ngươi một cái cánh tay. Lâm Thiển hết trôi nói rồi. Làm ta một cái cánh tay ta nếu là còn thảm bại. kia cũng quá mất mặt. Vừa mới thua lục húc nhiên hy vọng phong tử giúp ăn báo thủ, ồn ảo, so. Thích tử tình vui sướng khi người gặp họa, nhân ra đều làm ngươi một cái cánh tay ngươi còn không dám a về sau như thế nào diễn không sợ không sợ cảnh sát ta. chương 33 ly trà đường lại làm ta thấy đến ngươi. Cánh 3. Lâm Thiển Thu liễm ý cười, đang muốn nói một câu ngươi hành người thượng, liền nghe phong tử mở miệng, đóng phim cùng này có quan hệ gì. Thích tử tình liên tiếp ở phong tử này có hại, nan kham mà nhắm lại miệng. Lâm Thiển ở trong lòng đắc ý mà cười, Phong Tử thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho nàng a, rồi đến hảo, ha ha. Liên ở nàng cho rằng Phong Tử muốn buông tha nàng thời điểm, Phong Tử nhìn nàng, trong mắt mỉm cười, cùng ta so một hồi, đây là mệnh lệnh, Lâm Thiển còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Thích tử tình phá lệ chờ mong Lâm Thiển bị Phong Tử ra sức đánh bộ dáng, trong mắt xoay chuyển, nói, cơ hội khó được, ta chụp hai bức ảnh làm kỷ niệm đi. Về sau không tao hứng. liền nhảy ra đến xem, ha ha, Lâm Thiển không lý nàng, chuyên tâm suy tư đối phó phong tử biện pháp. người sau có đoạn thời gian không huấn luyện, chính phong thả ung dung mà làm nhiệt thân. vài phút sau, phong tử ở Lâm Thiển vài bước ngoại đứng yên, hướng nàng ngéo một cái tay. Lâm Thiển ánh mắt kiên nghị, nên diện chiều hắn công qua đi. liền ở nàng nắm tay sắp nện ở hắn ngực thời điểm, hắn động tác một sửa phía trước lười biếng, nhanh chóng tránh thoát nàng này một quyền, liền góc áo cũng chưa bị nàng đụng tới. Lâm Thiển tiếp tục công kích. Hắn liền thành thạo mà sau này lui, nửa người trên cơ hồ cũng chưa động quá. Biên hóa giải Lâm Thiển công kích, hắn còn biên đem Lâm Thiển sơ hở chỉ ra tới. Lâm Thiển đánh không đến hắn, liền dùng chính mình chân dài đá hắn. Phong tử trên mặt ý cười dần dần dài, hiểu được đổi sách lược, không tồi. Lần này hắn cuối cùng là không trốn rồi, cũng nâng lên chân, cùng Lâm Thiển xương đùi đụng phải. Phanh, Lâm Thiển bị đâm cho lui về phía sau hai bước, mà phong tử, văn ti chưa động. Nàng xem như nhận rõ. Chính mình những cái đó khoa chân múa tay cùng tiểu thông minh, ở phong tử tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì đều không phải. Đừng nói đánh hắn, nàng thậm chí liền hắn phòng ngự đều phá không xong. Nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, kiên trì đi xuống, nói không chừng có thể sáng tạo cơ hội. Phong tử làm nàng vài phút, Lâm Thiển đều thở hồng hộp, hắn hô hấp lại một chút không loạn. Trong lúc này, nàng khoảng cách hắn gần nhất một lần, chính là nắm tay xoa bờ vai của hắn mà qua. Khiêm nhượng đã đến giờ. Phong tử trầm tĩnh thanh âm Chuyển tiến nàng trong hai. Giọng nói rơi xuống, nàng thậm chí không thấy rõ hắn là như thế nào động, Trước mắt thoảng qua một đạo hư ảnh, toàn bộ bả vai đã bị người cấp ôm lấy. Nàng ý đồ xoay chuyển thế cục, tay chế trụ bờ vai của hắn, chân nâng lên, muốn mượn thân thể tính dai, phản đến hắn trên người. Đáng tiếc. Phong tử khép cười một tiếng, so nàng phản ứng càng mau mà ném ra nàng chân, sau đó đem nàng vướng ngã trên mặt đất. Hắn hoàn toàn không cho lâm thiển thở dốc cơ hội, thân thể toàn bộ đè ép xuống dưới. cánh tay nghiêng ấn xuống nàng nửa người trên một cặp chân dài kiểm chế trụ nàng chân lâm thiển thử vài lần căn bản tránh không khai nàng nhìn chằm chằm phong tử khẽ cắn môi cổ một cái dùng sức đầu đâm hướng phong tử giờ phút này phong tử thiển sắc trong mắt đựng đầy lâm thiển nàng không chịu thua thời điểm đôi mắt đặc biệt lượng gương mặt từng đỏ tươi sống lại sinh động ở cái chán của nàng sắp đụng phải hắn thời điểm hắn kia chỉ hoàn hảo cánh tay hướng về phía trước đem nàng xương quai xanh đi xuống áp lâm thiển kêu lên một tiếng đầu ngã xuống phong tử lại không lui hắn túi xuống mặt cao thẳng mũi cơ hồ muốn cùng lâm thiện chốt mũi gặp phải phanh phanh phanh lâm thiện không biết là khí mệt, vẫn là hắn dựa vào thân cận quá tiếng tim đập như sấm xâm lược tính mười phần hắn làm lâm thiện liễm diễm đôi mắt chớp chớp mất tự nhiên mà thiên khai đầu phong huấn luyện viên ta thua nàng nhỏ giọng nói phong tử đồng tử khóa nàng đầu lưỡi vô ý thức mà liếm liếm khỏe miệng đem thân thể triển khai hắn rời xa sau lâm thiển trên mặt đất nằm vài giây mới bỏ dậy tiếp tục nỗ lực nam nhân lược khàn khàn thanh âm truyền đến ân lâm thiển biên dùng ngu bàn tay cấp nóng bỏng gương mặt hạ nhiệt độ biên đáp rộng rãi ca cùng lục húc nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh người trước cảm thán nói này cũng quá cường người sau đoàn trách phong tử ngươi nhiều ít phóng điểm nước ca thích tử tình phiên nàng vừa mới chụp ảnh chụp ý đủ tìm trương lâm thiển xấu chiếu ra tới kết quả một chương đều không có tức chết nàng Phong tử đồng dạng không hề góc chết, không hề lười biếng hắn, cường đại tự tin, trên người mỗi cái tế bào đều phong thích nam tính mị lực. Cuối cùng, thích tử tình chọn một chương lâm thiện bị phong tử đẻ ở trên mặt đất ảnh chụp, đem phong tử mặt đánh mã, phát ở chính mình lấy bổ thượng, sướng tự, đoàn phim diễn viên đang ở nỗ lực huấn luyện. Phát xong, nàng liền đem điện thoại thu lên. Qua hai cái giờ, nàng trước tiên rời đi căn cứ, ngồi ở bảo mẫu trên xe, mở ra hồi bù, muốn nhìn các fan lại như thế nào cười nhạo Thiện. Nhất định sẽ nói nàng không biết tự lượng sức mình, bị huấn luyện viên đánh đến hoa rơi nước chảy đi. Kết quả, nhiệt bình đệ nhất thế nhưng là, cảm ơn, khai tới rồi. Thích tử tình. Các ngươi khai cái gì? Lâm Thiển cùng phong tử chính phủ sao? Lâm Thiển như vậy chật vật, phong tử còn không có lộ mặt, này cũng có thể khai đến. Náo bổ quá mức đi. Nàng không tin tả mà đi xuống phiên bình luận khu, liên tiếp thật nhiều điều đều là, này nam nhân dáng người hảo hảo. A a a đệ nặng nữ sinh thời điểm. hảo có bạn trai lực a Này cánh tay cùng trên đùi đường con cơ bắp là chân thật sao ta thờ mở trực tiếp hải lão công tay cũng thật xinh đẹp a khẳng định là cái xoáy ca ô ô ô lão công như thế nào bị thương ta hảo tâm đau tương ái tương sát hảo hảo khái mô tô mô tô nữa đi nữa đi lâm thiển nhan ta là thật sự phục liên loại này chụp xuống tử vong góc độ đều có thể khống chế thích tử tình càng xem càng khí đem điện thoại ném tới rồi một bên Này rối fan sao lại thế này, liền cái trọng điểm đều sẽ không tìm. Còn có, nàng tự mình hạ tràng xào lâu như vậy chính mình cùng Đỗ minh phàm chính phủ, bồi dưỡng ra tới chính phủ phấn, cũng chưa lâm thiển cùng phong từ này một chương ảnh trụt phát ra đi chứ nhiều. Phiên đã chết. Nàng tâm tình không tốt, trên xe những người khác đều tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Thật vất vả tới rồi mục đích địa, thích tử tình cùng người đại diện cùng nhau xuống xe, bọn họ mới tùng một hơi. ỉ vào bên người không người ngoài. Thích tử tình cùng người đại diện nói, ta buổi tối muốn thấu cái cục. Người đại diện không lớn tán đồng mà nói, ly hôn kiện tụng mau mở phiên tòa, lúc này vẫn là cẩn thận một chút, đừng bị hàng ngọc vĩ bắt được lược điểm. A thích tử tình khinh thường mà nói, cho hắn 10 cái đầu vóc hắn cũng cha không đến ta khuê mật trên người. Người đại diện khuyên bất động nàng, yên lặng thở dài một hơi. Buổi chiều, Lâm Thiển kết thúc huấn luyện, ở trong căn cứ chờ vương ảnh lái xe tới đón nàng. Phong từ đi dạo đến nàng trước mặt, âm lược sung sướng. Ta đưa ngươi trở về." Lâm Thiển khó hiểu mà nhìn hắn. Nam nhân cười nhạt, "Hôm nay thắng ngươi, coi như là cho ngươi bồi tội." Không nghĩ tới là như thế này, nàng cũng nở nụ cười, còn có loại chuyện tốt này. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cấp Vương Ảnh đã phát điều tin tức, Lâm Thiển đi theo phong từ hướng bãi đỗ xe đi đến. Theo chiếc xe giải khóa thanh âm nhìn lại, kia thế nhưng là một chiếc giá trị trăm vạn siêu xe. Lâm Thiển có chút ngoài ý muốn. Có thể khai đến khởi tốt như vậy xe, thân phận của hắn Sợ không ngừng là bình thường cảnh sát đơn giản như vậy. Lên xe đi. Phong tử nâng nâng cằm, Từ từ Lâm Thiển nhìn về phía hắn cái kia còn cột lấy băng gạc cánh tay. Hỏi, ngài một tay lái xe à? Phong tử ngẩn ra hạ, đúng sự thật đáp, đúng vậy. Lâm Thiển ngượng ngùng mà nói, ta không phải không tin ngài kỹ thuật, chính là. Một tay lái xe, có thể hay không có điểm không an toàn. Phong tử ra ngoài nàng dự kiến dễ nói chuyện, có đạo lý, ngươi chờ một lát. Làm cho Lâm Thiển mặt. phong từ gọi một chiếc điện thoại nhàn nhạt mà nói có nhiệm vụ tốc tới để tam bãi đỗ xe 5 phút sau lục húc nhiên bước nhanh chạy tới vẻ mặt cảnh giác mà tuần tra chung quanh phong đội có cái gì khẩn cấp tình huống phong từ mặt vô biểu tình mà chỉ chỉ chính mình xe đương tài xế lục húc nhiên lâm Thiển, không phải ngươi sai khiến khởi người tới như thế nào như vậy tự nhiên đâu phong từ đem chìa khóa xe vứt cho hắn hỏi ngươi không phải đã sớm tưởng khai này chiếc xe sao lục húc nhiên đúng vậy khó được gặp ngươi khai một lần cái này bảo bối xe hắn nháy mắt vài cái hắc hắc ta đây liền thể nghiệm nga phong tử giúp lâm thiển mở cửa xe hai người cùng nhau ngồi ở hàng phía sau lâm Thiện nhìn hoan thiên hỉ địa đương tài xế lục húc nhiên rất tưởng hỏi phong tử một câu lừa dối cái này đứa nhỏ gốc ngươi lương tâm sẽ không đau sao nam nhân nếu là biết nàng suy nghĩ cái gì khẳng định sẽ đáp cảm ơn sẽ không trước đưa nàng phong tử thiển sắc con ngươi chăm chú nhìn lâm thiển ngươi muốn đi đâu Lâm Thiển báo thượng tiểu khu địa chỉ, lục húc nhiên dựa theo định vị, đem xe khai thật sự vững vàng. Trên đường, Lâm Thiển cùng Phong Tử câu được câu không mà trò chuyện thiên, không cố tình, cũng không có vẻ xa cách. Chờ xe ngừng ở tiểu khu cửa khi, nàng còn kinh ngạc thời gian quá thật mau. Cảm ơn lục huấn luyện viên cùng Phong huấn luyện viên, ta đây đi trước lạc, ngày mai thấy. Lâm Thiển cười đến ngọt ngào, hướng Phong Tử xua tay. Phong Tử gật đầu, ánh mắt đu hòa, ngày mai thấy. Lâm Thiển xuống xe sau. Lại chiều trong xe mặt phất phất tay, sau đó mới hướng trong tiểu khu mặt đi. Một chiếc xe từ xa tới gần, trải qua Lâm Thiển bên cạnh người, cũng vào tiểu khu. Nàng không biết, bên trong xe ngồi chính là Trâm Trạch. Vừa mới nàng từ trăm vạn siêu xe trên dưới tới cảnh tượng, tất cả dừng ở hắn trong mắt. Cười nhạo một tiếng, Trâm Trạch tâm nói, Lâm Thiển tìm vị này kim chủ đối nàng thật không sai. Ngàn vạn biệt thự cao cấp tùy tiện nàng trụ, còn cho nàng phái chiếc siêu xe. Chính mình làm nàng tự tôn tự ái. Nàng căn bản là không để ở trong lòng Hắn không ý thức được Nếu đổi thành những người khác Hắn là sẽ không có như vậy mánh liệt chán ghét cảm xúc Chán ghét chỗ sâu trong Còn có nóng nảy cùng đố kỵ Ngày hôm sau, chỉ tới một vị huấn luyện viên Không phải phong tử Quen thuộc ghế trên không có hắn thân ảnh Lâm Thiển còn quái không thói quen Giữa trưa, tân giáo quan đem điện thoại đưa cho nàng Nói, Lâm Thiển, có người tìm ngươi Tìm ta Kiểu như thế nào đem điện thoại đánh tới ngươi di động thượng Tiếp nhận điện thoại, nàng nghi hoặc mà uy một tiếng. Lâm Thiển, là ta. Từ tính thanh âm đặc biệt có công nhận độ, Lâm Thiển kinh ngạc hỏi, phong huấn luyện viên. Ấn Nam Nhân ôn hòa mà nói, hôm nay nhận được khẩn cấp nhiệm vụ, về sau không thể đi huấn luyện căn cứ. Ngài thương đều còn không có hảo, liền bắt đầu tiếp nhiệm vụ sao. Phong từ bật cười, nói một câu nàng phía trước nói qua nói, không có biện pháp, làm một hàng, ái một hàng. Lâm Thiển phốc một tiếng cười rộ lên, tự đáy lòng mà nói, ngài vất vả. Còn có khác sự sao? Đã không có. Hảo hảo huấn luyện, chờ mong phim truyền hình bá ra. Hảo. Treo điện thoại, Lâm Thiển còn không có nghị thông suốt, phong tử vì cái gì muốn cố ý cùng nàng giải thích. Chẳng lẽ bởi vì ngày hôm qua cùng nàng nói ngày mai thấy. nay nam nhân, nhìn cả lơ phất phơ, ở nào đó phương diện cực kỳ tích cực ca. thực mau, huấn luyện tiến hành tới rồi kết thúc. Về đến nhà sau, nàng bắt đầu thu thập tiến tổ hành lý. Di động bởi vì thu được tân tin tức. màn hình sáng lên tới. Lâm Thiển lấy lại đây vừa thấy, là hàng ngọc Vi phát tới. Hắn tới căn cứ thăm ban ngày đó, bỏ thêm Lâm Thiển bạn tốt, lúc sau, mỗi cách một hai ngày, liền sẽ hỏi một chút thích tử tình tình huống. Lâm Thiển không chọc phá hắn cho chính mình lập thâm tình nhân thiết, cũng chưa bao giờ nói thích tử tình nói bậy, mà là biến đổi pháp nhi mà nhắc tới sở khinh khinh. Hôm nay nàng hồi phục nói, thích lao sư huấn luyện sau khi kết thúc, liền cùng nàng khuê mật sở khinh khinh tiểu thư rời đi làm, các nàng luôn là cùng nhau chơi. cảm tình thật tốt, thật hâm mộ các nàng. bái lâm Thiển ban tặng, hàng ngọc vĩ đối sở khinh khinh này hào người ấn tượng khắc sâu. nói, nếu không ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu. lâm Thiển, không cần lạp, giao bằng hưu vẫn là chú trọng duyên phận. giống sở tiểu thư cùng thích lao sư loại này tuy hai mà một bằng hữu, quá khó được lạp. hàng ngọc vĩ cười thầm, thích tử tình cái loại này chui vào lỗ đồng tiền nữ nhân, có thể cùng người khác tuy hai mà một. từ từ, hắn trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý tưởng. mấy ngày này hắn cùng hắn luật sư làm rất nhiều nỗ lực đều chảo không được thích tử tình ngược điểm có thể hay không có người giúp nàng đánh hiểm trợ đâu thì như vị này sở khinh khinh hoài nghi hạt giống ở trong lòng mọc dễ nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành một cây che trời đại thụ thường lui tới thực thích cùng lâm thiện nói chuyện phiếm hàng ngọc vĩ hôm nay qua loa kết thúc cùng nàng đối thoại cùng chính mình luật sư thông khí đi lâm thiện buông di động biên điệp quần áo khoe miệng ý cười dần dần dày thích, thích thích có tiếng đập cửa truyền đến Lâm Thiển, mẹ, ngươi trực tiếp tiến là được, cửa không có khóa. Lâm Nhã quân đẩy cửa ra, chậm rãi đi tới, cười đến có chút mất tự nhiên, Thiện thiển, thu thập đồ vật nột. mau vào tổ đi. Lâm Thiển meo nho mắt, mẹ, ngươi có chuyện nói thẳng. Lâm Nhã quân liền biết không thể gạt được Lâm Thiển, xấu hổ mà nói, kia cái gì. Lần trước không phải cùng ngươi đề qua, ta nhân viên cửa hàng có đứa con trai sao. Ta nhìn nàng nhi tử ảnh trụ, lớn lên so minh tình còn xinh đẹp. Lâm Thiển nghĩ thầm. Hiện thực có bao nhiêu người có thể so sánh minh tinh còn xinh đẹp, này nam không phải là cái cao tê đi. Con của hắn rất muốn gặp ngươi, nếu không ngươi thừa dịp còn không có tiến tổ, cùng hắn cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó. Nàng cương điệu, ta thật không phải miễn cưỡng các ngươi ở một hối, coi như giao cái bằng hữu sao. Lâm thiển chút nào không có hứng thú, không được. Lâm nhã quân thở dài, hạ xuống mà nói, hảo đi. Biên quay đầu đi ra ngoài, nàng biên nói thầm, nhân gia hơn 20 tuổi, chính là luật sở cao cấp đối tác. một năm kiếm tiền 100 triệu đâu thật tốt điều kiện a từ từ lâm thiển gọi lại nàng vì xác định trong lòng cái kia suy đoán nàng hỏi này nam gọi là gì lâm nhã quân trầm trạch trầm hương trầm lựa chọn chọn. lâm thiển dựa thế giới thật tiểu bắc thành ba tháng khí hậu ấm áp lâm thiển khởi ra trang phục mùa đông ăn mặc xinh đẹp váy xách theo tay túi kéo dương hành lý đẩy ra quán cà phê môn nhà này quán cà phê khai ở trong tiểu khu mặt định vị cao cấp khách nhân không nhiều lắm. Đem cái Dương gửi lại ở phía trước này, nàng cùng người hầu nói cùng người ở chỗ này có ước, người hầu lập tức hiểu ý, đem nàng mang đi tương ứng bàn ăn trước. Bên cạnh bàn đã ngồi một cái khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân. Hắn ăn mặc năm nay cao định tây trang, thon dài tay đáp ở trên bàn, cổ tay háo ẩn ẩn lộ ra một khối xa xỉ đồng hồ. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu xem ra. Bình tĩnh thần sắc, lập tức trở nên quỷ dị. Lâm Thiển ở hắn đối diện ngồi xuống, mỉm cười cùng hắn chào hỏi, "Trầm tiên sinh." sau đó đối chờ tại một bên người hầu nói cho ta một ly nước gấm liền hảo cảm ơn người hầu vừa ly khai trầm trạch liền hỏi ta mẫu thân là ở mẫu thân ngươi trong tiệm làm công đối lâm thiển che miệng cười nghe mụ mụ nói lên ngươi ta đều ngây ngẩn cả người trầm trạch đối lần này tương thân một chút đều không để bụng không quản trầm mụ mụ muốn ảnh chụp thậm chí không hỏi tương thân đối tự tên phong độ loại đồ vật này ở lâm thiển trước mặt nhất quán là không có hắn bắt bẻ mà nhìn lâm thiển mặt nói nếu biết là ngươi ta liền không tới. Lâm Thiển tươi cười một tấc tấc đọc lại, chậm rãi cúi đầu, xem đến trầm trạch thực bực bội. Từ Lâm Thiển ăn mặc phán đoán, nàng trong khoảng thời gian này quá hẳn là thực hảo, như thế nào còn ra tới tương thân đâu? Có một cái kim chủ còn không thỏa mãn sao? Vị này kim chủ cho nàng phòng ở, cho nàng xe, lại giúp nàng mụ mụ khai cửa hàng. Nếu biết Lâm Thiển hiện tại làm sự, khẳng định thực tức giận đi. Chính mình thế nhưng chờ mong nổi lên Lâm Thiển bị kim chủ ghét bỏ hình ảnh. Đến lúc đó. nàng lại sẽ trở lại nàng kia sống nghèo cùng nàng mụ mụ quá khốn cùng thất vọng nhật tử nghĩ vậy trầm trạch tâm đau đớn một chút càng thiền ở hắn nhìn chăm chú chung lâm Thiển đã mở miệng nếu trầm tiên sinh không nghĩ nhìn thấy ta ta đây liền đi trước giấy tờ ngài theo sau chia ta chúng ta a a nói xong nàng cầm lấy tay túi liền tưởng đứng lên trầm trạch miệng so náo mau chờ hạ lâm Thiển nhìn về phía hắn trầm trạch nghiền ngẫm mải nhấm ướt a a có phải hay không không tốt lắm Nàng còn tưởng rằng Trầm Trạch không cần nàng tiêu tiền, đạm mạc mà nói, không có gì không tốt. Trầm Trạch cười cười, ngươi hiểu lầm ta, ta ý tứ là, dùng người khác tiền, cùng ta à à, có phải hay không không tốt lắm. Lời vừa ra khỏi miệng, Trầm Trạch liền cảm thấy có chỉ tay, ở hắn trái tim chỗ hung hăng nhéo nhéo. Nàng kinh ngạc hỏi, ta dùng ai tiền? Có cái gì chính không chịu không chế mà chui từ dưới đất lên mà ra, suối dục Trầm Trạch dùng chán ghét ngữ khi nói, chẳng lẽ ngươi trụ tiến nơi này? không phải người khác cho ngươi cung cấp trợ giúp. Là như thế này không sai. Rời đi hắn. Nói ra này ba chữ, trầm trạch cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Hắn u lanh con ngươi khóa nàng, đối nàng độc chiếm dục lạ như vậy rõ ràng. phòng ở, xe, cửa hàng, hắn có thể cho ngươi ta đều có thể góp. Dù sao ngươi trước kia cũng đương quá sở khinh khinh thế thân, cùng ta ở chung lên, hẳn là thực nhẹ nhàng. Rời đi hắn, trở thành ta người. Châm trạch đấy lòng có cái thanh âm đối hắn nói. chính là như vậy không quen nhìn nàng xa đọa đi xuống vậy đem nàng cột vào chính mình bên người tiền mà thôi hắn có rất nhiều lâm thiển như là rốt cuộc hiểu rõ hắn đang nói cái gì sắc mặt từ bạch chuyển hồng lại chuyển vì xanh mét nàng đôi mắt đỏ ngực kịch liệt mà phập phồng đặt ở trên bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền đã từng vô cùng thanh triệt đồng tử chứa đựng nan kham cùng đau đớn như là hai thanh đao giống nhau chắc ở trên người hắn trầm trạch tâm đông một tiếng đem hết toàn lực khống chế được chính mình khí thế Hoặc là ngươi còn có cái gì muốn, đều có thể để, ta bảo đảm, sẽ không so với hắn cho người thiếu. Vừa vặn người hầu đem lâm thiển thủy đưa tới, nàng đột nhiên đứng lên, nắm cái ly, đem suốt một chén nước đều hắt ở hắn trên người. Bắt thời điểm, nàng còn ảo não, muốn rõ ràng là nước ấm, như thế nào đưa tới là nước ấm. Thình linh bị rót cái gà rớt vào nồi canh châm chạch, ngốc. Hắn hơi hơi trừng lớn con ngươi, môi run run, nói, lâm thiển, ngươi đừng gọi ta tên. Lâm thiện nước mắt ở vành mắt đảo quanh, chóp mùi đỏ bừng, ngươi không xứng kêu tên của ta. Châm trạch đồng tử một chút chặt lại, nàng hiện giờ bộ dáng quá loa mắt, hắn một chữ đều giảng không ra. La, ta trước kia đương quá nàng thế thân, nhưng này đại biểu ta muốn cả đời đương nàng thế thân sao. Ly hôn thời điểm ta liền thầm hạ quyết tâm, ta nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực, hôn ra cái tên tuổi tới. Ngươi nói ta hiện tại trụ phòng ở là kim chủ cấp. Hảo, ngươi hiện tại cấp chỉ quyến Bắc gọi điện thoại, hỏi một chút hắn. rốt cuộc có phải hay không ta kim chủ còn có ta mụ mụ khai cửa hàng tiền là ta thượng một bộ diễn thủ lao đóng phim xe là ta người đại diện ta biết ta kiếm không bằng ngươi nhiều xã hội địa vị cũng không bằng ngươi cao nhưng là ta cũng có nghiêm túc đối đãi công tác của ta dựa vào cái gì phải bị ngươi như vậy nhục nhã lâm thiện nước mắt rốt cuộc nhịn không được đại tích đại tích mà từ hốc mắt trung chảy xuống nặng nề mà nện ở trầm trạch trong lòng cái này thái sơn áp đỉnh không bằng với sắc nam nhân Giờ phút này hoảng loạn thần sắc như thế rõ ràng. Hắn vài lần há mồm muốn nói điểm cái gì, Lâm Thiển cũng chưa cho hắn cơ hội. Lâm Thiển hít sâu một hơi, quật cường mà xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói, nếu không phải biết hôm nay cùng ta thấy mặt người là ngươi, ta căn bản là sẽ không tới. Chính là ta được đến cái gì đâu, ngươi khinh bị cùng vũ đủ. Trầm trạch ta nói cho ngươi, ta Lâm Thiển hôm nay sẽ không, về sau cũng sẽ không lại làm bất luận kẻ nào phụ thuộc. Đã từng chúng ta không phải bằng hữu, sau này cũng không có khả năng là, rơi đi trước nàng lạnh lùng mà liếc hắn một cái đừng lại làm ta thấy đến ngươi nàng một phen lời nói làm trầm trạch đại nao đáng cơ chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm nàng đã đi xa hắn ngồi ở bên cạnh bàn thầy trang ướt đẫm sắc mặt than chỉ mỗi lần nhớ một lần lâm thiển vừa mới nói qua nói hắn tâm giống như là bị đau cắt một lần lý trí thượng hắn hẳn là dừng lại tình cảm thượng lại hoàn toàn khống chế không được hắn tự ngược giống nhau đem lâm thiển mỗi cái tự đều suy nghĩ vài lần cuối cùng Hắn che lại cái chán, ảo não chất vấn chính mình, ngươi đều làm chút cái gì a? Mơ màng Hồ đồ trở về nhà, Trâm Mụ Mụ vừa thấy đến hắn, lập tức hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Liêu đến thế nào? Ngươi này quần áo như thế nào ướt? Trầm Trạch hiện tại không giống như là 28 tuổi luật chính tinh anh, đạo như là 18 tuổi tình đầu sơ khai tiểu tử. Hắn nhìn về phía Trầm Mụ Mụ, mê mang thần sắc, ẩn hàm bất lực, khàn khàn mà nói, "Mẹ, ta giống như đem nàng cấp trọc sinh khí." Sao lại thế này? Ngươi nói chuyện bạo phạm đến nhân gia. Trầm trạch trước mắt đen hắc, so với kia cái còn nghiêm trọng. Trầm mụ mụ gấp đến độ dậm chân, ngươi một đại nam nhân, như thế nào không biết nhường điểm nhân gia nữ hài từ đâu? Có phải hay không cao hỏa đương lâu rồi, liền tôn trọng người khác đều sẽ không? Lúc này ta như thế nào cùng ta láo bản công đạo? Trầm trạch không có biện pháp lý ra một cái manh mối tới, xin giúp đỡ nàng, mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi cho nhân gia nhận lỗi A. Châm trạch đầu thoáng chốc thanh minh lên, ngươi nói rất đúng, ta hiện tại liền đi. Giọng nói rơi xuống, hắn đẩy cửa ra liền chạy. Châm mụ mụ qua vài giây mới phản ứng lại đây, ai, ngươi biết nhân ra ở tại nào sao? Châm trạch không hồi, bởi vì hắn đã theo thang lầu đi xuống lầu. Lần đầu tiên ở thang máy gặp được lâm Thiện thời điểm, hắn nhớ do hắn giúp nàng ấn 16 lâu. Cụ thể nào một hộ, hắn không biết, bất quá hắn có thể từng nhà mà tìm. Trầm trạch gấp đến độ trên người đều là hãn, hắn đem cao định áo khoác cởi ra, tùy tiện đáp ở trong khuỷu tay, gõ khởi môn tới. chương 31-31 ly trả người không phải ở truy nàng đi. Canh 56. Hắn nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì Lâm Thiển đã ở đi hướng sân bay trên đường. Nàng mang theo dương hành lý đi quán cà phê, cũng chính là tương lai một đoạn thời gian không cho trầm trạch tìm được tính toán của chính mình. Trầm trạch so nàng đánh giá chắc còn muốn để ý nàng, cho nên kế hoạch thực thi đến cũng thực thuận lợi. Lúc ấy những cái đó khiếp sợ, thương tâm, thống khổ chờ đủ loại cảm xúc, đều là nàng diễn xuất tới. Chân chính tuyệt vọng người, nói chuyện sao có thể như vậy có trật tự. Thậm chí nàng nếu là thật thích trầm trạch bị hiểu lầm, khả năng đều sẽ không giải thích, trực tiếp liền đi rồi. Nàng lựa chọn đem nói minh bạch, là vì hướng trầm trạch trong lòng chọc dao nhỏ. Xem hắn bị chính mình bắt thủy, còn trột dạ sợ hai phản ứng, thật là quá sung sướng. Cười tủm tỉm mà lấy ra di động. Nàng đem trầm trạch sở hữu liên hệ phương thức đều kéo vào số đen. Tương lai một đoạn thời gian nàng ở nơi khác đóng phim, ngươi liền ở không thấy được ta cảm xúc chung dày vò đi thôi, ha ha. Trầm trạch thẳng đến buổi tối lâm nhã quân tử trong tiệm trở về, mới xác nhận lâm thiển không ở bất Thành, biểu tình nản lòng. Hắn công tác trong người, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp rời đi. Cấp lâm thiển phát tin tức, được đến đều là cự thu nhắc nhở. Lâm nhã quân vẫn là ngày hôm sau từ trầm mụ mụ trong miệng biết được bọn họ hai cái náo loạn không thoải mái sự, bất quá cụ thể trải qua, trầm mụ mụ cũng không rõ ràng lắm. Nàng ấy nay nói, sớm biết như thế, ta liền không cho ngươi nữ nhi ra tới. Nhà ta cái này hôn tiểu tử thật là tức chết ta. Ai, bọn nhỏ chính mình sự, khiến cho chính bọn họ xử lý đi. Lâm nhã quân là cái ôn nhu người, không mắng trầm trạch. Trầm mụ mụ cười lạnh, ngươi là không thấy được hắn tối hôm qua bộ dáng, kia kêu một cái thất hồn lạc phách. mất hồn mất vía thật là xứng đáng lâm nhã quân dở khóc dở cười hắn biết sai rồi liền hảo ừ người khuê nữ như vậy người tốt cũng đều không hiểu đến quý trọng làm hắn hối hận đi thôi bắt đầu từ hôm nay trầm trạch mỗi ngày đều sẽ cấp lâm Thiển phát tin tức sau đó nhìn đỏ tươi dấu chấm than phát ngốc thật lâu sau đã tới rồi băng thành lâm Thiển ước gì hắn lại thống khổ một chút lượng hắn lượng đến yên tâm thoải mái sáng sớm hồ sơ chung có một bộ phận cảnh tuyết vừa lúc thừa dịp phương bắc tuyết còn không có hóa sạch sẽ Độ ấm cũng không thăng lên tới, trước đêm này bộ phận chủ Khởi động máy nghi thức thượng, Lâm Thiển gặp được cố ruột. So với lần trước gặp mặt, cố ruột đầu tóc hơi chút đoàn chút, rũ ở sau đầu, khuôn mặt thanh tuấn. Hắn ăn mặc quân lục sắc áo khoác, mang quân dụng ngũ, trang điểm thật sự bình dân. Lâm Thiển sợ lãnh, xuyên chính là dày nhất áo lông ngũ, thích tử tình lại vì Mỹ, ăn mặc váy, một giây bị phương Bắc thời tiết giáo làm người. Nghi thức kết thúc, chính là chính thức bắt đầu quay. Vì đoạt tiến độ. Đoàn phim trên dưới đều cao cường độ công tác. Lâm Thiển vội vàng vội vàng, liền đem chính mình sinh lý kỳ cấp đã quên. Vẫn là ở băng thiên tuyết địa chiều đau lên, nàng mới ý thức được chuyện xấu. Chỉ có nữ hải tử minh bạch, sinh lý đau hơn nữa gió lạnh thổi, tiêu cảm giác là có bao nhiêu toan sản Trận này diễn rất quan trọng, nghĩ lại có vài phần chung liền chụp xong rồi, Lâm Thiển không biểu hiện ra không khỏe, kiên trì xuống dưới. Chụp xong, nàng lập tức chạy tới xử lý một chút cá nhân vấn đề. gần nhất vương ảnh vội vàng tân đơn khúc sự không có tới băng thành đều là nhậm manh manh đi theo nàng chạy tới chạy lui biết được nàng sinh lý kỳ tới rồi nhậm manh manh đau lòng mà nói nếu không cùng đạo diễn thương lượng một chút hai ngày này trước chụp trong nhà diễn đi lâm thiển mí môi huyết sắc sẽ lệnh ở môi không như vậy tái nhận. nàng lắc đầu không cần đoàn phim phối hợp đại gia đương kỳ đã thực không dễ dàng huống chi này đó thiết bị mỗi thuê một ngày đều là tiền nhậm manh manh cái mùi hế ẩm vậy ngươi làm sao bây giờ a nhẫn nhẫn thì tốt rồi lâm thiển xem nhậm manh manh đều mau khóc ra tới xoa xoa nàng đầu ta cái này gì đau người cũng chưa khóc đâu thật không có việc gì nói xong nàng trở về tiếp tục đóng phim bởi vì nàng biểu hiện đến quá bình thường cố duật còn tưởng rằng nàng sắc mặt không hảo là đông lạnh mỗi lần dừng lại đều làm người cho nàng bổ trang lâm thiển bọc áo lông vũ ngồi ở ghế nhỏ thượng phùng nước cấm ly ngửa đầu nhậm chuyên viên trang điểm đùa nghịch bộ dáng đặc biệt ngoan kế tiếp mấy tràng động tác diễn Lâm Thiển suy xét một chút, vẫn là không làm thế thân thượng, ngược lại là thích tử tình ra chuyện xấu. Nàng ở khởi động máy nghi thức ngày đó thổi gió lạnh, vẫn luôn nói chính mình khó chịu, cả người vô lực. Hiện tại nàng ngồi ở ghế trên không đứng dậy, nàng người đại diện ồn nào, này mấy chàng diễn làm thế thân thượng đi, tử tình chụp không được. Cố dọc không mừng loại này hành vi, nhưng cũng không thể trực tiếp đem thích tử tình đá ra đoàn phim. Tại đây hành, không hạn của diễn viên hắn thấy nhiều. Thật sâu mà nhìn thích tử tình liếc mắt một cái. Cố Duật nhíu mày, thượng thế thân, tiếp theo chụp. Một tuần kịch, chụp vài lần cố Duật đều không hài lòng. Lâm Thiển trên mặt đất lăn đến cả người đều là tuyết, thủ đoạn còn bị nhánh cây cấp cho thủng. Nàng cho chính mình hô hô, nhỏ giọng nói, không có việc gì, không có việc gì. Bò dậy tiếp tục, một câu câu oán hận đều không có. Lại xem thích tử tình, thoải mái dễ chịu dựa vào ghế trên, trước sau năm sáu cái trợ lý vây quanh nàng. Cố Duật tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là nhìn về phía Lâm Thiển trong ánh mắt, ngầm có ý thưởng thức. Chờ trận này diễn cuối cùng qua, Lâm Thiển cũng muốn mệt bò. Trở lại khách sạn, Lâm Thiển nằm ở trên giường, bọc chăn cái gì đều không muốn làm. lạnh leo theo bụng nhỏ, lan tràn đến toàn thân, lạnh đến nàng thẳng run. Di động tiếng chuông vang lên tới, nàng vừa thấy điện báo, là cố Duật, Uy, cố đạo. Lâm Thiển trong thanh âm lộ ra vô lực. Cố Duật nghe ra nàng không thích hợp, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì Lâm Thiển đánh lên tinh thần, cố đạo tìm ta có việc. Ân. Cùng ngươi nói một chút kịch bản sự, ngươi hiện tại có rảnh sao? Sự tình quan công tác, Lâm Thiển không có hàng hồ, có, ta lập tức tới. Hiện tại nàng là nữ số 2, trụ chính là phòng xếp phòng ngủ chính, nhậm manh manh ở phòng ngủ phụ. Nghe được động tĩnh, nàng chạy tới, đau lòng hỏng rồi, ngươi đều như vậy khó chịu, có cái gì công tác không thể ngày mai nói sao? Lâm Thiển nói giỡn, vạn nhất là cho ta thêm diễn đâu, không đi không phải bệnh. Nàng không nghĩ tới chính là, cố ruột tìm nàng. thật đúng là vì cho nàng thêm diễn mấy cái đi theo biên kịch được đến hắn bày mưu đặc kế đã ở sửa kịch bản lâm thiển bị bánh có nhân tập trung kinh hỉ mà che miệng lại đây là thật vậy chăng cố ruột thấy thế tâm tình rất tốt mà con con khoe miệng là thật sự bỏ thêm xuất diễn ý nghĩa ngươi sẽ càng vất vả ta không sợ vất vả nói xong lâm thiển nghĩ đến cái gì lo lắng hỏi thích lao sư bên kia có thể hay không để ý a nàng nếu là sinh ngươi khí làm sao bây giờ cố ruột cười lạnh một chút cái này ngươi không cần mọc lòng ân ân dù sao mặc kệ ngài làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngài thời gian rốt cuộc chậm nói xong chính sự lâm thiển liền chuẩn bị rời đi kết quả nàng mới từ trên sofa đứng dậy bụng nhỏ thình lình đau nhức một chút trên mặt nàng thoáng chốc huyết sắc tẫn khởi, gắt gao cắn răng mới không kêu lên đau đớn cái này đau đến quá tàn nhẫn nàng trước mắt đều là hắc thực sự có loại muốn chết cảm giác cố ruột lại chi đột cũng nhìn ra nàng thân thể không thoải mái Đứng lên, ngự khí mang theo chính mình không phát hiện quan tâm. Lâm Thiển, người làm sao vậy? Hai giây sau, nàng hơi chút hoán lại đây chút, hữu khí vô lực mà nói, không có việc gì. Đều đau thành như vậy còn không có sự. Cố ruột không khỏi phân trần mà đem nàng lớn ngồi xuống, nghiêm túc điệu đạo, thân thể mới là quan trọng nhất. Lâm Thiển hiện tại một chút sức lực đều không có, khi mắt, dựa vào trên sofa. Người đau đã bao lâu? Có phải hay không ban ngày liền bắt đầu? Nói đến này, cố ruột có chút hòa đại. Thích tử tinh bất quá thổi gió mát, liền ồn ào khó chịu, động tác diễn một mực không thượng, Lâm Thiển nhưng thật ra hảo, đau đến độ muốn cơn sốc còn đĩnh. ban ngày ở trên nền tuyết đánh lâu như vậy lăn, lăng là không kỳ quá một lần ngược, như thế nào như vậy ngoan cố đâu. Còn có vừa mới cho nàng gọi điện thoại, nàng rõ ràng không thoải mái, ngạnh muốn dấu dếm. Như thế nào, chính mình là hà khắc đạo diễn sao? Không màng nàng thân thể một hai phải nàng đóng phim. Lâm Thiển rỗi tay cản hắn, đạo diễn, thật không cần. cố duật lạnh giọng nói ngươi có phải hay không sợ người lạ bị bệnh ta liền đem phải cho ngươi thêm suất diễn xóa rớt ngươi yên tâm ta cố duật là cái nói là làm người không phải bởi vì xấu hổ lâm thiển mặt hiện lên một tia huyết sắc đó là cái gì thật là cho hắn lo lắng nàng môi run rẩy cảm thấy thẹn mà nhắm mắt lại nhỏ giọng nói ta chính là sinh lý đau không cần đi bệnh viện cố duật sửng sốt thanh lanh tuấn mỹ nam nhân hai chân cùng rót chỉ dường như nhìn chằm chằm lâm thiển vài giây qua đi bên thai đỏ không ai nói chuyện không khí rất là xấu hổ lâm thiện lần này thiệt tình không có biểu diễn ý tứ nàng hạp con người ước gì chính mình dây tiếp theo liền ngủ cuối cùng vẫn là cố ruột trước đánh vợ yên tĩnh cao lớn nam nhân tay chân cũng không biết như thế nào phóng lắp bắp mà nói kia cái gì kia làm sao bây giờ hắn trước kia chưa từng có bạn gái không đối mặt quá loại tình huống này a lâm thiện nhất thời không biết nên che bụng vẫn là che đỏ bừng mặt nhẹ giọng đáp lại ta tưởng nhẫn một ngày nhìn xem Ngày mai còn như vậy, liền ăn chút thuốc giảm đau. Ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ không chậm trễ quay chụp tiến độ. Cố ruột cắn răng, người trong lòng cũng chỉ có quay chụp tiến độ. Hắn cái này đạo diễn đều không vội đâu. Lâm Thiển bị hắn nói được có điểm bị khuất, nếu máu, không hề răng. Vô pháp nói do hảo náo nổi lên trong lòng, cố ruột phóng mềm âm điệu, tận lực đường uống thuốc. Ngươi tại đây chờ ta một chút, đừng đi. Nói xong, hắn bước nhanh ra cửa, đi vào hành lang cuối. cho hắn mới vừa vào đại học muội muội phát tin tức hắn muội nói xong sinh lý đau a uống trước điểm nước đường đỏ đi nhớ rõ chú ý giữ ấm sau đó liền bắt quái hỏi ca ngươi giúp ai hỏi a không phải là sở khinh khinh đi ta nói cho ngươi ta nhưng không thích nàng nga không nghĩ làm nàng khi ta tẩu tử cố ruột mặt vô biểu tình không phải nàng hắn muội đó là ai thật đáng mừng ngươi rốt cuộc di tình biệt luyến a cố ruột khuôn mặt tuấn tú hiện lên thiện thiện đỏ hửng đừng nói bậy hắn ngồi chực chực chực nóng nảy nóng nảy cố ruột sụ mặt đem điện thoại thả lại quần áo túi lâm thiển ở trong phòng đợi mười mấy phút cố ruột mới trở về chỉ thấy hắn tay trái bưng một hồ trà tay phải xách theo trong túi là dược chờ hắn đến gần nàng nghe ra kia cũng không phải trà mà là nước đường đỏ lâm thiển hiện tại không thế nào đau đang muốn đứng lên cố ruột liền chặn lại nói ngươi ngồi cố đạo ngài đây là lâm thiển nhìn nhìn nước đường đỏ lại nhìn về phía hắn cố ruột hơi cúi đầu Nhu thuận hắc tóc dài rũ xuống tới, sấn đến hắn khí chất thanh lánh. Từ góc độ này xem, hắn thế nhưng có mỹ nhân tiêm. Lấy sạch sẽ cái ly cấp Lâm Thiển đổ ly nước đường đỏ, cố ruột nói, làm khách sạn phòng bếp người hỗ trợ chuẩn bị. Lại đem dược đẩy qua đi, đây là tác dụng phụ tiểu nhân vài loại thuốc giảm đau. Cảm ơn cố đạo. Lâm Thiển dùng đầu ngón tay chạm chạm ly vết tường, vẫn là năng, trong lòng có cảm động xuất hiện. Nhưng nàng thực mau liền đem này đó cảm tình đè ép đi xuống. Nàng sẽ không quên. Ở nàng thử kính thành công sau, lục thời Hàn cùng cố ruật tưởng đem nàng nhân vật này cấp sở khinh khinh. Không có khả năng bọn họ đối chính mình hảo một chút, nàng liền đem trước kia những cái đó không hảo đều đã quên. Nước đường đỏ lạnh một ít, nàng phủng cái ly, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống. Cố ruột lặng lặng mà nhìn nàng, vừa mới lo lắng, chậm dại hóa thành ôn nhu, Căn bản không biết, Lâm Thiển đối hắn hiểu lầm có bao nhiêu sâu. Uống xong nước đường đỏ, Lâm Thiển cảm giác thoải mái nhiều, cười cùng hắn cáo tử. Ngày hôm sau nàng bụng nhỏ chỉ là toan toan trướng trướng, không đau, nàng liền không uống thuốc. Vốn tưởng rằng còn muốn tiếp theo ngày hôm qua động tác diễn trụ, không nghĩ tới lâm thời đổi thành trong nhà diễn. Nàng ôm hành trình biểu, siêu tầm cố ruột thân ảnh. Nam nhân ăn mặc quần áo khoác, đang cùng nhiếp ảnh công đạo công tác. Nhận thấy được Lâm Thiển ánh mắt, hắn nhìn qua. Lâm Thiển nhuẩn miệng cười, không tiếng động mà làm khẩu hình, cảm ơn. Nam nhân như là không thấy được giống nhau, quay đầu tiếp tục cùng nhiếp ảnh nói chuyện. nhưng là hơi hơi gợi lên khỏe miệng bại lộ hắn tuy rằng không đau sinh lý kỳ vẫn là ảnh hưởng công tác trạng thái nghỉ ngơi thời gian lâm thiển xúc ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần không trong chốc lát thế nhưng ngủ rồi trong phòng loãng khí thiêu đến không tốt lắm nàng ngủ ngủ cảm giác có điểm lãnh không thoải mái mà nhăn lại mi tới một cái thảm lông bị người nhẹ nhàng mà khoác ở trên người nàng người nọ còn chu đáo mà dịch dịch thân thể ấm áp lên nửa ngộng nửa tỉnh gian lâm thiển còn đang suy nghĩ manh manh thật tốt Kết quả không qua mấy ngày, một cái ác ma kết tinh tuôn ra một chương ảnh trụ tới. Cố ruột không lưng, tay chân nhẹ nhàng mà đem thảm cái ở Lâm Thiển trên người, sườn mặt ôn nhu. Ác ma kết tinh của y dẫn bọn hắn hai người tiếp tấu, trước có cố đạo lực bài chúng nghị tuyển định Lâm Thiển vì tân kịch nữ số 2, sau có thâm tình chân thành khoát thảm lông. Này không phải chân ái là cái gì? Cố ruột ở trên mạng lộ mặt chiếu rất ít, phép trên cơ bản là hướng về phía hắn tác phẩm tới. Hiện tại nhìn đến ảnh chụp không ít fans. phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc cảm thán. này cũng quá mẹ nó xoái. Còn làm cái gì đạo diễn, đảm đương minh tinh a? Sau đó, bọn họ mới buồn bực, lâm thiển là ai. Lục xoát một vòng trở về, nga nga nga nghĩ tới, này không phải cái kia cấp 20 trò chơi đại nôn, lớn lên cùng tiên nữ dường như nữ minh tinh sao. Nàng kỹ thuật diễn không thế nào hảo a, cố ruột như thế nào tuyển định nàng. Chẳng lẽ là có cái gì giao dịch mờ mở. Cố ruột các fan thảo luận đến khí thế ngất trời, dần dần hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Cố đạo đối tác phẩm nghiêm túc trình độ không nói, ta tin tưởng hắn ánh mắt. Thôi đi, đi đem lâm thiển tác phẩm tìm đến xem, lại nói tin tưởng hắn nói. Ta đối điện ảnh không có hứng thú, liền muốn biết, này hai người có phải hay không đang yêu đương. Cảm ơn, không phải điện ảnh là phim truyền hình. Khoác cái thảm liền luyến ái, như thế nào như vậy có thể liên tưởng đâu. Vốn dĩ chỉ có như vậy một chương ảnh trụ, thuyết minh không được cái gì. Hư liền phá hủy ở có một cái tự xưng là sáng sớm hồ sơ đoàn phim nhân viên công tác người. bạo cái liều, lâm thiển có thiên buổi tối ở cố ruột trong phòng ngây người thật lâu mới ra tới sau đó nữ chủ thích tử tình xuất diễn bị giảm bớt nàng suất diễn đại biên độ gia tăng hiểu đều hiểu thích tử tình fans vừa nghe kia còn lợi hại hỏa tốc đuổi tới đề tài trung đại náo cái gì cầu đạo diễn nhà ta tình tình diễn ngươi phim truyền hình là để mắt ngươi hiện tại ngươi làm nàng cấp 18 tuyến bình hoa nông tiệu. có ghê tởm hay không a ta nói một câu thiềm quy tắc tư mã không thành vấn đề đi cấp tình tình thêm diễn Nếu là phim truyền hình bá về sau, lâm thiển xuất diễn so với chúng ta tình tình nhiều, ta liền khai 100 hào đi soát thấp phân. các đoàn phim đều ngừng nghỉ, như thế nào liền cái này đoàn phim phá sự một đống đâu. Còn không có chụp xong ta liền không nghĩ nhìn. Đỗ minh phàm, lệnh nhạc ca, không phải diễn nam chủ sao, tình tình xuất diễn bị xóa hắn đều không kháng nghị sao. Có bệnh, mang nhà ta minh phàm làm gì. Thức mau, chiến hỏa liền từ siêu thoại lan tràn tới rồi cá nhân chủ trang. Tương quan ấy chuyển phát cùng thảo luận độ kế tiếp bò lên, bò lên trên hot xệ ở bảng cái đuôi. Nhận được vương ảnh điện thoại thời điểm, Lâm Thiển còn có điểm đốc, ta lúc ấy còn tưởng rằng là manh manh cho ta khoát thảm. Ảnh chụp ai chụp? Không thấy được. Bất quá chuyện này đối ai có lợi nhất? Hai người trong lòng toát ra cùng cái tên, thích tử tình. Vương ảnh mắng một câu, thật ghê tởm. Hiện tại cố ruột là cái cái gì phản ứng? Không rõ ràng lắm, bất quá ta cảm thấy không cần quá lo lắng. hắn nếu làm ra hứa hẹn liền sẽ không dễ dàng thay đổi đến nỗi làm sáng tỏ lâm thiển cũng không hy vọng xa vời quá không đáp lại chậm rãi việc này liền chìm xuống lâm thiển hiện tại cấp chính là hàng ngọc vĩ làm việc hiệu suất ta đều ám chỉ đến cái kia phần thượng ngươi còn không có cha được thích tử tình nhược điểm sao ngươi lại không động thủ ta cần phải chính mình thượng giờ phút này nàng trái lại khuyên vương ảnh ta cùng cố đạo thanh thanh bạch bạch thử kính cũng có ghi hình ở không tồn tại đi cửa sau tình huống Ngươi coi như bạch kiếm lợi một cái hot sệ ớt thảo. Vương ảnh bật cười, ngươi còn rất lạc quan. Bằng không đâu. Việc này nói rõ có người làm ta, ta nếu là tức muốn hộc máu, bất chính thuận các nàng ý. Hành, ngươi không hoảng hốt ta liền an tâm rồi. Có việc cho ta tới điện thoại. Kết thúc trò chuyện sau, Lâm Thiển cờ lạc mở cố dọa đầy bù, ngoài ý muốn phát hiện, hắn đang ở phát sóng trực tiếp. Người này, rất mới vừa a. Quan khán phát sóng trực tiếp người có điểm nhiều, điểm đi vào khi... còn tạp một chút một lát sau hình ảnh trở nên rõ ràng nam nhân ăn mặc màu đen áo lông ngồi ở màn hình trước bối cảnh là khách sạn phòng hắn tóc dài không thúc khởi khí độ tự nhiên ngũ quan tuấn mỹ lan đạn thổi qua một cái vốn dĩ ta là tới hương sư vấn tội nhìn đến gương mặt này khí một chút liền tiêu mặt sau đi theo một chuỗi ta cũng ca ca giết ta ta trực tiếp hải lão công lâm thiển xem vui vẻ cố duyệt sắc mặt trầm tĩnh cũng mặc kệ còn có bao nhiêu người không có tới đạm mạc mà nói, đơn giản giải thích vài món sự. Một, ta cùng Lâm Thiển trước mắt cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, nhị, cho nàng thêm diễn là thật sự, nhưng là cũng không có xóa giảm thích tử tình xuất diễn. Tam, Lâm Thiển có thể bắt được nhân vật này, bằng vào chính là thực lực của nàng. Tất yếu thời điểm, ta sẽ thả ra thử kính hoàn chỉnh ghi hình. Dừng một chút, hắn tự đáy lòng mà nói, nhưng ta khuyên các ngươi đừng làm cho ta phóng. Bốn, đối với trên mạng đủ loại không thật ngôn luận, ta đã nối tiếp luật sư xử lý. Không xin lỗi, ta sẽ truy cứu rốt cuộc. Nói xong, hắn lưu loát mà đóng cửa phát sóng trực tiếp. Người xem còn ngộng bước đầu, hắn nói quá nhanh, có hay không người có thể cho ta luốt loát, loát. Khắc cũng chưa nhớ kỹ, liền nhớ kỹ hắn hòa giải Lâm Thiện trước mắt không phải nam nữ bằng hữu. Ngoa tào, trước mắt cái này tử, các ngươi phẩm, các ngươi tế phẩm. Ngủ lại cùng cái thảm sự cũng chưa giải thích. Phát sóng trực tiếp cái tình mình. Hắn còn có thể thật có thể cáo những cái đó mang tiết tấu ạc ma marketing a. Lâm Thiện bình phục một chút tâm tình, cấp cố ruột bắt cái điện thoại, ống nghe chung truyền đến nhắc nhở, đối phương đang ở trò chuyện chung. Hắn lần này phát sóng trực tiếp phòng trừng khiến cho tiểu phạm vi chấn động, vội cũng là bình thường. Như thế nghĩ, nàng chi kỷ mà không có bắt lần thứ hai. Nàng cũng không biết, cố ruột hiện tại tiếp cũng không phải nhà đầu tư, cũng không phải chủ sang điện thoại, mà là chỉ quyên bác. Sư Minh, ngươi phát sóng trực tiếp những lời này đó có ý tứ gì? Này đó! Liền! Cùng Lâm Thiển còn không phải nam nữ bằng hữu gì đó. Chỉ quyến Bắc cảm xúc có chút kích động, ngươi không phải ở truy nàng đi. Cố ruột nghĩ nghĩ, trả lời, còn không có truy. Chỉ quyến Bắc càng đầu trọc, đó chính là chuẩn bị đuổi theo. Thượng ở suy xét giữa. Như thế nào, liền tính là ta muốn truy nàng, ngươi kích động như vậy làm gì, ngươi không phải thích sở khinh khinh sao. Ta, ngươi còn thích sở khinh khinh đâu. Còn lấy nàng vì nguyên hình sáng tác tôn thiên vũ nhân vật này. Ngươi như thế nào không truy sở khinh khinh. cố ruột cười khẽ ngươi thích ngươi liền đuổi theo hảo treo ai thật treo chỉ quyến bắc gại gại hắn tóc ngắn nói không nên lời nháo tâm rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề cố ruột treo chỉ quyến bắc điện thoại sau trực tiếp cấp lâm thiển bắt qua đi kia đầu thực mau tiếp lên nói cố đạo ta nhìn đến ngài phát sóng trực tiếp kỳ thật ngài không cần thiết giải thích không mấy ngày những cái đó vong hữu liền đã quên cố ruột ân một tiếng nhàn nhạt nói đã giải thích xong rồi kia đầu trầm mặc hai giây mới nói ta liền sợ việc này đối ngài còn có đôi đoàn phim có ảnh hưởng bất quá ngài giải thích rõ ràng cũng hảo miễn cho bị sở tiểu thư hiểu lầm cố ruột nhíu mày như thế nào một cái hai cái đều ái nhắc tới sở khinh khinh việc này cùng sở khinh khinh có quan hệ sao lâm thiển ân ngươi tìm ta còn có khác sự sao cố ruột trong giọng nói ẩn hàm chờ mong có cái gì cảm ơn ngài Ngài thật là cái tận chức tận trách hảo đạo diễn. Ta phải hảo hảo đóng phim, không cô phụ ngài đối ta chờ mong. Treo. Tâm mệt. Bên kia, Lâm Thiển nhìn ám đi xuống màn hình, cười ra tiếng tới. Nàng đã nhận ra, cố ruột vụng về kỳ hảo. Làm nàng hiểu ý là không có khả năng, đời này đều không thể. Ngươi một ngày không nói rõ, ta liền giả ngu một ngày, xem ai cấp lâu. Xác định tiên sập xuống còn có cố duật khiêng, Lâm Thiển rửa mặt sau, sớm liền ngủ hạ. Thích tử tình các fan đối cố ruột giải thích phi thường không hài lòng, điên cuồng mà phản công, càng nhiều người qua đường vui tươi hớn hở mà ăn dưa. Kết quả không tới đêm khuya, tương quan đề tài bị rửa sạch đến sạch sẽ, hot xệ ập cũng biến mất không thấy. Tốc độ này lục thời hàn còn không hài lòng, ở video hội nghị, đao phê xuống tay phía dưới người phụ trách, nhà mình nghệ sĩ gặp phải xã giao nguy cơ, các ngươi phản ứng như vậy trì độn, là không trường đầu góc sao. Về sau lại có nàng mặt trái tin tức, trước tiên áp xuống đi. Mấy cái người phụ trách nơm nớp lo sợ mà đáp lời, minh bạch lục tổng. Trong đó một người sợ hãi mà giơ lên tay, lục tổng, hiện tại có điều thích tử tình mặt trái tin nóng, muốn hay không cũng áp xuống đi. Thích tử tình phòng làm việc treo ở bọn họ công ty danh nghĩa. Lục thời hàn đôi mắt sắc bén, cái gì tin nóng. Nghe người nọ nói xong, hắn nhanh chóng quyết định, đem nhiệt độ nâng lên tới, càng cao càng tốt. chương 32-32 ly trả cùng phong tiên sinh hẹn hò, sáu càng hợp nhất. Lâm Thiển cao cường độ công tác nhiều ngày như vậy, thật vất vả có nửa ngày giả, nàng liền ngủ nhiều trong chốc lát. Chờ nàng mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn đến nhậm manh manh bỗng nhiên thò qua tới, rồi đến một nửa lười eo đều dừng lại. Nhậm manh manh ánh mắt nói không nên lời vội vàng, Lâm Thiển lo lắng là tối hôm qua trên mạng lại đã xảy ra cái gì đối chính mình bất lợi sự, hỏi, làm sao vậy? "Thiện Thiện, ngươi cuối cùng là tỉnh. Thời tiết thay đổi. Lâm Thiển mặt lộ vẻ khó hiểu, nghe nàng tiếp tục nói. Thích tử tình bị tuân Gia ẩn hôn. Hiện tại đã lên hót xệ ở bảng trang thứ nhất. Ta xem ngươi vẫn luôn đều không tỉnh, cấp chết ta. Nghe xong nàng lời nói, Lâm Thiện nở rộ một cái không tiếng động cười, nói, đây là chuyện tốt, gấp cái gì. Thời gian còn sớm, Lâm Thiện không từ trên giường bò dậy, mà là vứt qua gối đầu biên di động, trước nhìn thoáng qua cuộc gọi nhớ, Vương ảnh ở buổi sáng đánh tới một hồi điện thoại, phòng trừng cũng là tưởng nói thích tử tình sự. Không vội vã gửi điện trả lời, Lâm Thiện đổ bộ về bồ Cùng chính mình trong tưởng tượng không sai biệt lắm, có ác ma kết tinh tin nóng, đương hồng tiểu hoa thích tử tình cùng tam tuyến minh tinh điện ảnh hàng Ngọc Vi đã ẩn hôn 3 năm, còn kho ra bọn họ giấy hôn thú. Vốn dĩ thích tử tình fans còn ở xe cố ruột cùng chính mình, nhìn đến này tin nóng đều ngốc. Nàng không phải vẫn luôn đều nói nàng là độc thân sao, trong khoảng thời gian này còn cùng đỗ minh phàm truyền thai tiếng đâu, kết quả đều ẩn hôn 3 năm. tính tính tuổi, chẳng phải là đại học mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Có người tìm ra nàng 20 suốt đầu lúc ấy tiếp thu phỏng vấn video, hình ảnh chung, thích tử tình trang điểm đến đặc biệt tiểu bạch hoa, thuần tịnh lại vô tội mà nói, nhà ta quản được nghiêm, 30 tuổi trước kia không chuẩn luyến ái. Phật đối, ngươi không luyến ái, ngươi muốn lặng lẽ kết hôn, kinh diễm mọi người. Lâm Thiển lại nhìn nhìn tương quan đề tài ở họt xệ ợp bảng thượng xếp hạng, tâm nói, liền tính thích tử tình độc duy rất nhiều, cũng không đến mức ở phía sau nửa đêm cái này xấu hổ thời gian đoạn. Cho nàng đem thứ tự vọt tới như vậy rửa trước đi. Sau lưng khẳng định có đẩy tay. Nàng không hướng lục thời hàn trên người tưởng, còn cho là hàng ngọc vĩ tìm thủy quân. Rốt cuộc giấy hôn thú ảnh chụp loại đồ vật này, lớn nhất khả năng chính là hắn giao cho ạc marketing. Thích tử tình xã giao đoàn đội thương lượng mấy cái giờ. Sáng sớm, dùng nàng ấy bù đã phát một cái giải thích, giữa những hàng chữ đều ở trời bán thảm lao xiếc. Đầu tiên là nói nàng cùng hàng ngọc vĩ đại học khi sinh ra cảm tình, tốt nghiệp sau kết hôn. từng người vì sự nghiệp phân đấu. Kết quả bởi vì quan niệm cùng tính cách thượng trường kỳ không hợp, bọn họ ở năm trước liền hòa bình quyết định kết thúc đoạn hôn nhân này. Cuối cùng nói thực xin lỗi, làm fans lo lắng, về sau sẽ tiếp tục nỗ lực đông đảo. Nay hấy bộ chấn an một bộ phận fans, càng nhiều người vẫn là không thuận theo không bông tha mà mang thích tử tình, nói nàng trong ngoài không đồng nhất, gạt người thành tánh. Cũng có một bộ phận fan trung thành chạy tới hàng ngọc vi kêu mắng. làm hắn cái này nằm liệt giữa đường cơm mềm nam nhân lúc còn sớm ly tình tình xa một chút đừng chậm trễ tình tình đã từng bị thích tử tình ngạnh lôi kéo xào chính phú những cái đó nam minh tinh các phan kết cục hận không thể tay xé nàng đều là phụ nữ có chồng còn thảo cái gì thanh thuần nhân thiết đâu có ghê tởm hay không a nếu chỉ là đến này một bước thích tử tình có lẽ thanh danh sẽ có điều tổn thương nhưng là sự nghiệp căn cơ sẽ không người đại diện đề nghị nàng đoạn võng một đoạn thời gian chuyên tâm công tác chờ tác phẩm online Đại gia lực chú ý liền sẽ rời đi. Chính là Hàng Ngọc Vĩ hiển nhiên không muốn cho nàng toàn thân mà lui. Ở thích tử tình ấy bổ phát ra hai cái giờ sau, hắn đã phát điều trường với bổ. Nay trên người bổ, hắn kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật hắn cùng thích tử tình là như thế nào từ yêu nhau đi đến kết hôn, cùng với bọn họ đã từng thệ Hải Minh Sơn. Hắn cũng khắc sâu kiểm điểm chính mình, không có thể ở diễn nghệ giới làm ra một phen thành tích, cô phụ rất nhiều người đối hắn chờ mong. Lúc sau, hắn chuyện vừa chuyển. sương thích tử tình càng làm cho hắn thất vọng, bởi vì thích tử tình ở hôn nhân tồn tục trong lúc, nhiều lần xuất quỹ, sinh hoạt cá nhân một mảnh hỗn loạn. tuy rằng hắn là dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng là hình ảnh tính cực cường, cấp ăn dưa quần chúng nhóm xem đến trận mắt há hốc mồm. trường ấy bù cuối cùng, hàng ngọc vĩ vô cùng đau đớn nói, coi như ta nhiều năm như vậy hái sai rồi người, ly hôn thủ tục đã ở xử lý chúng, dĩ vãng minh tinh phu thê ly hôn, nhau đến mọi người đều biết này một bước, nhiều ít sẽ cho đối phương chừa chút thể diện. Hàng ngọc vĩ hoàn toàn không có chúc phúc thành toàn thích tử tình ý tứ nói rõ muốn ngọc nát đá tan hắn này thấy bù lấy nổ mạnh tốc độ nhanh chóng ra vòng vậy bù bởi vì phỏng vấn lượng quá cao còn băng rồi một đoạn thời gian theo sau gờ giúp chat xa khu bằng hưu vòng từ từ mạng xã hội tất cả đều bị thích tử tình xuất quy đề tài cấp xoát bạo Hàng ngọc vĩ bình luận khu có thế hắn cảm thấy khổ sở có đau mắng thích tử tình có vui sướng khi người gặp họa có ác ý đổ thêm dầu vào lửa hắn nằm yên nhậm chào chỉ hồi phục một cái bình luận cái kia bình luận hỏi chính là người nói nàng hôn nội xuất quỹ có chứng cứ sao hắn hồi ta nguyện ý vì ta nói hết thẻ phụ trách ý ngoài lời có thích tử tình xã giao đoàn đội lúc này mới thật sự hoảng lên từ buổi chiều đến trạm vạng nàng ấy bộ đều bị người cấp hướng lạ chính là không dám đứng ra đáp lại nàng bản nhân không dám xuất hiện ở đoàn phim không biết trốn đi đâu làm cho người khác mặt lâm thiển không biểu hiện ra vui vẻ một hồi đến khách sạn liền cười cái không ngừng làm nhiều việc bất nghĩa báo ứng đến chính mình trên người đi các vong hữu vội vàng ăn thích tử tình dưa không ai tới tìm nàng cùng cố ruật phiền toái không nói thậm chí còn có người khích lệ khởi cố ruật tới nguyên lai like người mới là chân chính giám kỵ nữ đại sư cùng mặt khác vòng giống nhau giới giải trí đối nữ tinh đạo đức phẩm hạnh càng vì hà khắc vô số người mang thích tử tình nói quả thực là khó coi chờ đến buổi tối đại gia nhất trí nhận định thích tử tình hôn nội xuất quỹ thật chủ y Nàng không dám ra tới đối tuyến, chính là bởi vì hàng ngọc vi trong tay nắm giữ chừng lấy làm chết nàng chứng cứ. Đáp lại không được còn như thế nào đáp lại, chỉ có thể giả chết. Tin tức tuôn ra tới ngày hôm sau, các đại cùng thích tử tình có hợp tác nhãn hiệu, sôi nổi phát ra giải ước thanh minh. Thích tử tình đang ở thượng một cái tổng nghệ, đem nàng đơn người hình ảnh đều cấp cắt rớt, nhiều người cắt không xong, liền đem nàng mặt cấp mô sải. Phim ảnh phương diện, không chụp diễn tất cả tại âm thầm bàn bạc tân diễn viên, đã chụp xong diễn là nhất phiền. toàn cắt dứt đi không được không cắt bá ra thế tất một mảnh tiếng mắng tương đảo mọi người đẩy chống rông toát ra rất nhiều cảm kích nhân sĩ lời thề son sắt mà tin nóng thích tử tình trước kia chơi lại bài không chuyên nghiệp ngạnh lôi kéo người khác xảo chính phú chờ việc xấu bao gồm khoảng thời gian trước sáng sớm hồ sơ vấn luyện thích tử tình cơ bản không hoàn chỉnh tham gia quá một ngày còn mỗi ngày ở trên mạng marketing chính mình kéo dẫm cùng tổ diễn viên vương ảnh xem chuẩn thời cơ tẩy trắng lâm Thiển một đợt Thích tử tình chính mình di động đóng cơ, người đại diện điện thoại tắc bị đánh bạo, điện thoại bên kia truyền đến đều là hợp tác phương tức giận mắng. Tránh ở khách sạn không dám ra cửa thích tử tình ông đầu, hỏng mất mạc ê tại sao lại như vậy? Vẫn là liên hệ không thượng hàng ngọc vĩ sao? Hắn muốn bao nhiêu tiền ta cho hắn là được? Làm hắn đem gầy bổ xoa rớt, thừa nhận đó là hắn nói bừa. Người đại diện bóp cong long vang di động, tuyệt vọng mà nói, sự tình đến này một bước, nào có giải hòa khả năng? Ngươi xem hắn ngắn ngủn hai ngày nội hút nhiều ít phấn, nghe nói có vài cái đoàn phim cùng Tổng Nghệ đều đi tiếp xúc hắn. Hắn nói rõ là muốn ép khô trên người của ngươi cuối cùng một giọt giá trị A. Ta đây làm sao bây giờ? Thích tử tình phi đầu tán phát, hai mắt bởi vì khuyết thiếu nghỉ ngơi, sung huyết nghiêm trọng, ta trả giá nhiều ít, mới đi đến hôm nay vị trí này, chẳng lẽ cứ như vậy bị cái này phế vật làm hỏng sao? Ta hắn sao lúc trước thật là mắt bị mù, như thế nào liền coi trọng hắn? hắn như thế nào không đồng nhất ra cửa đã bị xe cấp đâm chết. Người đại diện xoa xoa phát trướng huyệt Thái Dương, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, không có biện pháp, trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi. Thích tử tình cười đến thế thảm, tránh tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó đâu, ta còn có thể nhận được hảo nhân vật sao. Người nhìn xem đã từng bị tuân ra xuất quỷ nữ minh tinh, hiện tại hôn có bao nhiêu thảm. Ta không nghĩ thượng giác rưởi tổng nghệ bán rẻ tiếng cười, không nghĩ đi phát sóng trực tiếp mang hóa Người cho rằng ta tưởng Ngươi đại diện xanh mặt, cất cao thanh âm, ta khuyên quá ngươi như vậy nhiều lần, lập tức liền ly hôn, làm ngươi đừng náo chuyện xấu, ngươi nghe xong sao. Thích tử tình hai má đỏ lên, theo bản năng vì chính mình giảo biện, ta, chúng ta đều nói tốt ly hôn. Đối, dù sao đều phải ly hôn, còn tính cái gì xuất quỹ? Kia không phải còn không có ly. Hàng Ngọc Vĩ trong tay những cái đó chứng cứ, cũng đủ đem ngươi quất sắc 800 lần. Thích tử tình trầm mặc hai giây, đầu đau muốn nứt ra. Nói đến cùng hắn vì cái gì sẽ điều tra đến sở khinh khinh trên người A. Nàng vừa mới về nước, trong vòng không bao nhiêu người quen thuộc nàng. Nàng đi ra ngoài chơi, đều là sở khinh khinh giúp nàng che lấp, chứng cũng ghi tạc sở khinh khinh danh nghĩa. Người đại diện vẻ mặt ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây biểu tình. Thở dài, nàng tiếp tục đi tiếp điện thoại. Người nói cái gì? Cố ruột muốn đem tình tình đổi đi. Đã phát thông cáo. Người đại diện nói, thành thích tử tình một đạo đùa đòi mạng. Sáng sớm hồ sơ nữ một mực trước là trên tay nàng tốt nhất tài nguyên, nàng tuyệt đối không thể mất đi. Thích tử tình gấp đến độ xoay quanh, làm sao bây giờ? Người đại diện treo điện thoại cùng nàng nói, ngươi đi tìm sở khinh khinh, làm nàng giúp ngươi cầu cầu tình. Hảo, ra đây liền đi. Thích tử tình khởi động máy, xem nhẹ đếm không hết chưa đọc tin tức, cấp sở khinh khinh gọi điện thoại. Vang lên hai tiếng, kia đầu tiếp lên, quan tâm hỏi, tình tình, ngươi không sao chứ? Ta hảo lo lắng ngươi. Cái này Hàng Ngọc Vĩ thật là gặp may mắn, thế nhưng điều tra đến ta trên người đi. Nhẹ nhàng, trước không nói cái này, ngươi giúp ta cái vội. Cái gì? Giúp ta đi cùng cố đạo cầu cầu tình, làm hắn đừng đem ta đổi đi. Hắn thích ngươi, ngươi nói hắn nhất định sẽ nghe. Tuy rằng thích tử tình hiện tại nghèo túng, sở khinh khinh đối chuyện của nàng vẫn là thực để bụng, hảo, ta giúp ngươi đi nói. Thật cảm ơn ngươi. Treo điện thoại, sở khinh khinh cấp cố ruột bát qua đi. Trước hai ngày nàng ở trên mạng nhìn đến Cố Duật cấp Lâm Thiển khoác thảm ảnh trụ, trong lòng liền nghẹn một cổ hỏa, hiện tại Cố Duật nói đổi liền đem Thích Tử Tình đổi đi, càng làm một chút mặt mũi đều không cho nàng. Vì thế nàng chất vấn nói, "Cố Duật, vì cái gì muốn đổi đi Thích Tử Tình?" Cố Duật thanh âm thanh lãnh, "Ta cho rằng ngươi nhìn đến hot sex Sở Khinh khinh nghẹn một chút, "Kia đều là giả, nàng trông trước vì cùng nàng tranh gia sản, bịa đặt lời nói dối." "Nếu là lời nói dối, Thích Tử Tình như thế nào không đứng ra giải thích?" Này! Có điểm phức tạp. Dù sao ngươi đừng đem nàng đổi đi. Bằng không ta sinh khí. Cố ruột đáp lại nàng, là một tiếng cười khẽ. Sở khinh khinh, đây là ngươi đoàn phim vẫn là ta đoàn phim. Nàng mặt đột nhiên đỏ lên, cố ruột, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ta nói chuyện? Tin tưởng ta, ta hiện tại nói chuyện đã tính dễ nghe. Sở khinh khinh thẹn quá thành giận, ngươi một chút mặt mũi đều không cho ta đúng không? Hảo, chúng ta về sau không cần thiết liên hệ. Cố ruột không thể nhịn được nữa. đem điện thoại cấp treo. Hắn trước kia vẫn là cùng Sở Khinh Khinh tiếp xúc quá ít, bị nàng bề ngoài mê hoặc, cũng chưa phát hiện nàng người này lại là như vậy xuẩn. Thích tử tình loại người này, nàng không rời đến rất xa liền tính, còn che chở nàng. Nếu hôm nay là nàng bị toàn vong chửi rủa, thích tử tình khẳng định sớm cùng nàng phủi sạch quan hệ. Không hề nguyên tắc bảo hộ, đó là đối bằng hữu hảo sao? Là ngu xuẩn. Không liên hệ cũng hảo, hắn sợ chính mình bị Sở Khinh Khinh cấp lây bệnh. di động lại văng lên. lần này là lâm thiển cho hắn đánh tới điện thoại điều chỉnh một chút biểu tình hắn ấn hạ chuyển được kiện ngự khí so vừa mới nhu hòa không biết nhiều ít lần Huy. cố đạo ta nhìn đến đoàn phim phát thanh minh ân cố duật tưởng lâm thiển khẳng định sẽ duy trì chính mình đi quả nhiên lâm thiển nói ta tin tưởng ngài làm như vậy nhất định có ngài đạo lý chỉ là thời gian cấp bách ngài đi đâu bàn bạc tân diễn viên nàng lo lắng làm cố duật cảm thấy sung sướng việc này không lo vậy là tốt rồi Lâm Thiển thở dài, chỉ mong có thể đem thích tử tình việc này đối đoàn phim ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, bằng không đoàn phim trên dưới nhiều người như vậy tâm huyết liền buồn ví. Đặc biệt là ngài. Cố Duật tập trung tinh thần mà nghe nàng nói, ngài có bao nhiêu coi trọng này bộ kịch, ta biết đến. Bị sở khinh khinh quá yếu cảm xúc, nhân Lâm Thiển lý giải cùng trấn an, bình tĩnh trở lại. Hắn ôn nu mà nói, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Lâm Thiển lại cùng hắn hàn huyên hai câu, treo điện thoại sau, nàng buồn bực mà phồng má lên tử. chính mình tốt như vậy mầm nhiều thích hợp diễn nữ chủ a hắn như thế nào liền không thượng đạo đâu tính nữ chủ nhân vật không bằng tôn thiên vũ thảo hỉ, cố ruột lại cho nàng bỏ thêm không ít xuất diễn nàng liền an tâm diễn nữ xứng đi bên kia cố ruột phát hiện thu kiện dương nằm một phong xa lạ dãy số phát tới tin nhắn cố ruột đạo diễn ngươi hảo ta là quân hoài luật sư văn phòng đối tác trầm trạch thỉnh ngươi có rảnh thời điểm cho ta bắt cái điện thoại quân hoài kia không phải bắt thành số một số hai hồng vòng sở sao nam kiếm tiền vượt qua 100 triệu đối tác trầm trạch hắn cũng có điều nghe thấy vì cái gì tìm tới chính mình tổng không thể là thích tử tình thỉnh hắn tới đi nàng có thể thỉnh động suy nghĩ hoặc cố ruột đả thông trầm trạch điện thoại cố đạo ngươi hảo ngươi hảo không biết luật sư trầm tìm ta là có chuyện gì ân ta nghe nói cố đạo muốn truy cứu trên mạng xâm phạm ngươi quyền lợi người phải không đúng vậy ta có thể thay ngươi phát luật sư hàm kế tiếp kiện tụng tử ta thuộc hạ người đi đánh. Cố Duật hơi hơi chừng lớn đôi mắt, luật sư trầm, kia tiền thuê đâu? Nga, đã quên cùng ngươi nói, là miễn phí. Cố Duật, nam kiếm tiền 100 triệu luật sư tìm tới ta, miễn phí cho ta thưa kiện. Chính mình sợ không phải nhận được lừa dối điện thoại đi. Ngượng ngùng luật sư trầm, ngươi có thể trước báo một chút công hào sao? Vài giây sau, trầm trạch bất đắc dĩ mà báo ra một chuỗi dây số, ta xác thật là trầm trạch bản nhân. Cố Duật cũng tin tưởng hắn không phải kẻ lừa đảo. xin lỗi mà nói ngượng ngùng ta thật sự không nghĩ tới ngài sẽ tiếp bia ngạch như vậy thấp án tử điện thoại kia đầu trầm trạch nghĩ thầm bình thường tới nói đúng không tiếp này không phải tưởng cấp lâm thiển bồi tội sao suy xét đến vấn đề mặt mũi trầm trạch thanh thanh giọng nói nghiêm trang mà nói liền tính là cao hỏa mỗi năm cũng muốn tiếp pháp luật viện trợ lần này sự ngươi giao cho ta liền không cần lo lắng cố ruột vẫn là cảm thấy không chân thật cái này kêu cái gì Sát gà dùng đồ long bảo đao a bình thường tới giảng Cứ mấy cái ạc ma marketing đời này đều không đủ tư cách thu được quân hoài luật sư hàm. Đưa tới cửa đại luật sư không cần bạch không cần, Cố Duật liền đáp ứng xuống dưới, "Tốt, ta đây sẽ phái người cùng ngươi nối tiếp hợp đồng." Dưng một chút, Trầm Trạch nói, "Ngươi tạm thời đừng đem việc này cùng những người khác nói." Lâm Thiển còn sinh chính mình khí đâu, khẳng định không hiếm lạ chính mình hỗ trợ. "Hảo." Trầm Trạch cùng Cố Duật đều là hiệu suất rất cao người, ngày hôm sau liền đem ủy thác hợp đồng thiêm hảo. Chưa hôm đó Mấy cái act marketing cùng trên trăm vị vong hưu, nhận được luật sư hàm. kết marketing là thu thích tử tình tiền làm việc, vốn dĩ cũng không chuẩn bị cùng luật sư ngạnh giang. Lại vừa thấy đến là quân hoài phát tới luật sư hàm, là gan muốn nứt ra, vận tốc ánh sáng nhận túng xin lỗi. Bình thường vong hưu không biết quân hoài là nhiều khủng bố tồn tại, còn ồn nào làm cho bọn họ tới cáo ta a Không cáo là ta tôn tử. Bị người phổ cập khoa học một phen sau, bọn họ vẻ mặt hoảng sợ. loại sự tình này vụ sở như thế nào sẽ cho ta phát luật sư hàm ta xong rồi cũng lập tức lập tức cấp lâm thiển cố ruột xin lỗi cuối cùng không một người dám cùng quân hoài đối thượng, oanh oanh liệt liệt một hồi phong ba liền như vậy bình ổn lại nói trì quyến bắc lâm thiển cùng cố ruột lên hot xệ ở cùng ngày hắn liền ở do dự muốn hay không hỗ trợ giúp đi lâm thiển hiểu lầm chính mình cũng muốn đuổi theo nàng làm sao bây giờ không giúp đi lại không đành lòng xem này ngây ngốc nữ nhân bị khi dễ Hắn liền do dự mấy cái giờ, trên mạng mặt trái bình luận toàn biến mất. Lại qua hai ngày, nhục mạ quá lâm thiền người, bách với quân hoài cường thế, toàn nhận sai. Chỉ quyến bắc muốn mắng nương. Ta không phải phản ứng chậm nửa nhịp sao. liền khẩu canh cũng chưa cho ta thửa. Thật quá đáng. Lần sau tái ngộ đến loại sự tình này, phản ứng đầu tiên chính là làm. Không bao giờ do dự. a hối đã chết. Nói hồi sáng sớm hồ sơ bên này. Đối với cố ruột đuổi đi thích tử tình quyết định này. Đoàn phim trên dưới không một người phản đối, có thể thấy được nàng nhân duyên là có bao nhiêu kém. Nữ chính thay đổi người, có một bộ phận diễn muốn một lần nữa chụp. Bởi vì thích tử tình phía trước lười biếng, thượng đều là thế thân, cho nên một lần nữa chụp lên cũng rất nhanh. Tân nữ chủ là cái năm gần 30 thực lực phái, tiến tổ sau công tác nghiêm túc, hiệu suất rất cao, cũng không làm cái gì chuyện xấu, đại gia đối nàng ấn tượng đều không tồi. Mắt thấy sắp chụp xong cảnh tuyết diễn, Đỗ minh phạm tìm được rồi lâm thiện. lúc ấy lâm thiển đang cùng rộng rãi ca tần trích ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm hộp hai người đều ăn mặc cảnh phục bọc quần áo khoác vừa nói vừa cười không khí hòa hợp nghe đỗ minh phàm nói xong lâm thiển đem trong miệng đổ vật nuốt xuống cơm hộp một lượng hảo tần trích trong phim đem nàng đương trong mắt che chở, diễn ngoại cũng thực quan tâm nàng vội hỏi không ăn con thưa nhiều như vậy đâu theo sau hắn nhíu mày nhìn về phía đỗ minh phàm ngươi như vậy cấp đỗ minh phàm ngẩn ra cùng lâm thiển nói ngươi ăn trước không đổi lâm thiển sang sảng cười an xong Lạp, ta không chế thể trọng đâu đỗ minh phàm ít lời nói kia đi thôi quần áo khoác sấn đến nàng tinh tế nhỏ xinh ngẩng đầu cùng đỗ minh phàm nói chuyện thời điểm bộ dáng đặc biệt đáng yêu tần trích nhìn bọn hắn chầm chầm hai bóng dáng hồi lâu mai cho đến bọn họ hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn mới thu hồi ánh mắt hắn không thấy được chính là cố duật cũng đang xem lâm thiển bọn họ biến mất phương hướng không tiếng động giao phòng ở mấy nam nhân tri gian kích động vào không phòng nghỉ Đỗ Minh Phàm cùng Lâm Thiện ngồi xuống. Người trước gấp thủ một lát, hỏi: "Ngươi có nghĩ để cao mức độ nổi tiếng?" Lâm Thiện tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là trả lời: "Tưởng xã giao đoàn đội cho ta ra một bộ phương án, ta tới hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không hợp tác." "Cái gì phương án đâu? Sao Chính Phú?" Lâm Thiện hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Phía trước thích tử tình lôi kéo hắn Sao Chính Phú, hắn đều một bộ không có hứng thú, li ta xa một chút phản ứng, hiện tại như thế nào không mâu thuẫn. Hơn nữa Hắn còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên ở cuộc họp báo thượng gặp mặt, hắn không thèm để ý tới chính mình. Hiện tại, muốn cùng chính mình, sao chính Phú Đỗ Minh Phạm bị nàng một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào, bên hai có chút hồng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục đi xuống nói, ta giả vị không thấp, cùng ta xảo chính phú ngươi không lỗ. Hơn nữa ta tới chủ động, ngươi phối hợp ta, như vậy liền sẽ không có người ta nói ngươi cọ nhiệt độ. Lâm Thiển, liền điểm này đều nghĩ tới, là thật sự làm bài tập á như thế nào nghe. đều là nàng chiếm tiện nghi. Bất quá, nàng vẫn là cự tuyệt. Đỗ lao sư, thực xin lỗi. Đỗ minh phàm đối mắt, một chút ám xuống dưới, trong giọng nói dấu dế vội vàng, ngươi là còn có cái gì băn khoăn sao? Có thể nói ra, có thể giải quyết, ta nhất định giải quyết. Cảm ơn ngài nhượng bộ lớn như vậy, nhưng ta là thật sự không suy xét xào chính phú. Có lẽ ngài sẽ cảm thấy ta thức nốc, đưa tới cửa nhiệt độ đều không cần, nhưng so với xào tới nhiệt độ, ta càng hy vọng có thể thông qua tác phẩm chinh phục Phèn. Ta như vậy thiên chân, làm ngài chê cười. Đỗ Minh Phàm nghiêm túc mà lắc đầu, sâu thẳm đồng tử, tràn đầy Lâm Thiển thân ảnh. Ngươi có thể có này phân thiên chân, thực hảo. Chúc phúc ngươi về sau mỗi bộ tác phẩm đều lửa lớn đại bạo, đoạt giải vô số. Lâm Thiển cười nói, cảm ơn ngài. Nàng rơi đi sau, Đỗ Minh Phàm ngồi ở ghế trên, phiền muộn hồi lâu. Hắn người đại diện đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến chính là hắn tăng tăng bộ dáng. Như thế nào, bị nàng cự tuyệt. đỗ minh phàm liếc mắt nhìn hắn sắc mặt không tốt người đại diện nghĩ đến chính mình mới vừa cùng hắn đưa ra cùng lâm thiển xào chính phú phương án khi hắn mặt đỏ đến cùng pha pha trà hồ dường như tiếc nuối mà thở dài cô nương này rất có cốt khí không xào liền không xào đi nếu không ngươi cùng nữ chính xào đỗ minh phàm đen mặt nhân gia hài tử đều có ngươi nghiêm túc người đại diện ha ha cười đương nhiên là nói dỡn cười xong hắn lẩm bẩm trừ bỏ lâm thiển đoàn phim không có thích hợp nữ diễn viên a không sao đỗ minh phàm nhàn nhạt mà nói ta hiện tại nhiệt độ cũng không thấp loại này dạy hoa trên gấm đồ vật không cần cũng thế người đại diện một bộ khi ta không biết ngươi chính là không muốn tạm chấp nhận bộ dáng có lệ đáp ứng hảo đi tùy ngươi rơi đi trước người đại diện nghiêm túc mà nói minh phàm ngươi không phải thần tượng phái tưởng yêu đương liền nói nắm chắc hảo độ là được đỗ minh phàm sửng sốt ngay sau đó cười ân không trách lâm thiển không thấy ra đỗ minh phàm thích nàng thật sự là vị này lạnh nhạt ca quá nội liễm hai người tiếp xúc đến lại thiếu, không đồng ý xào chính phủ một phương diện là không thích loại này thủ đoạn, nhị phương diện là nàng còn treo như vậy nhiều nam nhân đâu, bị động chính phủ có thể xào, chủ động, đừng tưởng, bởi vì một thân cây, từ bỏ một mảnh rừng rậm, nhiều mất nhiều hơn được a. Hôm nay lâm thiển xuất diễn chụp xong đến sớm, ngày mai có một ngày giả, nàng chính cân nhắc đi nơi nào đi dạo, đong nhiên chú ý tới, ven đường dừng lại một chiếc màu đen xe việt dã, ăn mặc màu đen thường phục, cổ dưới tất cả đều là chân phong tử. Đang đứng ở bên cạnh xe, xa xa nhìn về phía nàng. Dưới ánh mặt trời, hắn đồng tử nhan sắc thanh thiển sang trong, nói không nên lời thâm thúy mê người. Cùng Lâm Thiển ánh mắt tương tiếp, hắn môi mỏng gợi lên một mặt cười, giống như thức tỉnh liệt báo, hướng tới nàng đi tới. Lâm Thiển biểu tình từ kinh ngạc đến kinh hỉ, biên chiều hắn đi, biên hỏi, phong huấn luyện viên, ngươi như thế nào tới này? Phong tử ở nàng hai bước ngoại đứng yên, khỏe miệng ý cười dần dần dày, ta nói là vừa khéo trải qua, ngươi tin? Nàng ngần ra. ngay sau đó cười rộ lên. Hồi khách sẵn sao? Nam nhân hỏi. Ân. Lên xe đi. Lâm Thiển cứ như vậy ngồi trên hắn ghế phụ, ánh mắt rừng ở hắn không hề truyền băng gạc cánh tay thượng. Nàng tâm tình không tồi hỏi, thương thế của ngươi hoàn toàn hảo. Là. Muốn nghe ca sao? Hảo A. Liên ngươi di động bờ bluetooth. Muốn nghe cái gì chính mình phóng. Lâm Thiển ra bên ngoài cầm di động thời điểm. mới ý thức được hai người ở trung phương thức quá tự nhiên. rõ ràng bọn họ mới nhận thức không bao lâu. liên tiếp xe tái bờ bluetooth mở ra âm nhạc phần mềm tìm được nhiệt ca bảng điểm đánh toàn bộ truyền phát tin âm nhạc từ xe tái âm hưởng chạy xuôi mà ra âm lượng vừa phải biên nghe Lâm Thiển biên cùng Phong Tử tán gẫu hắn hỏi nàng đóng phim vội không vội Lâm Thiển nói phía trước rất vội bất quá ngày mai có một ngày giả có thể nghỉ ngơi một chút Phong Tử vừa lúc ta hai ngày này cũng nghỉ phép muốn hay không mang ngươi đi ra ngoài đi dạo bên này ta tương đối quen thuộc Lâm Thiển đang lo không biết đi đâu đâu sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, hảo a, vậy phiền toái ngươi, không cần khách khí như vậy. Âm nhạc máy chiếu vừa lúc cắt đầu tân ca, khúc nhạc dạo mới vừa vang lên, Lâm Thiển đã bị hấp dẫn lực chú ý. Này không phải Vương ảnh giúp nàng bán đi kia đầu khúc sao? Ra ca, Cơ lắc mở nhiệt ca bảng vừa thấy, này bài hát thế nhưng bài đại tam, đây là phát họa a. Phong Tử cũng nói, gần nhất trong đội vẫn luôn có người phóng này bài hát, giai điệu còn rất dễ nghe, chính mình khúc bị khen. Lâm Thiển cười tủm tìm nói, còn hành đi. Hai người ở khách sạn cửa ước hảo ngày mai gặp mặt thời gian, ngay sau đó Lâm Thiển vẫy tay từ biệt hắn, lên lầu đi cấp vương ảnh gọi điện thoại. Vương ảnh đấm ngực dừng chân mà nói, kêu bài hát hiện tại đặc biệt đặc biệt hỏa, ca sĩ ở mẫu ngôi cao thượng, dựa này bài hát vòng phấn mấy chục vạn. Ai, mệt. Lâm Thiển nghĩ đến rất hay, lúc ấy ta cần dùng gấp tiền, thấp bán cũng là không có biện pháp sự. Ta trong tay mặt khắc khúc, chúng ta hảo hảo làm. Đối. ta đã liên hệ hảo phòng ghi âm chờ ngươi trở lại bất thành liền có thể lục ca vất vả vương tỉ ngày hôm sau lâm thiển rời giường rửa mặt sau cho chính mình hóa cái trang điểm nhẹ lại chọn thân xinh đẹp siêm y hề cự tuyệt nhậm manh manh muốn đi theo đề nghị một người ra cửa sau đó ở thang máy đụng phải một cái ngoại ý muốn người thích tử tình nàng mang theo mũ kính dâm cùng khẩu trang cả người bọc đến kín mít nếu không phải nàng chủ động mở miệng nói câu lúc này ta bị đá ra đoàn phim Người vui vẻ đi, Lâm Thiển đều nhận không ra là nàng. Thích Lão sư. Lâm Thiển trên mặt kinh ngạc gãi đúng trâu ngứa, ngài còn ở khách sạn đâu. Ta cho rằng ngài đã sớm rời đi đâu. Thích tử tình bị nàng chọc đến chỗ đau, thân thể cương một chút. Nàng không phải không nghĩ đi, mà là không thể đi. Nàng mắt khác thành thị nơi ở ngoại, ngồi canh vô số phóng viên giải trí, hạp hạ giặt thì còn có điên cùng fans. Hiện tại có truyền thông truy lại đây, cái này khách sạn cũng không an toàn, hơn nữa hàng ngọc vĩ bãi đủ rồi phổ Rốt cuộc nhà ra đồng ý gặp mặt, thích tử tình mới dịch địa phương. Cùng Lâm Thiển đụng tới, chỉ do hoan ra ngõ hẹp. Tưởng tượng đến chính mình nhằm vào Lâm Thiển như vậy nhiều lần, nàng lông tóc vô thường, chính mình lại thân bại danh liệt, thích tử tình liền hận nàng hận đến tận xương tủy. Nơi này liền chúng ta hai người, ngươi không cần lại trang. Trang! Lâm Thiển vô tội mà chớp chớp mắt, không có à, ta là tự đáy lòng mà quan tâm thích lao sư đâu. Tuy rằng ngài hiện tại sự nghiệp gặp thung lũng, nhưng là không quan hệ. Ngài còn có hảo tỷ mọi sở khinh khinh tiểu thư ở, nàng sẽ chống đỡ ngài. Rốt cuộc ngài sinh hoạt cá nhân, đều là nàng giúp đỡ che lớp đâu. Nói xong, Lâm Thiển còn che miệng cười một chút, nhìn như hâm mộ thích tử tình, kỳ thật trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa. Thích tử tình nghe xong nàng lời nói, trong đầu nhấc lên cuồng phong sóng lớn, liền thang máy đến lầu một cũng chưa phát hiện. Vẫn là Lâm Thiển hướng bên ngoài đi, nàng mới lảo đảo theo kịp, rồn rập mà nói, ngươi như thế nào biết những việc này Là ngươi nói cho hàng ngọc vĩ đúng hay không? Ngươi xem ta bị ngươi hại thành bộ dáng gì? Lâm Thiện đứng yên, ôn ôn nhu nhu cười, thích lão sư đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Đừng trang. Thích tử tình giống người điên dường như giống to kêu to, ta liền nói bằng hàng ngọc vĩ đầu gốc không có khả năng tra được sở khinh khinh trên người, đều là ngươi tử giữa làm khó dễ. Ngươi tiện nhân này. Thích tử tình Lâm Thiện lãnh hạ mặt tới, ta hảo ngôn hảo ngự an ủi ngươi, ngươi lại trái lại mang ta, có phải hay không có điểm không biết tốt xấu? Thích tử tình hiện tại chết đều phải kéo cái đệm lưng, chỉ vào Lâm Thiển Mắng, ngươi cùng hàng Ngọc Vĩ liên thủ hại ta, ta nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Ta cùng hàng Lão Sư chỉ là hời hợt chi giao, các ngươi sự, đừng mang lên ta. Lâm Thiển có cùng hàng Ngọc Vĩ nói thích tử tình sinh hoạt cá nhân hôn loạn sao? Không có. Có cùng hắn nói sở khinh khinh giúp nàng che lấp sao? Cũng không có. Nếu đều là chính hắn tra được, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Sau lại thích tử tình cung đường? ở ấy bộ thượng đau mắng lâm Thiển cùng hàng ngọc vi cấu kết với nhau làm việc xấu hàng ngọc vi thả ra hắn cùng lâm Thiển toàn bộ lịch sử trò chuyện ký lục chung lâm Thiển đều là giúp thích tử tình nói tốt cùng hàng ngọc vi cũng không có đinh điểm ái muội võng Vũ xem xong lịch sử trò chuyện đều nhận định thích tử tình tinh thần có vấn đề giờ phút này lâm Thiển mục đích đã đạt tới xoay người phải đi thích tử tình đi lên bắt lấy cổ tay của nàng một khác chỉ cao cao nâng lên tới muốn tát thai nàng lâm thiện sắc mặt chưa biến đang muốn đánh trả trước người hiện lên một đạo hát ảnh ngay sau đó một cổ thật lớn lực lượng đem thích tử tỉnh tay kéo ra lại đem nàng đẩy đến lui về phía sau hai bước tập trung nhìn vào trước mặt người thế nhưng là phong tử hắn quay đầu lại hướng lâm thiện giải thích đợi ngươi trong chốc lát ngươi không có tới ta liền tới đây nhìn xem không có việc gì đi lâm thiện lắc đầu không có phong tử yên lòng nhìn về phía thích tử tỉnh biểu tình lạnh nhạt có chuyện liền nói đường động thủ Thích Tử Tinh ánh mắt từ Phong Tử cùng Lâm Thiện trên người đánh mấy cái chuyển, không dám gần chút nữa Lâm Thiện, nhưng là nàng cũng không cam lòng liền như vậy thoái nhượng. Vì thế nàng chào Phúng mà nói, này không phải Phong Huấn luyện viên sao? Truy người đều đuổi tới nơi này. Phong Tử nhàn nhạt mà nhìn nàng, không nói tiếp. Thích Tử Tinh đầy ngập án giận hóa thành ác độc lời nói, Phong Huấn luyện viên còn không biết đi, bao gồm đạo diễn cố ruột, đoàn phim có thật nhiều nam nhân đều là người phía sau vị kia váy hạ thần đâu, đoàn phim ngoại địa phương liền càng nhiều. Loại này là lơi hồng bướm, chân giống mấy cái thuyền nữ nhân, ngươi cũng nhìn chúng, thật là không ánh mắt. Biên nói, nàng Biên ở trong lòng tưởng, sinh khí đi, nan khám đi, cảm thấy chính mình mắt bị mù đi. Còn không nhanh lên rời đi nàng. Ai ngờ, phong tử thế nhưng cười nhạo một tiếng, xem nàng như là đang xem cái gì rất rưởi, quan ngươi đánh dám, Quản hảo chính ngươi đi. Thích tử tình. Lâm Thiện đứng ở phong tử phía sau, không nhìn xuống, phốc cười một tiếng. Thích tử tình khẩu trang phía dưới mặt đỏ lên lên, một chữ đều nói không nên lời, chơ mắt mà nhìn phong Từ mang theo Lâm Thiển rời đi. Nàng vô năng cùng nộ, Lâm Thiển tốt nhất cùng cái này nghèo kết hủ lậu hình cảnh khóa chết. Trở thành toàn bộ giới giải trí cho cười. Phong tử hôm nay khai vẫn là ngày hôm qua kia chiếc xe viện dã, giã, Lâm Thiển ngồi trên ghế phụ, cười nói, vừa mới cảm ơn ngươi. Không cần. Dù sao không có ta, ngươi cũng có thể đánh trở về. Lâm Thiển rất là vô tội, như thế nào sẽ đâu. Ta như vậy nu nhược. a, Trong xe an tĩnh vài giây, hai người đồng loạt cười rộ lên. Thích tử tình chỉ là cái tiểu nhạc đệm, ảnh hưởng không được Lâm Thiển tâm tình. Con đường hai bên là đồng ruộng, tuyết đã bắt đầu hòa tan, lộ ra bộ phận ướt át mặt đất. Lâm Thiển đời trước sinh ở phương Nam, thân thể nguyên nhân, không thế nào ra xa nhà, cho nên chưa thấy qua vài lần tuyết. Tại đây chụp một đoạn thời gian diễn, nàng vẫn là xem không nhị. bên nhìn ngoài cửa sổ, nàng biên hỏi, người dẫn ta đi nơi nào. Phong tử bán cái cái nút, tới rồi ngươi sẽ biết. Xe khai mau một giờ, đừng ở một chỗ nông trường phòng ở trước. Lâm Thiển nghĩ thầm, chẳng lẽ là nông ra nhạc. Hai người xuống xe sau, nông trường chủ nhân cố ý tới đón tiếp, đặc biệt là đối phong tử, phá lệ nhiệt tình. Phong tử cái này đại tiểu thư một chút cái giá đều không có, cùng bọn họ hàn huyên vài câu, khẩu âm đều có điểm bị mang trật. Theo sau, nông trưởng chủ nhân đi thu xếp đồ ăn, phong tử chiều Lâm Thiển ngoắc mắt tay, tới, ta dẫn ngươi đi xem cái thứ tốt. Lâm Thiển lòng hiếu kỳ đã sớm bị gợi lên, tung tăng đi theo hắn phía sau. Phong tử quen cửa quen mẻo mà đi vào súc vật nuôi dưỡng liệu, thẳng tóc mà hướng tới hai đầu. Dương Đà đi qua đi. Đoàn lỗ thai, trường cổ, cả người lông xù xù, miệng nhai cái không ngừng, thật đúng là Dương Đà. Lâm Thiển ha mà cười ra tới, đi được so Phong tử còn nhanh, đứng ở hàng rào biên, kinh hỉ hỏi, nơi này như thế nào có cái này. Phương Bắc như vậy lãnh, cũng có thể dưỡng. Phong tử mỉm cười giải thích. dương đà vẫn là khá tốt dưỡng mùa đông làm chúng nó ở trong nhà là được hai đầu dương đà thực sạch sẽ thịt hô hô đôi mắt lại hắc lại viên vừa thấy đã bị chiếu cố rất khá nay vẫn là lâm thiển lần đầu tiên cùng dương đà tiếp xúc gần gũi lâu mới lạ vô cùng hỏi phong tử ta có thể sờ sờ chúng nó sao có thể chúng nó tính cách thực dưỡng ngoan nghĩ nghĩ phong tử lại cương điệu bất quá không thể đối với chúng nó nói thảo nê mã chúng nó sẽ hướng về phía ngươi nhổ nước miếng ha ha ha thật vậy chăng Tốt ta không nói. Mở ra hàng rào môn, Lâm Thiển gión ra gión rén mà hướng tới hai con dê đã đi qua. Chúng nó không nhúc ních nhưng là ánh mắt đuổi theo Lâm Thiển, như là đang nói, này nhân loại muốn làm sao. Hắc hắc hắc Lâm Thiển tháo xuống bao tay, hai tay đầu tiên là ở không trung gãi gãi, sau đó thử mà đi sở chúng nó. Cùng phong tử nói giống nhau, chúng nó thật sự thực dịu ngoan, mau mau xóa tung mềm mại, còn mang theo cỏ cây hương. Lâm Thiển thật sự rất thích lông xù xù. Cảm thấy mấy ngày này công tác mỏi mệt đều bị hóa giải. Nàng còn đánh bảo ôm ôm dương đà cổ, cùng chúng nó rán rán. Ô ô, ô ngoan, hảo tưởng đem chúng nó trộm về nhà. Phong tử ở nàng vài bước xa đứng yên, gợi lên khuệ môi, kia tặng cho ngươi. Nhân gia nông trường dương đà, ngươi nói đưa liền đưa A. Ai nói là nông trường, đây là ta đặt ở này gợi nuôi. Nguyên lai like là như thế này. Ai, bất quá vẫn là tính, ta chiếu cố không hảo chúng nó. Nàng chờ mong hỏi, nói. có thể kỵ chúng nó sao không được không huấn luyện quá hào đi bởi vì này hai đầu dương đà bọn họ nhiều không ít đề tài lâm thiển chơi chơi trong đó một đầu dương đà đi xa chút nàng khẽ mị mị nhìn phong từ liếc mắt một cái thấy hắn tựa hồ không chú ý phía chính mình động tĩnh liền tay chân nhẹ nhàng đi đến kia dê đầu đàn đà bên người đối với nó lỗ thai dùng cực tiểu thanh âm nói thảo nê mã dương đà nhai trong miệng thảo không phản ứng lâm thiển chẳng lẽ là ta thanh âm quá tiểu Nàng hơi hơi để cao thanh âm, lại nói câu, uy, Thảo Nê Mã, nghe được sao Thảo Nê Mã? Dương Đà vẫn là bất động. Lâm Thiển tức giận đến béo eo, cái gì sao? Căn bản là sẽ không nổ nước miếng. Nhận thấy được có người đang xem chính mình, nàng quay đầu lại, thẳng tóc đâm vào phong tử thanh thấu thiện sắc đồng tử. Nam nhân cười đến hàm răng đều lộ ra tới, bả vai run nhẹ nhẹ. Lâm Thiển, hà hoa, liền biết ngươi là gà ta. Phong tử không lưu tình chút nào chọc thùng nàng, nga. Biết vậy ngươi còn thí. Cầm mồm. Có phiền hay không? Sau lại ở nàng lên án hạ, phong tử không dám nhắc lại việc này, lại thường thường không thể hiểu được cười ra tiếng tới. Lâm Thiển, cười thí cười, ta cũng không tin ngươi không hiếu kỳ dương đài nổ nước miếng là bộ dáng gì. Giữa trưa nông trường chủ nhân cho bọn hắn chuẩn bị chính là chảo sát hầm. Trong phòng loan khí thiêu đến nhiệt nhiệt, trên bàn là một ngụm hãm đi xuống đại chảo sát, nóng hầm hầm ngỗng. chương 32-32 ly trà cùng phong tiên sinh hẹn hò. Sáu càng hợp nhất. Hai, Thịt miếng đù ngục mạo phao phao, mùi hương phát núi nha người. Nôi sân còn có bắp bánh trèo áp chảo, một đám phiếm ánh vàng rực rỡ con mang. Tay tẩy đến sạch sẽ lâm đường ngồi ở bên cạnh bàn, bị dụ hoặc đến thiếu chút nữa nuốt nước miếng. Phong từ ngồi ở nàng bên cạnh người, thấp giọng hỏi nàng, để ý đại gia cùng nhau ăn sao. Được đến lâm thiển lắc đầu hồi đáp, hô, đều tới ăn đi. Nông trường chủ khách khí mà nói, chúng ta không đội, ngài cùng lâm tiểu thư ăn trước. Chúng ta lại không phải người ngoài, mau tới, trong chốc lát đem tiểu bằng hưu đói là Lâm Thiển còn tưởng rằng nói nàng là tiểu bằng hưu, mặt có điểm hồng. Sau lại xem có cái ăn mặc hoa áo khoác tiểu đậu đinh bị ôm đến ghế trên, nga, nguyên lai like là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu đậu đinh là cái nam hải, ngồi ở nàng bên cạnh, đại khái là bị gió thổi tới rồi, gương mặt có hai đống cao nguyên hồng, quả nho dường như đôi mắt lại hắc lại lượng, vài đáng yêu. Hắn thực hiểu lễ phép mà ngồi ở kia chờ đại nhân uy. tò mò mà nhìn chằm chằm lâm thiển lâm thiển cùng hắn đối diện hắn lập tức thẹn thùng mà cười tiểu béo tay còn sẽ che miệng bị hắn manh đến lâm thiển ôn nhu hỏi tiểu bằng hữu vài tuổi là. tiểu đậu đinh mở ra một bàn tay bốn tuổi lâm thiển ha ha ha ha bảo bối ngươi so chính là năm nông trường chủ nhân biên tiếp đón bọn họ hai cái ăn cơm biên đậu tiểu đậu đinh bảo bảo ngươi đến quản nàng gọi là gì tiểu đậu đinh nhăn lại lông mày nghĩ nghĩ, sau đó thanh thúy nói tẩu tẩu Phong tử, phúc. Lâm Thiện, không nên là tỷ tỷ sao, như thế nào liền tẩu tẩu. Phong tử cấp tiểu đậu đinh gắp một cái ngông chân, dàn dò, ăn nhiều một chút. Sau đó nhìn thoáng qua Lâm Thiển, còn có, hiện tại muốn kêu tỷ tỷ. Tiểu đậu đinh vô vô tay, xỉn đẹp tỉ tỉ. Lâm Thiển cười bụng đều đau. Tiểu gia hỏa, ngươi khá biết điều A. Nàng trước kia đối tiểu bằng hưu rất vô cảm, trên mạng nhìn đến đáng yêu nhai con, sẽ ở trong lòng khen hai câu. Sinh hoạt nàng là thật sự sợ hùng hài tử phiền chính mình. Hiện tại, nàng ý tưởng bởi vì tiểu đậu đinh có chút thay đổi. Nguyễn manh ngai con, ai không yêu đâu. Bởi vì muốn bảo trì dáng người, cho nên nàng ăn đến không nhiều lắm. Tiểu đậu đinh thơm ngào ngạt mà gặp một cái ngộng chân cũng no rồi. Lâm Thiển thấy những người khác còn không có ăn xong, liền sung phong nhận việc mang tiểu đậu đinh đi ra ngoài chơi. Phong tử cười như không cười, đi thôi, tiểu bằng hữu nên cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Lâm Thiển, cảm ơn. Ta 21. Vài phút sau, nàng xác định các đại nhân đều nhìn không tới nàng, khoái hoạt vui sướng mà cùng Tiểu Đậu Đinh chơi đùa lên. Tiểu Đậu Đinh thực thích nàng cái này xinh đẹp tỷ tỷ, tìm ra chính mình món đồ chơi, chia sẻ cho nàng. Lâm Thiển mỉm cười, "Cảm ơn bà bảo, tỷ tỷ không chơi cái này." Tiểu Đậu Đinh dùng một cái khuôn đúc kẹp lên tuyết, làm ra một cái vị con, "Ân." Một tiếng. "Lâm Thiển, kia cái gì? Ngươi trên tay cái kia là gì?" Phong Tử ra tới sau, tìm Lâm Thiển một vòng. Phát hiện nàng lánh tiểu đậu đinh chạy đến chính mình xe Việt dã bên cạnh đi. Đến gần sau, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến xe trên đầu, kia một loạt chỉnh chỉnh tề tề vị con, đều là dùng tuyết làm. Tự nhận đã là cái đại nhân lâm thiện, chơi đến so tiểu bằng hữu còn vui vẻ, khuôn đúc dùng thật sự lưu. Nàng không phát hiện phong từ tới, xoa xoa mồ hôi trên trán hỏi tiểu đậu đinh, ngươi xem ta vị quân đoàn thế nào. Tiểu đậu đinh vóc dáng quá lùn, xe Việt dã rất cao, hắn thân dài quá cổ cũng không thấy được quân đoàn toàn cảnh. Lâm Thiển ý thức được điểm này, đang muốn đem hắn bế lên tới, liền nghe tiếng bước chân tới gần, theo sau Phong Tử đem hắn ôm lên. Tiểu Đậu đinh so với vịt, hiển nhiên đối cái này khóc xe xe càng cảm thấy hứng thú, đôi mắt quay tròn xem cái không ngừng. Lâm Thiển trên tay còn nắm gây án công cụ, có chút xấu hổ mà nói, kỳ thật vịt con cùng xe Việt dã rất sướng, đúng không? Nói xong, nàng còn hắc hắc cười hai tiếng. Phong Tử vốn dĩ liền không để ý, nhìn nàng mặt, cũng cười. Muốn hay không cho ngươi cùng vịt nhóm hợp cái ảnh? hắn hỏi hảo a hảo a tiểu đậu đinh bị phong tử bỏ vào trong xe hắn lấy ra di động mở ra chụp ảnh hình thức lâm Thiển hiện tại thấy bù fans cũng có hơn 30 vạn đại bộ phận đều là hướng về phía nàng gương mặt này tới luận khởi lõm tạo hình nàng tuyệt đối là cái vương giả một lát sau phong tử cho nàng chụp mười mấy trương chương trương động tác không trùng lập nàng ngũ quan tuyệt mỹ hoàn toàn không sợ nguyên camera hơn nữa nơi này phong cảnh hảo thời tiết hảo đánh ra tới ảnh chụp thật xinh đẹp chụp xong, phong từ nói, thêm cái bạn tốt, tà chia ngươi. lâm thiển thoải mái hào phóng lượng ra bản thân bạn tốt mã, hào A. buổi tối nàng ở khách sạn tuyển ra hai bức ảnh, đơn giản mà pp, phát tới rồi vậy bộ thượng. xứng tự, thời gian mau mau chậm rãi, chúng ta khả khả ái ái. nhóm đầu tiên nhan cẩu hỏa tốc đuổi tới bình luận khu, hải, lão bà. cuối cùng buôn bán lạc, quá mỹ ô ô ô, lại học được tân tư thế. dần dần mà, có người phát hiện điểm mù. ai cho ngươi chụp ảnh chụp? này chiếc xe chủ nhân khai xe việt giã hẳn là cái khóc ca đi đầu tiên bài trừ cổ điển mỹ nhân cố đạo bài trừ tân trích hắn thích tao bao xe khẳng định là đô minh phàm. nga giống hai người đều đi hẹn hò ta quả du hai âm do thiển chính phủ phấn cái thứ nhất không phục ta đánh cuộc một cái băng gạc đại soái so băng gạc đại soái so lại là ai lâu liền như vậy bay lâm thiện không rõ nàng tổng cộng mới mấy chục vàng fans, chính phủ thuộc tính nhiều như vậy sao đáp lại sao? là không có khả năng đáp lại. ta, lâm xinh đẹp như hoa thiển, chính là như thế năm tháng tính hảo. trên màn hình di động nhảy ra một cái hệ chặt tân tin tức. nàng chọc đi vào vừa thấy, thế nhưng là lục thời hàn cho nàng phát tới, một bộ việc công sử theo phép công nghiệp lưới, đóng phim tiến triển như thế nào, khi nào hồi bắt thành. những lời này, dừng ở lâm thiển trong mắt liền thành, ngươi cùng ai cùng nhau đi ra ngoài chơi. lâm thiển cười tủm tỉm mà đáp, tiến triển thuận lợi, tuần sau trở về. lục thời hàn. Ân, Lâm Thiển biết lục thời Hàn khẳng định chờ nàng khơi màu đề tài, nhưng nàng sao có thể thuận hắn ý đâu. Chờ đi thôi. Điện thoại kia đầu, lục thời Hàn xử lý công tác đều không chuyên tâm, thường thường liền nhìn xem có hay không tân tin tức. Nửa giờ qua đi, hắn ninh mi tưởng, không phải là còn cùng nam nhân kia ở bên nhau đi. Đã trễ thế này không quay về, không sợ nguy hiểm. Luôn miệng nói thích chính mình, quay đầu liền cùng nam nhân khác hẹn hò, hiện tại liền tin tức đều không trở về, như thế nào, di tình biệt luyến. Nghĩ vậy, lục thời hàn đảo khấu hạ di động, sắc mặt rất là khó coi. Hắn không muốn thừa nhận, lại rõ ràng mà minh bạch, Lâm Thiển đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Chờ nàng hồi Bắc thành sau, cùng nàng thấy một mặt đi. Chỉ quyến Bắc ngày hôm sau cung cấp Lâm Thiển phát tới tin tức, nói chút có không, Lâm Thiển tiếp tục giả ngu. Bất quá nàng cũng thật là không cùng phong từ lại liên hệ quá, bởi vì nàng xuất diễn lập tức bị an bài thật sự phân tán, ở đoàn phim ngẩn ngơ chính là ban ngày, không có thời gian đi ra ngoài chơi. Cố ruột phảng phất cái gì cũng không biết, cầm kịch bản tới cùng nàng thảo luận, công tác thái độ đoan chính cực kỳ. Mặc kệ là bên ngoài thượng, vẫn là sau lưng thủ đoạn, bọn họ ít nhất có thể tiếp xúc đến Lâm Thiển. Trâm trạch mới là nhất thảm, liên lấy bù hào đều bị Lâm Thiển cấp kéo đen, chỉ có thể xem không thể bình luận. Lâm Thiển cùng nam nhân khác đi ra ngoài hẹn hò chuyện này, làm hắn phi thường bất an. Hơn nữa bình luận khu xuất hiện như vậy nhiều tên của nam nhân, duy độc không có chính mình, làm hắn càng buồn bực. hắn cũng cùng lâm thiển từng có hợp tác ca phim truyền hình bá ra thời điểm như vậy nhiều người đều nói bọn họ xứng đôi đâu bọn họ chính phủ phấn đi đâu vậy cuối cùng trầm trạch lặng lẽ khai cái tiểu hào đến nàng ấy bổ phía dưới nhắn lại ta đầu luật sư trầm một phiếu có mấy người đỉnh hắn bình luận đúng đúng nam nhân kia cũng thực tuyệt cười tủm tỉm nhìn liền không giống người tốt trầm trạch luật sư hàm cảnh cáo tin hay không băng thành quay chụp sau khi kết thúc lâm thiển ngồi máy bay trở về Bắc thành nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau liền đi phòng thu âm vương ảnh gần nhất giúp nàng nói chuyện mấy cái thực tốt quảng cáo lại bàn bạc mấy cái đoạn phim còn chu bị nàng tân đơn khúc vội đến xoay quanh lâm thiển khúc bị một lần nữa biên khúc điện tử hết thể chuẩn bị thỏa đáng tuy rằng tương quan nhân viên công tác đều ký tên bảo mật hiệp nghị đương lâm thiển ở phòng thu âm tháo xuống khẩu trang thời điểm đại gia vẫn là cảm thấy rất không chân thật ai có thể nghĩ đến giới giải trí nổi danh bình hoa nữ diễn viên soạn nhạc lại là như vậy lợi hại đâu Vương ảnh mang theo Lâm Thiển cùng đại gia quen thuộc một chút, tự đáy lòng mà nói, nàng ngón giọng giống nhau, trước kia cũng không lục qua ca, nếu là có cái gì không có làm tốt, thỉnh đại gia nhiều bao dung. Âm nhạc tổng giám đối tác phẩm yêu cầu rất cao, vương ảnh nói xong, hắn cơ bản nhận định Lâm Thiển sướng đến không tốt, chính là tới âm nhạc giới vòng tiền tới. Bất quá bọn họ thu vương ảnh tiền, không thể đối chính mình kim chủ ba ba bãi sắc mặt, liền nhàn nhạt nói, trước lục một lần nhìn xem đi, không được lại nói. Lâm Thiển trong khoảng thời gian này đi đóng phim trên đường, đều sẽ điếu luyện giọng, hiện tại nàng giọng nói cũng là ở vào thích hợp trạng thái. Tiến vào phòng ghi âm, nàng đứng ở mài trước, mang lên thai nghe, đối pha Lê bên kia âm nhạc tổng giám bảy cái ok thủ thế. Chờ tổng giám cũng trở về một cái bắt đầu thủ thế, hai ngay bắt đầu chuyển phát tin khúc nhạc dạo. Lâm Thiển nhắm mắt lại, đi theo nhịp, bắt đầu sướng lên. Một khúc kết thúc, toàn bộ phòng ghi âm lặng ngắt như tờ. Cách pha Lê, Lâm Thiển một đôi đôi mắt đẹp đảo qua mọi người. chờ bọn họ cho chính mình một chút phản hồi kết quả mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng lăng là không một người nói chuyện đặc biệt là âm nhạc tổng giám chậm rãi gỡ xuống hay nghe biểu tình phức tạp cực kỳ vẫn là vương ảnh dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh khiếp sợ mà nói lâm thiện ngươi như thế nào sướng đến tốt như vậy pha lê cách âm hiệu quả quá hảo lâm thiện lộ ra một cái thần sắc nghi hoặc vương ảnh lúc này mới phản ứng lại đây nàng nghe không được đối với mịp dỗ phụ nói ngươi đây là thâm tàng bất lộ a Ta trước kia hỏi ngươi, ngươi nói hát đến còn hành. Lâm Thiển bật cười, thanh âm huyền chuyển, là còn hành A. Còn hành này tử, liền rất linh tính. Không tốt lắm có thể nói là còn hành, không quá xấu cũng có thể nói là còn hành. Lâm Thiển tuy rằng ở kỹ thuật diễn thượng chứng minh rồi chính mình, nhưng là nàng khởi điểm quá thấp, vương ảnh đương nhiên mà cảm thấy, nàng sướng đến chẳng ra gì. Thời buổi này diễn đến hảo, sướng đến hảo hai cái chiếm một cái liền tương đương khó được, kết quả nàng hai cái toàn chiếm. Âm nhạc tổng giám hiện tại liền rất vô ngữ. Hắn hỏi vương ảnh, người cái này người đại diện, trước kia không nghe nàng sướng quá ca. Đi lên khiến cho đại gia nhiều đảm đương, nay còn đảm đương cái gì a? Sướng đến một chút vấn đề đều không có, hắn cái này tổng giám quả thực không có phát huy đường sống. Vương ảnh cũng không thể nói là vui vẻ vẫn là xấu hổ. Đắp, nàng gần nhất đi nơi khác đóng phim, ta không đi theo. Ca đều là nàng một người luyện. Nói xong, phòng thu âm lại lâm vào trầm mặc. Bọn họ đây là cái quốc nội đứng đầu đoàn đội, giúp không ít nghệ sĩ đã làm ca, ngũ âm không được đầy đủ, hoàn toàn giấm không chuẩn tiết tấu bọn họ đều gặp được quá, đoàn đội hậu kỳ còn bị người coi là trăm vạn điều âm sư. Hiện tại vị này hậu kỳ thiệt tình thực lòng mà tưởng, ta hôm nay không nên tới, không cần phải ta. Vương ảnh thanh thanh giọng nói, hỏi Tổng giám, kia chúng ta tiếp theo lục sao. Tổng giám đang muốn nói lục một lần hòa thanh bộ phận liền hảo, Lâm Thiền nói, ngượng ngùng, ta cảm thấy vừa mới có hai câu sướng đến không tốt lắm. chúng ta lại đến một lần đi, nào hai câu, chính là ngươi có thể hay không nhớ tới ta, ở sáng sớm hoàng hôn trước hai câu này, cảm tình không đủ đúng chỗ, tổng giám đảo trở về nghe xong một chút, là có như vậy một đinh đinh điểm, lại nhìn về phía lâm thiển thời điểm, hắn thái độ phóng thật sự trịnh trọng, hảo, một lần nữa lục một lần đi, lâm thiển biểu hiện đến thật sự quá hảo, sớm định ra một ngày công tác, không đến nửa ngày liền kết thúc công việc, vương ảnh lái xe đưa nàng về nhà thời điểm, cao hưng phấn chấn mà nói. Sớm biết rằng ngươi sướng đến tốt như vậy, ta liền từ ngươi những cái đó khúc, chọn đầu khó nhất sướng chế tác. Hiện tại này đầu cũng thực hảo, địa ôn ca từ lưu luyến, học lên thực dễ dàng. Vậy trước phát này bài hát thử xem thủy, ta có dự cảm, ngươi này bài hát muốn bạo. Thác ngươi cắt ngôn Đối ngoại trước không nói là ngươi sướng, ca sĩ tên liền viết ala la. Đúng vậy. Xe trải qua lâm nhã quân tiểu điếm, lâm Thiền nói, vương tỷ, ngươi ở phía trước ven đường đỉnh thì tốt rồi. hảo. lâm thiển xuống xe sau vương ảnh còn có khác công tác liền đi trước mang khẩu trang mũ lâm thiển chiều trong tiệm đi đến cái này điểm nhi khách nhân không nhiều lắm xuyên thấu qua pha lê tủ kính có thể nhìn đến lâm nhã quân cùng mấy cái ăn mặc thống nhất chế phục nhân viên cửa hàng ở kệ để hàng trước bận rộn một mở cửa nàng đường bị một cái dương chặn nhìn ra cái dương này thực trọng nàng dọn bất động liền hướng phía trước một cái đưa lưng về phía nàng nhân viên cửa hàng nói ngươi hảo thỉnh ngươi đem cái dương này dọn một chút nói chuyện thời điểm nàng còn đang suy nghĩ này nam nhân dáng người khá tốt lời còn chưa dứt nam nhân xoát địa quay đầu thần sắc vui sướng hỏi thiền thiền, ngươi đã trở lại lâm thiện phát hiện là trầm trạch ánh mắt trợt lãnh xuống dưới quay đầu liền đi trầm trạch vội buông trên tay đồ vật hướng tới nàng đi nhanh chạy tới từ sau lưng rối tay đem nàng khai một nửa môn mạnh mẽ đóng lại hắn trong giọng nói tràn đầy vội vàng thiền Thiển chúng ta nói chuyện bên này động tĩnh có điểm đại trong tiệm những người khác đều nhìn lại đây Lâm Nhã Quân muốn nói lại thôi. Lâm Thiển biểu hiện ra tức giận bộ dáng, lạnh nhạt mà nói: Ta cùng luật sư trầm không có gì nhưng nói. Thiển Thiển nam nhân thanh âm trầm thấp, hơi mang năn nghỉ. Còn có Lâm Thiển thẳng tắp mà nhìn hắn, tuyệt tình mà nói: Ngươi vẫn là kêu ta đại danh đi. Trầm Trạch bị nàng rôi đến gương mặt trắng bệnh, còn là không chịu buông tay, hai người cứ như vậy rằng co xuống dưới. Lâm Nhã Quân đành phải đứng ra điều giải. Thiển Thiển, ngươi hôm nay công tác kết thúc làm, đi bên trong ngồi trong chốc lát đi. Mặt sau có một cái nhà kho, còn có cái tiểu văn phòng. Lâm Nhã quân triều trầm chạch đưa mắt ra hiệu, người sau lập tức hiểu ý, lôi kéo Lâm Thiển sau này đi. Thiển! Lâm Thiển, chúng ta che ở này, a di vô pháp làm buôn bán. Nghe hắn như vậy vừa nói, Lâm Thiển ném ra hắn tay, mặt vô biểu tình mà đuổi kịp hắn bước chân. Trải qua Lâm Nhã quân thời điểm, Lâm Thiển thật sâu mà nhìn nàng một cái, như là đang nói, chờ một lát ta hỏi lại ngươi. Hai người vào văn phòng, trầm trạch nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lấy lòng mà cấp Lâm Thiển chuyển đến một cái ghế dựa, ngươi ngồi. Lâm Thiển cũng không khách khí, ngồi xuống, còn miết lên chân bắt chéo. Châm trạch thanh khụ một tiếng, bên này không ai, ngươi có thể trước đem khẩu trang hái xuống. Lâm Thiển không nhúc nhích, không cần, dù sao ta lập tức liền đi. Châm trạch lúc này liền môi đều không có huyết sắc. Gần 30 nam nhân, đứng ở Lâm Thiển trước mặt, giống như lùn nàng một cái đầu. Hắn liếm liếm môi, nói ra trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong lòng ấp hủ nói, lần trước sự. Là ta hiểu lầm ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Lâm Thiển cười lạnh, sau đó đâu? Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi hướng ta xin lỗi, ta liền phải tiếp nhận rồi đi. Lâm Thiển, ngươi đừng như vậy. Ta như thế nào? Nga, cảm thấy ta nói khó nghe. Châm Trạch, ta lại khó nghe, cũng so ra kém ngươi lúc trước kia phiên lời nói đả thương người. Châm Trạch rũ đầu, héo ba ba, nhìn có điểm đáng thương, một chút cũng không giống cái kia sất trá luật chính giới cao cấp đối tác. Thực xin lỗi. hắn dầu dĩ mà nói lâm thiện lười đến xem hắn đứng lên biên hướng môn bên kia đi biên nói ân đã biết trầm chạch tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt nàng sau đó dùng thân thể của mình ngăn chặn môn tránh ra không cho hắn ôn nhu nói ta biết ngươi sinh khí ngươi có thể mắng trở về hoặc là đánh ta vài cái như thế nào đều được chính là đừng không rên một tiếng mà rời đi lâm thiện nhìn chằm chằm hắn cảm thấy hắn lời này thực buồn cười nàng nói ngươi sẽ không cảm thấy Ta rời đi là vì trốn tránh ngươi đi. Ngươi chẳng lẽ không nghe ta mụ mụ nói, gần nhất ta đều ở nơi khác đóng phim. Trầm trạch một bộ mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều theo ngươi, dù sao ngươi chính là ở cùng ta cáo kỉnh miệng lưỡi, đúng vậy, ngươi là vì đóng phim. Ta đối với ngươi không ảnh hưởng, lúc trước ngươi cũng không phải vì ta khóc, mà là đôi mắt tiến hạ cát. Lâm Thiện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêng đầu không xem hắn. Trầm trạch không ngừng cố gắng, là ta hôn trướng. Ta bảo đảm về sau sẽ không lại đối với ngươi có thành kiến, ngươi tha thứ ta lúc này đây, hảo sao? Lâm Thiển tích tự như kim, không.